Mặt khác một ít trên thuyền đi theo ra biển người, mặc kệ là mặt khác thương nhân, vẫn là thế gia phái ra đi chủ sự người, mặc dù cách thuyền, vừa thấy chu di từ trong khoang thuyền ra tới, cũng vội cùng kính cong lưng đi. Tư thái đã kính thả sợ, bọn họ vĩnh viễn quên không được chính là cái này nhìn như đơn bạc thiếu niên, ở trên biển làm kia từng màn, kia đem nước biển đều nhiễm hồng tựa như lửa cháy giống nhau, xem đến thật sự làm người sợ hãi, mà thiếu niên này lại thanh thanh thong dong chấn định. Đôi mắt đều không nháy mắt nhìn hắn một tay tạo thành tựa như địa vực tình cảnh, như vậy một người, không thể không làm cho bọn họ sợ. Nhưng đồng thời, nhiều như vậy chiếc thuyền, không biết đi theo Chu Di đi rồi rất xa lộ, trên đường gặp được nối gót tới nguy hiểm. Chu Di lại chưa từng vứt bỏ quá bất luận cái gì một cái thuyền cùng một người, dùng hắn nói nói, các ngươi là đi theo ta ra tới, ta liền có nghĩa vụ đem các ngươi mang về. Cuối cùng hắn làm được, trừ bỏ thiên thai không thể đối kháng bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy thuyền, nhiều như vậy hóa, thế nhưng thật sự toàn bộ bình yên vô sự về tới đại cảng, này không thể không làm cho bọn họ kính. Trung Ly gia tộc lần này phái ra hải chủ sự người cùng là Lão Nhị cùng Lão Ngũ, từ kinh thành tới đón bọn họ chính là Lão Thất cùng Lão Tam. Thấy Lão Nhị cùng Lão Ngũ đối với Chu Di so đối tộc trưởng còn cung kính, liền có chút xem bất quá đi, ủy vào Chu Di cách bọn họ xa, bất mãn nhỏ giọng đối Trung Ly Lão Nhị nói. Nhị ca, Chu Di tên kia hại chúng ta làm hại còn chưa đủ sao? Mặt ngoài có lệ có lệ phải, ngươi thật đúng là như vậy tôn kính hắn làm gì? Còn chưa chờ hắn nói xong, Chung Ly lão nhị lại như chim sợ cảnh cong giống nhau trước nhìn thoáng qua Chu Di bên kia, thấy hắn sắc thật sẽ không nghe thấy mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngươi câm miệng cho ta, Chu đại nhân khai hải mẫu, cho chúng ta mang đến nhiều ít chỗ tốt. Ngươi về sau lại như vậy không lựa lời, đừng trách ta không khách khí. Chu Ly là ngũ cũng tiếp lời, đúng vậy, lão thất nhị ca nói không sai, lần này cần không phải Chu đại nhân, chúng ta đừng nói làm hải mậu, thuyền, hóa, thậm chí người đều có rất lớn khả năng cũng chưa về. Chu đại nhân là nhà của chúng ta đại ân nhân a, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ Chu đại nhân. Nói những lời này thời điểm, hắn còn cố ý để lớn thanh âm, đầu tiên hướng Chu Di bên kia nói. Lúc này không riêng lão thất trợn mắt há hốc mồm ngay cả Lão Tam cũng đem miệng lớn lên đại đại, đây là có chuyện gì? Bất quá là ra biển một chuyến, hiện tại đối Chu Di thái độ toàn thay đổi một cái bộ dáng. Lão Tam phát hiện đều sự tình có chút không đúng, hắn tới gần Lão Nhị hạ giọng nói, đây là có chuyện gì? Trung Ly Lão Nhị đang muốn nói chuyện, đống nhiên lại thấy Chu Di chính hướng bọn họ bên này nghiêng đi mặt, Trung gia thuyền vừa vặn liền ngừng ở đại cảng hào nhất hào bên cạnh. Chu Di một cái sườn mặt. Trung Ly Lão nhị theo bản năng liền đứng thẳng thân mình, liền đầu đều phải không tự chủ được cong đi xuống, lúc này Chu Di rồi lại một lần nữa đem đầu chuyển qua, nhìn dáng vẻ vừa rồi hẳn là chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Trung Ly Lão nhị trong lòng lại đã trải qua một phen biển rộng thiếu, thẳng đến Chu Di quay đầu đi, Trung Ly Lão nhị mới thật mạnh ra khẩu khí. Nhị ca, ngươi đây là sao, như thế nào sợ Chu Di giống sợ Diêm Vương dường như... Trung Ly lão nhị cùng lão Ngũ đồng thời đối với Lao Tam lắc lắc đầu, ý bảo hắn trở về lại nói. Trung Ly Lao thất ở một bên xem đến có chút căm giận nhìn, không biết lão nhị cùng lão Ngũ là chúng cái gì ta, bất quá hắn cũng không ổn nào, đi theo lão nhị cùng lão Ngũ thị sát khởi thương đội tới. Tuy là Trung Ly như vậy thế ra ra tới hai vị công tử, từ nhà mình đội tàu xuống dưới sau, cũng có chút như ở trong ngọng cảm giác, Lao Tam lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, Lao nhị Các ngươi, đây là chúng ta mang đi về điểm này như đồ vật đổi trở về. Bọn họ mang đi có cái gì? Lương thực linh tinh thương nghiệp bộ quy định không thể đi hải mậu, cho nên bọn họ mang đi ra ngoài phần lớn là một ít tơ lụa A, lá trà A, đồ sứ linh tinh, lại còn có không phải cái loại này đỉnh đồ tốt, mà đổi trở về cái gì? Thì ánh vàng rực rỡ vài thuyền đều mau đem lao tam cùng lao thất đôi mắt lóe mù. Còn có đôi mau tràn ra tới các loại lương thực. Đây là đi ra ngoài đảo mỏ vàng không thành. Này, này, khó trách mọi người đều muốn tranh nhau chạy hải mậu đâu. Lao thất đào hốt một hơi nói, hắn cùng Lao tam đối xem một cái, đều cảm thấy có loại thế giới không chân thật cảm giác. Vàng bạc cùng lương thực cũng liền thôi, các ngươi còn dùng vài tao thuyền trang chút hiếm lạ cổ quái đồ vật, còn có như vậy nhiều loại tử, làm gì vậy, này có ích lợi gì? Lao thất cảm thán song song vội hỏi nói, Chúng ta cũng không biết kia có ích lợi gì, nhưng triều đình hải mẫu đội ở Chu Đại Nhân ý bảo hạ thu rất nhiều loại đồ vật này. Chúng ta nghĩ Chu Đại Nhân như vậy lợi hại, thu mấy thứ này khẳng định thâm ý sâu sắc, mấy thứ này khẳng định thực đáng giá, liền cũng đi theo đảo mấy thuyền. Đào! Các ngươi ở đâu đảo? Lao Tam bội hỏi. Các ngươi không biết, lần này chúng ta đi địa phương nhưng xa, Chu Đại Nhân đối chúng ta nói chúng ta sinh hoạt địa phương là ở một cái viên cầu thượng. Trừ bỏ chúng ta đại càng ngoại, hải ngoại còn có rất nhiều mặt khác quốc gia, lần này chúng ta đi theo đi ra ngoài, thật đúng là khai mắt to giới, lao tam lao thất, các ngươi có thể tưởng tượng sao, còn có người lớn lên cùng than nắm giống nhau hết đâu, trước kia đại càng ra biển mậu thời điểm, mang về tới tin tức gặp được tất cả đều là một. Ít tóc vàng mắt xanh người, còn chưa bao giờ có quá người da đen ký lục đâu. Chu Đại Nhân cho chúng ta nói đây là bởi vì chúng ta lần này đi so với trước đều xa. Nga, xem ta, vừa nói liền xà xa, thương đội môi đến một chỗ, Chu Đại Nhân đều sẽ nhường cho Trinh chúng ta làm buôn bán, sau đó chính hắn liền mang theo viện nghiên cứu một ít người ở địa phương không ngừng lại là phát họa lại là đang làm gì. Hải, dù sao chúng ta cũng xem không hiểu. Không biết Chu Đại Nhân đang tìm cái gì? Dù sao có đôi khi ta xem hắn đào ra một ít đồ vật sau, so tìm được vàng cao hứng, sau đó còn ở nơi đó cắm một cái đại cảng cơ xí, đem miếng đất kia vòng lên. Chúng ta thấy Chu Đại Nhân như thế bảo bối mấy thứ này, liền ở bên cạnh cũng đi theo đào một ít lão nhị lưu loát một hơi nói xong. Không phải, nhị ca, ngươi này nói không đúng đi, đó là địa bản của người ta, bọn họ liền cho phép Chu Di như vậy đại mà Hoàng Chi Hoa địa bản. Lao thất không tin nói. Trung Ly lão nhị cùng Trung Ly lão ngũ lại đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Việc này bọn họ tình nguyện từ đầu gốc trừ tận gốc, không bao giờ nguyện ý nhớ tới. Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản. Chu Di thủ đoạn đơn giản thô bạo, ngay từ đầu tự nhiên là lợi dụng. Cấp cái tam dưa hai táo, dân bản xứ có thể vui mừng nhảy dựng lên. Trời ạ, bất quá là một ít đồ vô dụng, là có thể đổi lấy như vậy tinh xảo tơ lụa cùng đồ sứ, kiếm phiên hào sao? Đương nhiên còn có quốc gia không chịu hợp tác, nói như vậy, mềm đi không thông, Chu Di liền đành phải mạnh bạo, cùng ngay chiều thượng quốc lửa đạn vang vọng ở bờ đối diện khi, bọn họ liền phản kháng dũng khí đều sinh không ra. Đây cũng là Chu Di ở đời sau mỗi khi bị nhắc tới, liền bị chịu chính tranh luận địa phương, bởi vì từ lúc này đây hàng hải bắt đầu, xem như hoàn toàn kéo ra về sau hoa quốc đối thế giới địa phương khác tài nguyên đoạt lấy mở màn. Thế cho nên đời sau Hoa Quốc thành lập tiên tiến hoàn thiện công nghiệp hệ thống, lại không thể tưởng tượng vô dụng đến buồn quốc nội một chút tài nguyên. Mấy thứ này đều là Hoa Quốc ở Chu Di một tay kế hoạch hạ, lấy cực kỳ rẻ tiền thậm chí gần như với lấy không phương thức đổi lấy. Cho nên mặc dù đời sau ở Hoa Quốc, Chu Di là sở hữu Hoa Quốc người thần tượng, nhưng ở nước ngoài thanh danh lại không như vậy dễ nghe, mọi người càng vui sưng hắn vì rào hoạt cường đạo. Đương nhiên Hoa Quốc nhân tâm tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng đối mặt mặt khác quốc gia chất vấn, đó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, còn công bố là Chu Di mang đến cận đại chính trị văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh, kinh tế văn minh. Tóm lại hắn chính là toàn thế giới nhân loại công thần. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, hiện tại ai cũng không biết về sau lịch sử đi hướng. Trung li mấy huynh đệ thảo luận sau, liền muốn giỡn hàng. Lúc này thương nghiệp bộ chuyên môn ở chỗ này thiết lập phân bộ người lại lại đây thống kê đồ vật. Trung Ly lao thất không chịu nổi, nói thẳng, dựa vào cái gì chúng ta ra biển đổi trở về đồ vật phải trải qua các ngươi thống kê, này lại không phải các ngươi đồ vật. Thương nghiệp bộ một người tứ phẩm quan đi đầu, hắn cũng không tức giận, chỉ là nói đến, đây là chúng ta thương nghiệp bộ quy định, sở hữu tiến cảng con thuyền thượng hàng hóa cần thiết một năm một mười thống kê rõ ràng. Ha! Các ngươi thương nghiệp bộ có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ còn thành cường đạo không thành. Ta nói cho các ngươi, chúng ta là Trung Ly gia tộc người, nhà của chúng ta đổ vật không trải qua chúng ta đồng ý, ta xem có ai dám động? Trung Ly lao thất lại vẻ mặt hung tướng, trực tiếp gieo lên. Lao thất. Lao nhị cùng lao ngũ đồng thời quát to, đây là ông cụ thắt cổ không muốn sống nữa a, Hắn không đi theo Chu Di ra biển, tự nhiên không biết Chu Di hung tàn, thương nghiệp bộ là ở trong tay ai là Chu Di nhà, mắt thấy lao thất dám chống đối thương nghiệp bộ, Lão nhị cùng Lão ngũ trong lòng liền một trận run run. Nhị ca, ngũ ca, ta không biết vì cái gì các ngươi ra một chuyến hải, liền trở nên như thế sợ hãi rụt rè. Các ngươi sợ Chu Di, ta không sợ. Này lanh lảnh cản khôn, rõ như ban ngày dưới, chẳng lẽ còn đã không có vương pháp không thành? Đại gia nói có phải hay không a? Chung Ly lao thất tiếp tục phóng đại thanh âm reo lên. Hắn đảo cũng không phải thật sự không đầu óc, chỉ là ở hắn trong dự đoán, thế gia đều là một đám mắt cao hơn đỉnh người, như thế nào chịu được người khác đối chính mình đổ vật đúng chẳng, hắn nghĩ như vậy một hồn nào, khẳng định sẽ tử giả tụ thợ. Bất quá, hắn thanh âm rơi xuống sau, chân thật trường hợp lại cùng hắn tưởng tượng một trời một vực, mặt khác thương đội người căn bản là không ứng hắn nói, ở thương nghiệp độ người tới thông kê thời điểm, còn vô cùng nhiệt tình phối hợp. Ha ha, Trung Ly gia đình thuyền địa phương bởi vì Trung Ly lão thất như vậy một nháo, mọi người đều muốn nhìn lão nhiệt, liền vây quanh không ít người. Được Trung Ly lão thất hô lên kia một giọng nói sau, chẳng những không có người đáp lại hắn, ngược lại đều ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Lão nhị cùng lão ngũ hai người đang chuẩn bị một trước một sau đi lấp kín Trung Ly lão thất miệng thời điểm, vài tiếng cười nhẹ thanh lại từ vây xem người sau lưng truyền đến. Đại gia vội quay đầu nhìn lại, thấy là Chu Di. Ánh mắt tức khắc sôi nổi co rụt lại Nhiều người như vậy Lại như là huấn luyện tốt giống nhau Đồng thời cong lưng Đối với Chu Di cung kính hô Chu Đại Nhân Chu Di cười nhàn nhạt tân một tiếng So với ra biển trước Hắn cả người có một loại nói không rõ biến hóa Hắn cũng không trương dương khí thế Nhưng chỉ là như vậy đứng ở nơi đó Lại có thể làm người từ đáy lòng đã kính lại khiếp Các người mới từ hải ngoại trở về Phối hợp thương nghiệp bộ thống kê xong hàng hóa liền về nhà nghỉ tạm đi thôi, tan đi. Là, Chu Đại Nhân. Mọi người đồng thời ứng một tiếng, sau đó phần phật một chút nhanh chóng tản ra, bên trong còn bao gồm một ít thế gia người. Chu, Chu Đại Nhân, xá đệ không hiểu chuyện, hắn cũng không có. Không có ý khác, hắn chỉ là không biết thương nghiệp bộ quý củ, chúng ta lập tức phối hợp, lập tức phối hợp. Trung ly lão nhị cùng lão ngũ đều mau khóc, cũng không biết như thế nào liền như vậy điểm bối. Lời này cố tình đã bị Chu Di nghe xong đi, hai người tay gắt gao ấn xuống chung ly Lão thất miệng, kiên quyết không cho hắn lại phát ra một tia thanh âm. Chu Di cười khẽ một tiếng, chỉ vào thương nghiệp bộ tên kia tứ phẩm quan hỏi, ngươi không có cùng bọn họ nói thương nghiệp bộ quy định sao. Tên kia tứ phẩm quan lập tức cung kính đáp, hồi đại nhân, thuộc hạ đã nói phi thường rõ ràng. Chung ly Lão nhị cùng Lão ngũ lập tức đem tâm nhắc tới cổ họng, không có biện pháp. Thật sự là này không sai biệt lắm một năm tới nay, Chu Di bưu hãn hình tượng quá kinh sợ người, hiện tại hai người bọn họ rất sợ một cái không tốt, Chu Di cũng sẽ giống đối phó những cái đó hải tặc cùng không nghe lời người giống nhau, trực tiếp đưa bọn họ thỉnh thịnh. Cũng may đây là ở Đại vượt Biên Nội, từ trở lại Đại vượt Biên Nội, Chu Di liền hoàn toàn đem kia cổ khiếp người khí thế thu liếm lên, nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu, các ngươi đều nghe thấy được, ta thương nghiệp bộ quy củ chính là như thế. Bản quan thích tuân thủ quy của người, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Ô ô ô, ngô. No. Trung ly Lão thất muốn nói cái gì lời nói, đi bị hai cái ca ca ấn chết khẩn. Chu di nhìn thoáng qua trung ly Lão thất, sau đó quay đầu đối với thuộc hạ phân phó nói, nếu có không từ giả, sở hữu hàng hóa giống nhau không chuẩn hợp nhau, cũng binh cửu hủy bỏ ra biển tư cách, nếu có người phản kháng nói tới đây thời điểm. Chu Di quay đầu đi nhìn thoáng qua Chung Ly lão nhị cùng lão ngũ, hai người lập tức hai đuổi run rẩy, đại nhi thiên, phía sau lưng lại ở âm vèo vèo mạo khí lạnh. Hai người vội lắc đầu, không dám, Chu đại nhân, chúng ta nhất định vâng theo thương nghiệp bộ quy củ. Chu Di nghe xong này hai người nói, dōng nhiên cười khai, các ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì, ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Hảo, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền phối hợp một chút đi. Nói xong xoay người rời đi. Thẳng đến Chu Di đi rồi hảo xa, hai người mới dám đem Trung Ly lão thất không cẩn thận khai, song song hút một hơi. Nhị ca, Ngũ ca, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ai, ta liền không rõ, kia Chu Di rốt cuộc cho các ngươi rốt cái gì mê hồn dược, cho các ngươi như thế nghe lời hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Trung Ly lão nhị nhìn thoáng qua đang ở kiểm tra đối chiếu sự thật đồ vật thương nghiệp bộ quan viên, thấp giọng quát lên, Về sau gặp được chu đại nhân ngươi cho ta phóng tôn kính một ít, ngươi liền tính không đầu óc cũng có mắt đi, ngươi liền không phát hiện vừa rồi những người đó, kinh thành đại gia tộc người đều không ở số ít, nhưng ngươi nhìn xem, trừ bỏ ngươi, còn có ai ra tới ổn ảo không cho thương nghiệp bộ thống kê. Trung Ly lao thất há miệng thở dốc rốt cuộc tìm không thấy nói cái gì nói, nhưng hắn đáy lòng không phục cùng nghi hoặc lại càng nhiều. Hải mậu đội đến Tân Hải cảng thời điểm đã là buổi chiều thời gian. Nguyên bình phủ quan viên biết được Chu Di tới rồi, đều sôi nổi ra tới nghênh đón, cực lực phải cho hắn đón gió tẩy trần, cũng làm hắn ngày hôm sau lại hồi kinh. Nhưng Chu Di lại chối từ, hắn cười nói, bản quan đi ra ngoài gần một năm, hồi lâu không thấy thân nhân, thật sự tư ra xuất ruột, tiếp phong yến liền miễn, đại gia tâm ý ta lãnh. Chu đại nhân, hay là ngài là chuẩn bị hôm nay liền hồi kinh không thành? Ngài lúc này trở về, sợ là được đến nửa đêm. Có người giật mình hỏi: "Không có việc gì, ra biển một năm ta cái dạng gì Nhật Tử không quá quá, điểm này Nhi Lộ Trình không tính cái gì." Còn lại mọi người lập tức hen, Chu đại nhân vì ta đại càng như thế cần trọng, thật sự là ta chờ mẫu mực a. Chu Di nhớ nhà đến không được, cũng vô tâm tư nghe bọn hắn này đó thổi phồng. Đại gia thấy hắn khăng khăng phải về kinh, cũng liền nghỉ ngơi khuyên hắn tâm tư, phái người hộ tống. Mãi cho đến tới gần vào lúc canh ba, Chu Di rốt cuộc bước vào mọi âm thanh đều tĩnh kinh thành, đứng ở Chu Phủ cổng lớn, nhìn kia hai cái đèn lồng màu đỏ. Chu Di hít sâu một hơi, gần hương tình khiếp, bán ra bước chân lại có chút chân trừ. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Thủ vệ người mơ mơ màng màng gian thấy có người đứng ở cổng lớn, lập tức từ cửa hông trong phòng nhỏ ra tới, vui mừng cả kinh kêu lên. Dâm một tiếng, Chu Phủ môn từ bên trong mở ra, lý ứng như, Chu gia, Chu lão nhị. Vương, diễm, thanh trúc thế nhưng một cái không thiếu. Chu Di hơi hơi hé miệng, thế nhưng phát không ra thanh âm tới. Hắn ánh mắt tham lam từ người nhà khuôn mặt thượng lực quá, vẫn luôn nhìn đến lý ứng như thời điểm. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, ứng như trong lòng ngực dùng tiểu tơ tầm bị bọc, ngủ đến còn ở bẹp miệng tiểu mập mạp, là... là hắn hải từ sao? Trưng 168 phụ tử. Chu Di cổ họng lăn lộn, đột nhiên hai đầu gối một loàn, thật mạnh quỳ dạp xuống đất. Cha, nương, ta về trễ, cho các ngươi lo lắng." Sau đó phanh một tiếng lấy đầu khái mà. Chu lão nhị thân mình về phía trước huynh, nhưng bước chân lại không về phía trước mại, hắn hai mắt mở thật to, giống như không dám tin tưởng là Chu Gi đã trở lại giống nhau. Ở Chu lão nhị bởi vì cảm xúc quá kích động còn không có mở miệng thời điểm, Vương Diệm đã bổ nhào vào Chu Gi bên người, "Lục Lang, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi không biết nương đều lo cho ngươi muốn chết." Ngươi sao như vậy vẫn mới trở về à, à. Nương, xin lỗi. Chu Di ở trên biển qua gần một năm gian khổ sinh hoạt, hiện tại chính là nhìn Vương Diễm gào khóc cũng lần cảm thân thiết. Ngươi còn nhớ rõ trở về. Chỉ là không đợi Vương Diễm cùng Chu Di mẫu tử tình thâm song, Chu Lão nhị liền đột nhiên một tiếng uống ra tới. Anh anh này một tiếng giống to bên đảo không có gì, lại đem lý ứng như trong lòng ngực ngủ đến hô ha hô ha tiểu mập mạp kinh động. Hắn nhăn lại tiểu mày, anh anh vài tiếng. Cái này ánh mắt mọi người đều bị tiểu mập mạp hấp dẫn đi qua, Chu lão nhị tức khắc cấm thanh, một giây biến sắc mặt, cười đến giống như nở rộ thái dương hoa, "Ngoan ngoãn, tiếp theo ngủ à, gia gia không náo ngươi, ngoan tôn nga, tiếp theo ngủ." Tiểu mập mạp phảng phất trong lúc ngủ mơ cảm giác được trấn an, miệng nhỏ xoạch vài cái, nhăn tiểu mày cũng chầm rãi triển khai, lại hô ha hô ha ngủ lên. Chu Di nhìn thoáng qua hải tử, Sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua lý ứng như trên mặt, chỉ là lý ứng như hiện tại sắc mặt nhưng thực sự không thể xưng là hảo, thấy lý ứng như con ngươi bình tĩnh nhìn hắn, Chu Di tức khắc phía sau lưng co rụt lại, không xong, lúc này là thật sự muốn chết, giống như đem phu nhân chọc bao. Đứng lên đi, nửa đêm, đừng đem nhà khác xảo chứ. Chu lão nhị cực lực nhịn xuống chính mình Chu Di dục vọng, xoay người chắp tay sau lưng vào đại môn. Lý ứng như bình tĩnh nhìn Chu Di trong chốc lát, cũng ôm Hải Tử xoay người đi theo Chu lão nhị phía sau. Chu gia cô ý ai đến cuối cùng, nhéo lên nắm tay không chế được lực đạo hướng Chu Di trên người tiếp đón một chút. Chu Di vốn tưởng rằng hắn muốn tìm chính mình tính sổ, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại bỗng nhiên lâu trụ hắn bả vai, nghẹn ngào nói: "Ca, ngươi như thế nào mới trở về a? Nhưng cấp chết ta." La ca không đúng, lần này đi có chút xa. Ở Chu Di đi rồi sau, Chu gia phảng phất trưởng thành rất nhiều, tận lực không biểu lộ ra chính mình lo lắng chu di tâm tình, còn muốn tận lực chấn an cha mẹ. Nhưng hiện tại chu di một hồi tới, chu gia liền lập tức biến trở về cái kia nhận hết ca ca sùng ái, có chút tính trẻ con tiểu thiếu niên, hắn hít hít cái mũi. Dù sao ngươi trong chốc lát nhận sai mau một chút chút đi, cha nói muốn tấu ngươi đâu, còn có tẩu tử, ngươi đi rồi, nàng sinh hải tử trượng phu cũng chưa tại bên người, còn muốn chấn an cha mẹ. Xử lý ra sự, trong lòng nhớ thương ngươi vì không cho cha mẹ lo lắng lại không thể biểu lộ ra tới, nàng mới là nhất vất vả. Chu Di nghe xong, mềm lòng thành một bãi thủy, ta đã biết. Hai anh em vào phòng, Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm ngồi ở thượng đầu, lý ứng như ôm hải tử ngồi ở phía dưới. Chu Lão Nhị thấy Chu Di vào được, hừ một tiếng, vừa mới ở bên ngoài không có thấy rõ. Hiện tại vào phòng, Chu Lão Nhị liếc mắt một cái liền thấy Chu Di trên mặt biến hóa. Hắn a một tiếng, nguồn giao hân nói rốt cuộc nói không nên lời, đầy ngập chỉ còn lại có ba tâm ba gan đau lòng. Lục Lang, ngươi nhìn xem, ngươi đây là sao chỉnh? Đi phía trước kia mặt nhiều bạch a, hiện tại nhìn xem, ngươi đều thành gì bộ dáng? Chu Di vốn tưởng rằng Chu Lão nhị ít nhất sẽ ý tứ ý tứ đánh hắn vài cái, không nghĩ tới hiện tại thế, nhưng liền cái này đều tỉnh. Cha, nương, ứng như, không cần lo lắng, ta không ăn cái gì khổ. Này chẳng qua là ở trên biển Thái Dương Phơi, không có quan hệ, dưỡng dưỡng liền đã trở lại. Nói nết môi lộ ra một hàm răng trắng, bất quá hắn vẻ mặt màu đồng cổ, hơn nữa lại không có xử lý dâu, cùng phía trước cái kia ngọc diện thư sinh hoàn toàn không giống nhau. Lý ứng như xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, tướng công đây là ăn nhiều ít khổ à, nhưng thấy Chu Di nhìn qua, nàng lập tức lại ngay ngắn sắc mặt. Ai, ngươi đứa nhỏ này! vì sao không còn sớm chút trở về a ngươi có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi à. chu lão nhị là hoàn toàn đối chu di không hạ thủ được thấy chu di như vậy còn không biết không xong nhiều ít tội cha nương ứng như gia gia xin lỗi cho các ngươi lo lắng việc này vốn là không có gì nhưng cãi lại hắn so với trước nói ngày về chậm lâu như vậy mới về nhà chỉ sợ người nhà đều đem tâm tháo nát Vương Diễm ở một bên bội nói, hảo, hảo, hài tử lâu như vậy mới về nhà, khẳng định mệt, làm hắn trước nghỉ tạm đi, có chuyện ngày mai lại nói. Chu Di sắc thật rất mệt, hắn cùng Chu Lão nhị Vương Diễm lại nói nói mấy câu sau, liền đi theo Lý ứng như phía sau hướng bọn họ sân đi đến. Ứng như, ngươi khẳng định rất mệt đi, nếu không ta ôm hài tử. Chu Di giống tiểu tước phụ đi theo Lý ứng như bên cạnh, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Lý ứng như, lấy lòng nói. Lý ứng như dừng một chút, vẫn là đem hải tử đưa cho Chu Di. Chu Di vươn đôi tay đều run rẩy, hắn cảm thấy chính mình hô hấp đều tìm không ra tiết tấu. Ngay từ đầu liền nhìn đến cái này tiểu mập mạc, mới làm cha hắn thật sự không thể tin được. phảng phất giống như như lọt vào trong sương ngủ. Thẳng đến giờ khắc này, hắn đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực thời điểm, mới rõ ràng cảm nhận được. Đây là hắn hải tử, cùng hắn huyết mạch tương liên hải tử. Hắn thật sự đương cha trong lòng ngực tiểu đỉnh điểm nhi một đoàn lại làm Chu Di cảm thấy trọng nếu ngàn cân, ứng, ứng như, hắn như thế nào, như thế nào như vậy mềm a ta sẽ không bị thương hắn đi. Hắn tư thế cứng đờ, phùng hải tử chút nào không dám dùng sức, phảng phất thế gian nhất dễ toái chân bảo. Phúc, Lý ứng như nhìn hắn dạng, thật sự không nhịn cười một tiếng, nhưng lập tức lại thu ý cười, đây là ngươi hài tử, hắn đều mau tròn một tuổi, còn không có gặp qua cha chính ngươi nhìn làm đi. Dứt lời lập tức xoay người, vây tay làm mấy cái nha hoàn đi theo nàng đi rồi, tuy rằng cực lực tưởng quay đầu lại xem, nhưng vẫn là nhịn xuống. Ứng, ứng như, Chu di đứng ở tại chỗ trận tròn mắt, ly ứng như thế nhưng liền như vậy đi rồi. Hoa hoa hoa trong viện ao cá truyền ra hai tiếng ít đều, Tựa thừa hồ cũng ở cười nhạo cái này mới làm cha ngượng tay lao ba. Anh anh tiểu mập mạp lại giật giật miệng, hình như là bị hết xanh tiếng kêu xảo chứ. Hư Chu Di kéo cực thấp thanh em hướng về phía rao cá biên đết xanh thở dài một tiếng, muốn cho chúng nó no cơm miệng, nhưng bọn người kia giống như cố ý cùng hắn chống đối dường như, ngược lại kêu lớn hơn nữa thanh. Anh anh tiểu mập mạp nghiêng nghiêng đầu, mi mắt khẽ nhúc nhích, giống như muốn tỉnh. Chu Di kinh hãi, lại sợ đem tiểu mập mạp chân chứ, đành phải bước tiểu thoái bộ cứng còn hai tay, cùng đại gia tiểu thư dường như chậm rãi hoạt động bước chân ngàn vạn đừng tỉnh, ngàn vạn đừng tỉnh, bảo bảo mau mau ngủ, mau mau ngủ Chu Di lúc này cái gì buồn ngủ a, ủ ru a, tất cả đều không có, toàn thân tâm đặt ở bảo đôn nhi trên người, trong miệng còn mềm nhẹ hừ nôi ca khúc. Nhưng lại không như mong muốn, bảo đôn nhi thân mình giật giật, một bàn tay duỗi đến bên miệng mút vào vài cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Chu Di, nên làm cái gì bây giờ, cái này nên như thế nào hứng hắn, nhi tử sẽ không khóc đi. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Chu Di suy nghĩ rất nhiều, nhưng hành động lại mau với đầu góc, ở hắn còn không có tưởng tốt thời điểm. Hắn hành động đã thay thế hắn làm trả lời, chỉ thấy hắn ở tiểu mập mạp mở trong nháy mắt cơ hồ là vô phùng hàm tiếp hướng về phía Bảo Đôn Nhi lộ một cái đại đại gương mặt tươi cười, một hàm răng trắng đặc biệt thấy được. Bảo Đôn Nhi đôi mắt xoay chuyển, tiểu xảo cái mũi giống tiểu cẩu khám động vài cái, sau đó giống đáp lại Chu Di, thế nhưng cũng liệt khai cái miệng nhỏ nở nụ cười. Ha ha ha, con của hắn đây là cười Chu Di đã kinh thả hỉ, ha ha, xem ra quả nhiên là phụ tử đồng tâm. Hắn liền nói sao, liền tính trước kia chưa thấy qua, nhưng đây chính là hắn thân nhi tử, như thế nào sẽ không quen biết hắn. Bất quá, không đợi Chu Di vui mừng xong, và mặt sự tình liền tới rồi, hoa hoa hoa tiểu mập mạp đột nhiên buộc phát ra kinh thiên khóc lớn, rất có khí nuốt núi sông chi thế. Ứng, ứng như, Chu Di thấy hải tử khóc. Một chút liền vội, lại không dám đi quá nhanh, chỉ có thể vừa đi vừa nhỏ giọng tê ực. Hoa hoa hoa tiểu mập mạp tiếng khóc cũng không ngừng nghỉ, hai cha con người thế nhưng ở nửa đêm trong viện hình thành trình tề nhị trọng đấu. Tiểu thư, tiểu thiếu gia đều khóc, ngươi nhìn xem cô ra, cũng mau cấp khóc, chúng ta mau đi tiếp bọn họ đi. Nguyên lai lý ứng như cũng không có đi ra, mà là tránh ở cách đó không xa nhìn Chu Di động tĩnh, thấy hai cha con thê thảm dạng đã chua sốt vừa buồn cười, Lý ứng như hướng về phía Thanh Nhi phất phất tay, không có việc gì, bọn họ là phụ tử, sớm hay muộn muốn quá này một quan, nhưng cũng không vội với này nhất thời a, hiện tại là nửa đêm, tiểu thiếu gia nếu là sinh bệnh liền không hảo, Thanh Nhi rầm rầm chân, Lý ứng như nhèo miệng cười, không có việc gì, bảo Đôn Nhi nhất quán tiếng khóc liên đại, hắn thân mình rất tốt, y lý thuật của ta ngươi còn không yên tâm sao? Lý ứng như khi còn bé đi qua biên quan, đi theo một cái y thuật chắc tuyệt đại phù hợp quá, bảo đôn nhi ở tay nàng, trường đến lớn như vậy, liền ho khan đều không có một tiếng. Thanh nhi tưởng tượng cũng là, liền đứng ở lý ứng như bên người không nói. Cũng may bảo đôn nhi cũng không có khóc bao lâu, liền tính khóc cũng chỉ là gào khan, liền nước mắt cũng chưa như thế nào rớt, hắn hình như là khóc mệt mỏi, đánh vài tiếng cách, liền chuyển đủ cục đôi mắt bình tĩnh nhìn chu di. Ôm như vậy trong chốc lát, Chu Di cũng dần dần nắm giữ hảo lực đạo, không phía trước như vậy cứng đờ. Thấy hài tử không hề khóc, hắn cũng liền không hề kêu lý ứng như, mềm nhẹ kéo bảo đôn nhi, hai cha con đều nhìn không chớp mắt nhìn đối phương. Càng xem, Chu Di tâm liền càng mềm, Ân, đứa nhỏ này như thế nào như vậy đẹp đâu, cái chán giống hắn, lông mày giống hắn, đôi mắt giống hắn, cái mũi giống hắn. Kiếp trước có bằng hưu sinh tiểu bao hài nhi. Ở trước mặt hắn khoe ra, nói như thế nào như thế nào giống, hắn trước nay đều là khịt mũi coi thường, thí liệt, một cái tiểu mao nhai con, gì gì cũng chưa nảy nở, có thể nhìn ra cái gì tới. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai này thật là chỉ có thân sinh cha mẹ mới có thể nhìn ra tới thần kỳ sự kiện A. Cha, cha, ta là cha ngươi biết không chu gì biên cẩn thận phùng bảo đôn nhi, biên nhịn không được ra tiếng đầu hắn Các cả, cha, các cả. Ai nha, ta bảo bối nhi thanh âm thật là dễ nghe, giống tiểu chim hoàng hoành giống nhau, đúng không? Chu di vẻ mặt chân thành thoả mãn. Lý ứng như ở một bên nghe được đều sắp cười ra tiếng, liền bảo đôn nhi như vậy, cười tựa như vịt dường như, còn nhỏ chim hoàng hoành đầu. Cũng mất công tướng công nói như thế nào xuất khẩu, liền tính là chính mình nhi tử, cũng không như vậy nhắm hai mắt khen đi. Nhưng xem tướng công bộ dáng, giống như lại không phải che lại lương tâm ở khen bảo đôn nhi. Hắn giống như, thật lạ như vậy cảm thấy. Cháu là nhiệt sao lý ứng như thấy bọn họ hai cha con như vậy, che miệng khẽ cười một tiếng, lúc này mới yên tâm mang theo nha hoàng chân chính hồi sân, biên đi còn biên hỏi. Thanh nhi vội đáp, ân, vẫn luôn ôn, thiếu ra cái gì ăn đều có thể. kia đi chuẩn bị tốt, bưng lên bàn, bị hào nước tám. Lý ứng như phân phó. Tốt, tiểu thư, này đó ngươi đều dặn dò thật nhiều lần, chăn cũng thay đổi. Thiếu gia quần áo ngải cũng sáng sớm liền chuẩn bị tốt Thanh Nhi còn muốn nói đi xuống, bị Lý Ứng Như khẽ quát một tiếng, mau câm miệng. Thanh Nhi cùng mặt khác mấy cái đại nha hoàng đối xem một cái, cười trộm lên tiếng là. Lý Ứng Như trở lại sân, đêm nay hết thảy đều chuẩn bị tốt sau, Chu Di mới phủng bảo Đôn Nhi tới rồi nhà ở, không biết hai người bọn họ đang nói chuyện cái gì, bảo Đôn Nhi à ngà cái không ngừng. Lý Ứng Như tiếp nhận hài tử, tướng công, ngươi nói sao? Trên bàn có chuẩn bị tốt ăn khuya, ngươi ăn một chút đi. Chu Di thật sâu nhìn Lý ứng như, than thở một tiếng ngươi nhưng xem như nguyện ý kêu ta một tiếng tướng công. Lý ứng như lại đem lông mày một ninh, ngươi nếu là thân mình mà đánh, ta là chuẩn bị thu thập ngươi một đốn. Bên ngoài không đều nói ta mẫu giả xoa sao, cũng hảo nhân cơ hội này chứng thực cái này tên tuổi. Chu Di nuốt nuốt nước miếng, tức phụ nhi, ta thân mình thực mảnh mai, chịu không nổi đánh, ta sai rồi. Thật sự sai rồi, bảo đảm về sau không bao giờ như vậy, lại nói ngươi nơi nào là mẫu giả xoa, nào có như vậy mỹ mẫu giả xoa đâu. Rõ ràng chính là tiên nữ hạ phàm sao. Nhi tử, ngươi nói có phải hay không? Bảo đôn nhi tỉnh ngủ lúc này tinh thần gấp trăm lần, ở lý ứng như trong lòng ngực cũng vẫn luôn nhìn Chu Di, thấy Chu Di lại hướng hắn nói chuyện, lập tức vây vây tay nhỏ, cười cặc cặc một tiếng. Chu Di lập tức vẻ mặt thỏa mãn, nhìn lý ứng như nói. Ngươi xem, chúng ta nhi tử cũng như vậy cho rằng đâu. Lý ứng như rốt cuộc banh không được ý cười. Ngươi hỏi cái gì hắn đều là như thế này. Ngốc tử, được rồi, nhanh ăn cơm đi. Chu Di sắc thật đói bụng, bưng cháo khỏe khỏe khỏe uống lên lên. Lý ứng như ở một bên xem đến vô cùng đau lòng. Chậm một chút, tướng công, chậm một chút, đừng ăn quá nóng nảy. Nàng lại nhìn Chu Di phơi thành màu đồng cổ mặt, chỉ cảm thấy trong lòng nhất chịu nhất chịu. Này thật đúng là chịu tội lớn. Mãi cho đến canh bốn thời gian, lý ứng như giúp đỡ Chu Di thu thập xong, hai người mới ngủ hạ. Lại tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, Chu Di còn không có mở to mắt, liền cảm giác có thứ gì ở chính mình trên người mất máy, mất máy. Chu Di đột nhiên một chút mở to mắt, vừa lúc đối thượng một chương béo mặt, bảo đôn nhi dương cái miệng nhỏ, thấy Chu Di tỉnh, lập tức cong đôi mắt, ê à, nước miếng tí tách tới rồi Chu Di trên mặt. Chu Di lại hôn không để trong lòng, lau một phen mặt, làm lên ôm lấy Bảo Đôn Nhi, Nhi Tử, ha ha ha, Các cặc. Lý Ứng Như đẩy cửa tiến vào, liền thấy Chu Di ôm Bảo Đôn Nhi cười to bộ dáng, tướng công, ngươi tỉnh, là Bảo Đôn Nhi đem ngươi đánh thức sao? Bảo Đôn Nhi, đây là chúng ta Nhi Tử nhũ danh sao? Chu Di vội hỏi. Lý Ứng Như gật đầu, đây là cha lấy tên, đại danh phải đợi ngươi trở về lấy đâu. Cũng may ngươi còn có lương tâm, đuổi ở Bảo Đôn Nhi một tuổi trước đã trở lại. Nói đến cái này, Chu Di nháy mắt tựa như bị thả khí bẹp đi xuống, hắn mắt trông mong nhìn Lý ứng như, ứng như, ta sai rồi, ngươi không thể tha thứ ta sao. Chu Di chớp chớp mắt, dựa gần hắn mặt Bảo Đôn Nhi cũng chớp chớp mắt, hai khuôn mặt, một đen một trắng, thần thái lại cực kỳ tương tự. Lý ứng như không biết xuẩn manh cái này từ, nhưng sắc xác, xác thật thật đã chịu một đòn ngay tim này hai khuôn mặt đặt ở cùng nhau, đối với nàng làm ra động tác như vậy, lý ứng như hít sâu một hơi, trên mặt không lộ mảy may, chỉ cần ngươi về sau không hề phạm, ta tự nhiên sẽ không không tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu lại có lần sau, ta đã có thể muốn đem ngươi treo lên đánh. nói đem trên bàn cái ly cầm lấy tới, một tay nhẹ nhàng nhéo, sau đó xoa động vài cái, lại giang hai tay, một cái hảo hảo cái ly thế nhưng thành bột phấn, tinh tế dương dương phi hạ. Chu Di xem đến trừng thẳng mắt, miệng dương nuốt nuốt nước miếng, hắn biết lý ứng như võ nghệ cao cường, nhưng cũng không biết thế nhưng cao tới rồi cái này trình tự, này chẳng lẽ là trúc cơ. Chu Di ở trong lòng lắc lắc đầu, không, tỉnh tỉnh, này không phải tu tiên thế giới a, Mà bảo đôn nhi cũng đem một màn này xem ở trong mắt, cùng Chu Di biểu tình quả thực không có sai biệt, cũng không biết sao, vốn dĩ liền không tới ký sự tuổi tác. Nhưng trong tiềm thức lại có mâu thân sinh khí sẽ thực đáng sợ ấn tượng, thế cho nên sau khi lớn lên hắn có thể tùy tiện cùng chu di như thế nào làm lũng, như thế nào ra, nhưng chỉ cần lý ứng như trầm xuống hạ mặt, bảo đôn nhi lập tức liền sẽ biến thành ôn thuần miêu. Hai cha con một cái xuẩn dạng, luôn mãi đối với lý ứng như phạm quy, lý ứng như thật sự là nhịn không được, lanh lẻ cười ha ha. Chu di ăn qua cơm trưa, lại cùng bảo đôn nhi hương hôn một hồi lâu lúc này mới đổi hảo quần áo vào cung. thần chu di tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. đứng lên đi, ngươi ra cửa bên ngoài lâu như vậy vất vả. sung chính đế nhìn chu di cái, hốt, cảm thán nói một tiếng, chu di đi ra ngoài lâu như vậy, phòng bị là một chuyện, nhưng trừ ra cái này ở ngoài, đừng nói, sung chính đế còn rất tưởng hán. là, chu di theo lời ngẩng đầu, liền phải đứng lên. ngươi như thế nào biến thành như vậy làm? Sùng Chính đế giật mình nhìn Chu Di, sau đó đột nhiên bộc phát ra cười to, "A ah ha ha ha ha ha." Chu Di ai oán nhìn Sùng Chính đế, "Hoàng thượng, ngài này hoan nên phương thức cũng quá độc đáo chút đi, có tốt như vậy cười sao?" Nào tưởng Sùng Chính đế lại cười cả người run run, quả thực dừng không được tới, cuối cùng thậm chí liền nước mắt đều cười ra tới. Chu Di khổ bám lấy mặt, ai oán nói, "Tuy rằng hoàng thượng như vậy cười, Làm vi thần cảm thấy cũng không phải cỡ nào vui mừng, nhưng vi thần có thể vừa trở về liền bác hoàng thượng cười, cũng coi như là có một chút tác dụng đi, ai, ai, ai, ngươi đừng dùng gương mặt này nói nói như vậy, thật sự là quá buồn cười sùng chính đế vừa thấy Chu Di kia cổ đồng màu da, cố tình Chu Di lại còn nói như vậy ai mà nói, thật là thấy thế nào như thế nào buồn cười. Bất quá đương Chu Di cấp sùng chính đế bẩm báo rõ ràng lúc này ra biển. Triều Đình Hải Mậu đội rốt cuộc mang về tới cái gì về sau, xung chính đế liền rốt cuộc cố không được xem Chu Di chê cười, tuy là hắn tự xưng là vì thiên hạ chi chủ, trong lòng nhịn không được sóng lớn quay cùng, lúc này hắn mới nhớ tới, Chu Di lúc trước ở khai Hải Mậu phía trước đối hắn nói kia phiên lời nói, lấy thiên hạ chi tài hưng đại càng trăm nghiệp. Này hết thảy hết thảy, mắt thấy liền phải trở thành hiện thực, nếu là thật sự dựa theo Chu Di dự tính phát triển đi xuống. Như vậy hắn sẽ ở đời sau sách sử thượng được đến một cái cái gì đánh giá, trung hưng chi chủ, thiên cổ minh quân. Chỉ như vậy hơi chút suy nghĩ một chút, sung chính đế liền nhịn không được nỗi lòng sôi trào. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chu di, trong lòng ý niệm lại kiên định lên, nếu ngươi có thể giúp chấm khai sáng tình thế, làm chấm trở thành muôn đời minh quân, như vậy chấm cho ngươi quyền thế lại như thế nào, mặc kệ như thế nào. Này thiên hạ trung quy vẫn là bọn họ lao trù ra thiên hạ. Chu Di từ trong hoàng cung ra tới, đã là màn đêm buông xuống, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi xoay người nhìn về phía cửa cung. Chu Di chỉ đối sùng chính đế nói đổi trở về tiền tài cùng vật tư, nhưng những cái đó khoáng sản tài nguyên lại không có đối sùng chính đế nói thật, chỉ nói nhìn hiếm lạ, muốn mang trở về cấp viện nghiên cứu mân mê mân mê. Sùng chính đế không hiểu biết này đó, tự nhiên cũng không có đường một chuyện thậm chí căn bản là không nghe vào lỗ thai. Kỳ thật ở ra biển trước, Chu Di liền mơ hồ nhìn ra một chút cái gì, quả nhiên, hắn ngày hôm qua một chút thuyền, liền nhận được tình báo. Hoàng thượng, quả thực bạc tình thực. Chu Di trong lòng tự nhiên không có ăn sâu bén dễ chung quân ái quốc kia một bộ, dù sao sủng chính đế tồn như vậy tâm tư, tuy rằng tạm thời bởi vì hình cảnh hành động đánh bậy đánh bạ áp xuống đi, nhưng khó bảo toàn này ý niệm sẽ không lại dâng lên. Chu Di tự nhiên phải vì chính mình đường lui làm tính toán. Bất quá lần này Dương Chi Văn, nhưng thật ra ra ngoài Chu Di đoán trước, Dương Chi Văn có thể nghĩ đến, Chu Di tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu là Dương Chi Văn ở Điện Thượng mang theo người hơi chút vì hắn nói vài câu lời hay, tình thế nói không chừng liền nghịch chuyển. Tuy rằng sùng chính đế sẽ không đối hắn thế nào, nhưng thương nghiệp bộ nói không chừng thật đúng là đã bị hái được quả đào. Chu Di đảo không phải luyên quyền mà là thương nghiệp bộ từng giọt từng giọt đều là hắn tâm huyết, hắn phí nhiều ít tâm lực mới đưa thượng cũng không làm được hôm nay trình độ như vậy, nếu bị những cái đó cái gì cũng đều không hiểu người chủ xong việc, thương nghiệp bộ chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Này quan hệ đến hắn tân chính thi hành, chu di tự nhiên, không có khả năng buông tay. Hình cảnh, hừ, không nghĩ tới cái này thủ phụ thế nhưng còn tồn như vậy tâm tư. chu Đại Nhân, Không nghĩ tới lúc này gặp phải ngươi. Chu Di đang nghĩ ngợi tới sự tình, Dương Chi văn cố kiệu lại tới rồi hắn bên người. Chu Di vội hành lễ, gặp qua Dương Đại Nhân. Không cần đa lễ, Chu Đại Nhân lần này đi ra ngoài định là ăn không ít khổ đi. Dương Chi văn ánh mắt ở Chu Di trên mặt đảo qua, từ một cái ngọc diện thư sinh biến thành như vậy. Này Chu Di thật đúng là nuốt trôi khổ a. Đa tạ Dương Đại Nhân quan tâm, này hết thể đều là hạ quan nên làm. Chu Di mỉm cười nói: "Chu Đại nhân, nếu không chê, ngươi ta cộng thừa một kiệu như thế nào?" "Gì?" Chu Di trong lòng có chút giật mình, hai cái đại nam nhân cộng thừa đỉnh đầu cốc kiệu, có thể hay không có chút cổ quái nga? Bất quá lần này Dương Chi văn sắc thật giúp hắn, tính, cộng thừa liền cộng thừa đi. Không hổ là thứ phụ a, nội tiệu phu đều như vậy có trình độ, nâng hai cái đại nam nhân, thế nhưng vững vàng dị thường. "Dương đại nhân, đa tạ." Dương Chi Văn kêu hắn lên tiểu tử, còn không phải là yếu điểm phá hình cảnh sự sao? Chu Di đơn giản trước mở miệng. Chương 169 Trình thuế phong ba. Chu đại nhân đâu cần phải cảm tạ a? Dương Chi Văn vuốt râu cười ha hả nhìn Chu Di. Chu Di trong lòng a một tiếng, mặt ngoài nghi hoặc nói, Dương đại nhân thế nhưng không biết, nga, kia xem ra là hạ quan tưởng kém. Ngươi còn trang, kia lão tử cũng đi theo trang hảo. Dương Chi Văn lôi kéo dâu tay hơi hơi dùng một chút lực, đôi mắt níu lại, hắn vốn tưởng rằng Chu Di chính mình đã nói tạ, hắn khách khí hai câu, làm Chu Di chính mình nói ra, cũng hảo có vẻ hắn không phải hiệp thân báo đáp, nơi nào nghĩ đến Chu Di tiểu tử này thế nhưng cũng cùng hắn đánh lên thái cực. Ha ha ha ha Dương Chi Văn nhìn Chu Di cười ra tiếng, tuy không biết Chu Đại Nhân là ở cảm tạ cái gì, nhưng lão Phu vẫn là phải nhắc nhở Chu Đại Nhân một câu, này Triều Đình thay đổi bất ngờ. Chu Đại Nhân ngươi vẫn là để ý một ít hảo. Thôi, tiểu tử này nhất quán giảo hoạt, vẫn là chính hắn nói ra đi. Chu Di cái này chính sắp mặt, đối với Dương Chi văn chắp tay nói, Dương Đại Nhân định là nói hình Đại Nhân sự đi. Hạ quan tin tưởng hắn không phải xuất phát từ tư tâm, nhưng này đối hạ quan tới nói, xác thật có chút oan uổng. Nếu Dương Đại Nhân nói ra, vậy thuyết minh Dương Đại Nhân là chuyên môn quan tâm ta. Dương Đại Nhân hảo ý, hạ quan tâm lĩnh. Dương Chi Văn vừa lòng gật gật đầu, cùng người thông minh đối thoại chính là đơn giản, hơi chút khởi cái đầu, đối phương là có thể nghe huấn ca mà biết nhã ý. Chu Di để sát vào Dương Chi Văn, thấp giọng nói: "Dương đại nhân, thứ hạ quan vọng ngôn, hạ quan cho rằng, so với hình cảnh đại nhân tới, ngài hẳn là càng có thể xuất lĩnh quân thần, thích hợp thủ phụ vị trí này. Hình cảnh, có đi mà không có lại quá thất lễ, nếu ngươi dám đem bản tay đến ta này một sát tới." Vậy đừng trách ta phản kích Dương Chi văn trong lòng chấn động Hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Di như thế Cẩn thận rào hoạt người sẽ nói ra Như vậy trắng ra nói tới Chẳng lẽ hắn muốn cùng hắn đứng ở cùng nhau Nếu thật sự như thế Tuy là Dương Chi văn lão luyện trầm ổn như thế Cũng nhịn không được nỗi lòng kích động Không nghĩ tới phía trước Trăm phương nghìn kế mượn sức không được Đến Chu Di đáp lại Hiện tại lại sai đánh sai Hình cảnh A hình cảnh Ngươi nếu đã biết Chỉ sợ đến nôn hộp máu đi Bất quá là một cái thương nghiệp bộ mà thôi, lại nơi nào so được với Chu Di mảy may. Tuy rằng Dương Chi Văn hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại vẫn là giật mình không thôi, Chu Đại Nhân lời này ý gì? Đây là Dương Chi Văn nhất quán trang quá mức, hắn ở Chu Di trước mặt theo bản năng cũng như thế phản ứng, lời vừa ra khỏi miệng, liền biết không nên nói như vậy, ngay từ đầu hắn giả ngu Chu Di cũng liền đi theo giả ngu, hiển nhiên Chu Di cũng không ăn hắn này một bộ. Quả nhiên. Chu Di đôi mắt híp lại, khóe miệng mang theo khó lường đang cười, "Nga, này chỉ là hạ quan nhất thời nói bậy mà thôi, Dương đại nhân không cần để ở trong lòng, bất quá vẫn là muốn cảm tạ Dương đại nhân, cảm ơn ngươi ngày ấy ở đại điện thượng chăm sóc hạ quan, hạ quan này liền cáo tử." "Ai, ai, Chu đại nhân, hà tất như thế gấp gáp, lão phu biết, ngươi nói là vì lão phu hảo, lão phu bị hình cảnh, kia lão thất phu háng hại, bước hạ thủ phụ vị trí." Trong lòng làm sao có thể không có khổ sở, nhưng việc này không dễ làm a Mấu chốt nhất chính là, Lao Phu không có trí đồng đạo bằng hữu. Dương Chi Văn nói xong, đạm cười không xê dịch nhìn Chu Di. Chu Di thấy Dương Chi Văn rốt cuộc không hề trang, liền cũng đi theo đồng cảm như bản thân mình cũng bị thở dài một hơi. Việc này đích xác không dễ làm, Dương Đại Nhân cũng biết, hạ quan đang ở xuống tay bày ra thương mộ, kỳ thật hình cảnh Đại Nhân nếu đem thương nghiệp bộ cầm đi. Có thể thích đáng quản lý, hạ quan cũng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc mọi người đều là một lòng vì thánh thượng cùng triều đình. Nhưng Dương Đại Nhân cũng biết, thương mậu là hạ quan bắt đầu xuống tay làm, không. Dám nói khác, ít nhất so mặt khác đồng liêu nhiều vài phần kinh nghiệm, cứ như vậy đem thương nghiệp bộ giao ra đi, hạ quan thật sự không yên tâm. Dương Tri Văn không biết Chu Di lưu loát nói này một hồi rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng lúc này theo Chu Di nói nói luôn là không sai. Dương Chi Văn liền nói, ai nói không phải nột. Dương Đại Nhân cũng như thế cho rằng kia thuyết minh Hạ Quan tưởng không tồi, Hạ Quan khác cũng không có cái gì lo lắng, liền sợ về sau hình cảnh Đại Nhân sẽ tại Hạ Quan thương mậu thượng cùng Hạ Quan ý tưởng tưng dị, kể từ đó, liền tính là xuất phát từ công tâm, cũng không tránh khỏi sẽ cố ý vô tình ngăn cản Hạ Quan đang ở xuống tay sự, ai, hắn dù sao cũng là thủ phụ, Hạ Quan bất quá là cái nhị phẩm quan nếu hình cảnh đại nhân cố ý khó xử hạ quan lại có thể nào ngăn cản được quá cho nên a hạ quan liền nóng trong một vị có thể lý giải hạ quan khổ tâm đại nhân ngồi trên thủ phụ vị trí đâu dương chi văn vừa nghe lập tức liền sẽ ý nguyên lai like đây mới là chu di mục đích phía trước hắn nói kia phiên lời nói chính là muốn chu di hỗ trợ ý tứ nhưng chu di lại không có nóng lòng lưỡng thừa mà là trước đem chính mình điều kiện bày ra tới đỡ ngươi lên làm thủ phụ có thể nhưng ngươi cũng đến hứa hẹn ta giúp vội lúc sau, ngươi không được khó xử thậm chí còn phải vì ta tân chính khai căn liền chi môn. Thật là không thấy con thỏ không giải ứng a Dương Chi văn hiếp mắt nhìn về phía Chu Di, trong lòng bách chuyển thiên hồi, sau đó mới cười nói, vô luận là triều đình chư công, vẫn là hương giã ba tánh, ai không biết bởi vì Chu Đại Nhân khai thương mậu miếu đường cùng dân gian đều bị lớn lao bổ ích lao phu tưởng, chỉ cần là hơi chút có điểm ánh mắt, đều sẽ lý giải Chu Đại Nhân. Những lời này cũng chẳng khác nào là ứng thừa Chu Di. Chu Di lúc này mới thẹn thùng cười cười, đa tạ Dương Đại Nhân lý giải, Dương Đại Nhân đối hạ quan có đại ân, hạ quan bản lĩnh không lớn, đại ân không thể giúp, nhưng khả năng cho phép sự, nếu Dương Đại Nhân để mắt hạ quan, hạ quan vui tận một phần lực. Ha ha ha, ai, Chu Đại Nhân quá khiêm tốn, phóng nhãn nhìn lại, cả triều văn võ ai có Chu Đại Nhân có bản lĩnh, nếu như thế, kia lão phu liền trước cảm tạ Chu Đại Nhân. Chu Di nói cũng thực hảo lý giải, ngươi phải làm thủ phụ, gia chủ lực tự nhiên là chính ngươi, hắn sẽ không đương lính hầu, nhưng gõ cổ vũ linh tinh vẫn là có thể. Dù vậy, cái này hứa hẹn cũng đã làm Dương Chi Văn thực vừa lòng, Chu Di một cái tiểu vội, tự nhiên không giống bình thường. Hai người ăn ý đạt thành chung nhận thức, Chu Di có cùng Dương Chi Văn nói nói mấy câu sau, ở bắc phố Châu Ngọc Chỗ Hạ Cô Tiệu. Nhìn Dương Chi Văn kia đỉnh màu xanh lá cố kiệu rời đi, Chu Di hơi hơi mím môi. Đảo không phải hắn trả thù tâm cường, mà là hình cảnh nếu đã biểu hiện ra trích quả đảo ý nguyện, kia hắn liền không thể không phòng bị. Tuy nói Dương Chi Văn cùng hình cảnh giống nhau, đều không phải cái gì có thể thổ lộ tình cảm người, cũng không có khả năng cùng Chu Di trở thành chân chính ý nghĩa thượng minh hiếu. Nhưng Dương Chi Văn cùng hình cảnh so sánh với có một cái sở trường, đó chính là hắn tức thời. Hơn nữa cực giỏi về ba phải, Chu Di biểu hiện càng có sức chiến đấu, hắn liền càng không muốn cùng Chu Di là địch. Chu Di chỉ là muốn tranh thủ thời gian, đương nhiên hắn cũng sẽ không làm hình cảnh bị hoàn toàn đấu đi xuống, mặc kệ như thế nào, một cái thứ phụ vị trí nhất định phải thế hình cảnh giữ được, bằng không, hình cảnh nếu hoàn toàn mặt trời lặn Tây Sơn, giống Dương Chi Văn như vậy quan trường tên rào hoạt, hắn hứa hẹn lại giá trị mấy cân mấy lượng, nếu là không có hình cảnh liên lụy hắn tinh lực khó bảo toàn hắn sẽ không đánh thượng Chu Di chủ ý. Cho nên Chu Di đã muốn đem hình cảnh kéo xuống thủ phụ vị trí, nhưng đồng thời lại muốn bảo hắn, này xác thật không phải một việc dễ dàng. Hiện tại hắn không hảo hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể căn cứ dương chi văn kế hoạch tới thuận thế mà vì Chu Di đem mu bàn tay ở sau lưng, nghĩ tâm sự, một đường đi bộ trở về Chu Phủ. Cả nhà đều đang đợi hắn chờ hắn dùng bữa tối. Chu Di vừa thấy bảo đồn không ở, vội hỏi, Bảo Đôn Nhi đâu? Chu Lão nhị hừ một tiếng, hiện tại nhớ lại con của ngươi tới. Ta đáng thương ngoan tôn Nga, sinh hạ tới đều lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cha. Chu Di giở khóc giở cười, cha, ngài đây là nói cái gì, ta? Ta không phải có việc bên ngoài sao? Vẫn là lý ứng như vội hòa giải, tướng công, Bảo Đôn Nhi đang ngủ đâu, ngươi dùng quá cơm chiều lại đi xem hắn đi. Đang nói, bà Vũ liền ôm Bảo Đôn Nhi tới thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh, hắn ở tìm ngài đâu. Ba vũ trong lòng ngực Bảo Đôn Nhi lông mi thượng còn treo mấy viên nước mắt, nhìn dáng vẻ là đã khóc. Lý ứng như giống thường lui tới giống nhau liền phải tiếp nhận Bảo Đôn Nhi, nào nghĩ đến Bảo Đôn Nhi lại hế a một tiếng, hướng về phía Chu Di vươn tay. Cả nhà đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Chu gia, Da vẻ thương tâm nói hảo ngươi cái tiểu mập mạp trước kia như vậy thân thiết tiểu thúc, nguyên lai like hết thể đều là giả. Hiện tại cha ngươi đã trở lại, ngươi liền không cần người xưa buồn tân nhân ôm ấp đi. Chu Di cho hắn một quải tử, nói cái gì mê sảng đâu. Quải xong Chu gia, Chu Di liền đem một trương mặt đen cười thành một đóa hoa, bảo Đôn Nhi, tới, đến cha nơi này tới, cha ôm. Bảo Đôn Nhi cặc cặc hai tiếng, bám lấy Chu Di cổ, nóng hầm hập dán ở Chu Di cổ thượng, mềm mại hô khí. Chu gia ở một bên xem đến mắt toan. Nguyên lai like các ngươi hai cha con đều là không lương tâm, là hoàn toàn đem ta cấp quyến mất. Hắn này mang theo tiểu Tức phụ nhi giống nhau hai đoán nói dẫn tới đại sảnh người cười to, ngay cả nha hoàn bà tử cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Chu Di cũng vui vẻ, hắn vỗ vỗ Chu gia bả vai, "Được rồi, ngươi nếu như vậy dính ta, vậy ngồi ở ta bên cạnh đi." Chu gia vẫn là tiểu thiếu niên, nghe vậy lập tức đỏ mặt, "Ai nói ta dính ngươi, ta đã trưởng thành, không dính ngươi hào đi." Chu Di không không tỏ ý kiến gật gật đầu, cho nên ngươi rốt cuộc muốn hay không ngồi ở ta bên cạnh? Chu Gia muốn đi. Bảo Đôn Nhi giang Chu Di cổ, thấy Chu Di gấp đồ ăn ăn, đôi mắt liền đi theo lộc cục lộc cục chuyển, thường thường còn trương trương cái miệng nhỏ. À, Chu Gia thấy, ở một bên hự hự cười, cái này thăm ăn. Chu Di thấy Bảo Đôn Nhi kia khát vọng ánh mắt thật sự quá nóng dực, liền đem chính mình chiếc đũa voi vào Bảo Đôn Nhi trong miệng. Bảo đôn nhi lập tức dùng hai chỉ tiểu chảo chảo ôm lấy chiếc đua, cái miệng nhỏ dùng sức mút vào. Hắn bánh bao mặt cố lấy, miệng lại vừa động vừa động, thật sự quá thú vị, Chu di nhịn không được cười lên tiếng. Bảo đôn nhi bình tĩnh liếc liếc mắt một cái Chu di, tiếp tục dùng sức tha. Nhưng thật ra Chu Lão nhị xem bất quá đi, hắn đau lòng nói, ai, ngươi đừng đầu hắn, còn có cái đương cha bộ dáng không có, ngươi khi còn nhỏ ta lại như vậy đối với ngươi sao. Chu Di lại cười đến bả vai thẳng run run, hắn ở bảo đôn nhi trên mặt hôn một cái, làm sao vậy, không phải khá tốt ngoạn nhi. Xem ta không đâm chết ngươi, đó là ngươi nhi tử, là ngươi ngoạn nhi sao. Ngoan tôn A, tới ra ra ôm A. Chu Lão nhị nói liền phải vươn tay tới. Có tôn tử, nhi tử tự nhiên có thể sang bên đứng. Bảo đôn nhi lại không làm, hắn thế nhưng hướng Chu Di hoài nghi nhích lại gần, dùng chính mình hành động tới tỏ vẻ cự tuyệt. Chu Di cười đến lớn hơn nữa thành, cha, ngươi nhìn xem, nếu không nói như thế nào máu ngủ tình thâm đâu, ta nhi tử chính là hồ ta. Chu Gia ở một bên thêm mắm thêm muối nói, cha, ngươi nhìn xem, nhân gia mới là hai phụ tử, ngươi thấu cái kia náo nhiệt làm gì? Thà ngươi thí, ta còn là bảo đôn nhi gia gia đâu, hắn bất hòa ta thân hòa ai thân? Chu Lão nhị có chút đỏ mắt nói, ha ha ha, cha ở an vị. Chu gia nhất quán sẽ không sợ chu lão nhị, trực tiếp ha ha cười nói. Chu phủ cũng không giống người khác gia như vậy, mỗi người dùng cơm đều là ở chính mình trong viện, mà là cả gia đình tụ ở bên nhau, giống như vậy vô cùng náo nhiệt dùng cơm. Tuy rằng có chút với lễ không hợp, Lý ứng như mới gả tiến vào thời điểm cũng có chút không thói quen, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thích ứng, xem bọn hắn mấy phụ tử ồn ào nhôn nháo, Lý ứng như ngược lại cảm thấy đặc biệt náo nhiệt. Hải Mậu đội đã trở về hơn tháng, này một chuyến ra biển, thành quả nổi bật, tin tức cũng dần dần truyền ra tới, nghe nói những cái đó ra biển này một chuyến kiếm lời nhiều ít nhiều ít, chỉ đem một ít còn ở quan vọng người ruột đều hối thanh, lúc ấy cảm thấy Hải Mậu cấm lâu lắm, không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào, chuẩn bị nhìn kỹ hắn nói, nhưng hiện tại, đệ nhất tranh đi theo ra biển người lại kiếm được buồn mãn bất mãn, trần trơ nhất thời, liền ít đi kiếm lời một tòa kim khô A đương nhiên, theo Hải Mậu đội trở về, Hải Ngoại phát sinh một ít việc cũng tùy theo truyền lưu ra tới, đặc biệt là Chu Di Hung danh cũng tùy theo đại dương. Không ít người nghe xong đều không tin, không thể nào. Chu Đại Nhân nhìn cỡ nào hòa khí người a, hắn như thế nào hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi biết cái gì, Hải Ngoại những cái đó dã man người, không cho bọn họ một ít kinh sợ, bọn họ như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao ta cảm thấy Chu đại nhân làm được không sai. Có tán thành, tự nhiên cũng có chửi tới, có người liền cảm thấy Chu Di thủ đoạn quá mức huyết tinh, không phù hợp đại vượt rào nghi chi bang, thiên triều thượng quốc minh ngông đại khí. Hắn như thế thủ đoạn, hải ngoại những người đó sẽ nghĩ như thế nào chúng ta đại càng, chỉ sợ sẽ đem chúng ta trở thành không nói đạo lý cường đạo đi, quả thực đại đại bôi nhỏ ta đại càng thanh danh. Nhưng hắn nói thực mau liền bị đại bộ phận ra biển thương nhân phản bác. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết trên biển có bao nhiêu hải tặc sao? Ngươi biết chúng ta mua đến một chỗ, những người đó đầu tiên không phải nghĩ tiến hành trao đổi, mà là muốn cướp đồ vật thậm chí liền thuyền đều phải khấu hạ tới sao? Nếu không phải Chu đại nhân, chỉ sợ chúng ta một cái đều cũng chưa về. Bọn họ những người đó biết cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ có nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Việc này còn khiến cho rất lớn phạm vi thảo luận mà thương nghiệp thư viện học sinh lần đầu tiên đi đến người trước, bọn họ ở đại cảng thời báo thượng cờ xí tiên minh duy trì chu di, chu đại nhân việc làm đều là vì ta đại cảng như phúc lợi, lưu loát liên tiếp đăng vài thiên văn chương, nói có sách mách có chứng, nói làm người vô cùng tín phục, làm cho vốn dĩ không biết việc này người cũng hiểu biết cái đại khái, xem qua sau đều sôi nổi cảm thấy có đạo lý, đây là nắm giữ quyền lên tiếng tác dụng, mặt khác những cái đó phản đối người. Mặc dù tưởng phản bác, cũng không có một cái như đại càng thời báo như vậy ở toàn đại càng đều có cực đại lực ảnh hưởng ngôi cao. Chu Di vẫn chưa đem chuyện này quá đặt ở trong lòng, hắn quá hiểu biết những người này liệu tính, đầy mình nhân nghĩa đạo đức, thường xuyên đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích người khác, nhưng chính mình làm sự, lại một bụng nam trộm nữ sướng. Chứ bỏ hạt bức bức vài câu, cũng không mặt khác năng lực, đừng nói hai bên quyền lên tiếng vốn là không ở một cấp bậc. Việc này căn bản là phiên không dậy nổi cuộn sóng, rốt cuộc thế gian này chỉ có ích lợi mới nhất mê hoặc nhân tâm, hắn dám cam đoan, lần sau ra biển, thương đội khẳng định sẽ bạo tăng. Việc này hắn không cần để ý, nhưng hải mẫu thu thuế thời gian mắt thấy liền đến, việc này nhất định phải phải hảo hảo đối đãi. Hải mẫu đội trở về tháng thứ hai, thương nghiệp bộ bắt đầu trinh thuế. Các thương nhân đều thực tự giác, có phía trước biên mẫu ở nơi đó, hết thảy dựa theo quy củ làm việc có thể Nhưng có bộ phận thế gia lại có khác tâm tư. Trung ly gia tộc đã dọn tới rồi kinh thành, trong tộc đệ tử cũng sẽ tham gia năm nay khoa cử, mấy ngày nay, cùng mặt khác thế gia đi lại cũng thường xuyên lên. Vẫn là ở cái kia trong đại sảnh, trung ly gia tộc lại tụ ở cùng nhau, tộc trưởng vẫn như cũ ngồi ở địa vị cao, hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới nhìn về phía trung ly lão nhị, ngươi lời nói có thật không? Trung ly lão nhị lập tức nói, tộc trưởng, lời nói của ta những câu là thật a không tin ngươi hỏi một chút lão ngũ lão ngũ vội nói tộc trưởng nhị ca nói không tồi xác thật là như thế này chu đại nhân thủ đoạn thật sự quá làm người sợ hãi trong lúc nhất thời chúng ly gia tộc trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh qua một hồi lâu mới có người hỏi tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ thật sự không nộp thuế sao vạn nhất chu di phạm khởi hồn tới bọn họ sợ là chống đỡ không được a tộc trưởng lắc đầu Khẳng định nói, hắn không dám, nơi này là đại cảng, cũng không phải là hải ngoại những cái đó ăn tươi nuốt sống địa phương. Chỉ cần sở hữu thế gia đều cùng tiến thối, hắn cũng không dám đụng đến bọn ta. Kia, kia mặt khác gia tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có người vội vàng hỏi. Tộc trưởng than một tiếng, đại bộ phận đều thống nhất ý kiến, nói là kiên quyết không nộp thuế, rốt cuộc này không phải một lần hai lần, chỉ cần đã mở miệng tử, liền sẽ hình thành lệ thường. Đại bộ phận ý tứ là còn có gia tộc không đồng ý. Tộc trưởng than một tiếng, bọn họ cũng không phải không đồng ý, rốt cuộc lập tức giao nhiều như vậy thuế, mặc cho ai cũng đến thì đau. Ta xem bọn họ là tưởng trước nhìn xem tình huống, nếu triều đình cùng chu di bên kia cũng không cường ngạnh nói, tám phần đó là không chuẩn bị giao. Những người này, kia không phải đầu tường thảo sao. Lập tức có nhân khí phân đến. Này có cái gì, một cái gia tộc muốn lâu dài kéo dài xuống dưới. Dữ dội khó khăn, này không gỡ gọi đầu tường thảo, mà kêu thức thời. Bất quá dựa vào lão phu tưởng, là không có gia tộc dám khai dẫn đầu nộp thuế đầu, rốt cuộc nếu khai này đầu, liền kêu chu di tìm được rồi đột phá khẩu, mặt sau gia tộc không nghĩ nạp cũng đến nạp. Kêu dẫn đầu nộp thuế người tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ phạm nhiều người tức giận. Nghe Trung Ly tộc trưởng nói như thế, trong đại sảnh người đều cảm thấy rất có đạo lý, Không riêng trung ly gia tộc ở thảo luận, mặt khác gia tộc đối mặt chuyện này cũng đang thương lượng đối sách. Lần này ra biển, trong kinh công A hầu phủ linh tinh tự nhiên cũng trộn lẫn một chân, bọn họ nhất quán đồng khí liên trì, lần này lại tụ ở cùng nhau. Kỳ quốc công dẫn đầu nói, đại càng thế gia chúng ta mấy cái công hầu phủ nhất xuất sắc, đến lúc đó Chu Di chỉ sợ dẫn đầu nhằm vào chính là chúng ta, đại gia vẫn là định cái chủ ý đi, nếu muốn giao, mọi người đều giao, nếu không giao. Đại gia liền cùng không giao, hiện tại nói tốt, nếu đến lúc đó có người đổi ý, làm đại gia lâm vào lưỡng nan hoàn. Cảnh, vậy đừng trách những người khác cộng đồng ra tay đối phó hắn. Lâm Quốc Công cũng mở miệng, không tồi, chúng ta cần thiết muốn thống nhất đường kính. Còn có cái gì nhưng nói? Thương nghiệp bộ là làm cái gì quý củ, khắp thiên hạ đi hỏi thăm hỏi thăm, nơi nào có nộp thuế giao như vậy trọng, Hắn đây là minh đoạn. Chúng ta cực cực khổ khổ đi hải ngoại kiếm tiền dựa vào cái gì muốn giao nhiều như vậy cấp triều đình. Ngu Hầu lập tức nói. Theo ý ta, chúng ta chỉ cần không lùi bước, triều đình cũng không dám lấy chúng ta thế nào, điền thuế còn không phải là một cái tốt nhất ví dụ sao. Hoàng thượng tưởng động nhất động này quy củ không phải một ngày hai ngày, còn không phải đến nay cũng không dám có cái gì động tác. Trương Quốc Công cũng nói. Mà trịnh Hầu cùng Võ Hầu lại từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ quốc công xem hai người bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi chẳng lẽ có cái gì bất đồng ý kiến. Chính hầu chỉ phải nói, ta xem chúng ta vẫn là quan sát động tịnh hướng hành sự hảo, các ngươi chẳng lẽ không chú ý sao, ở khai hải mẫu phía trước, triều đình đã đem không nạp thương thuế vào hình, ta giống như giờ phút này muốn chết khiêng, không phải chờ cấp triều đình đưa nhược điểm sao. Hắn vừa nói xong, trong đại sảnh tất cả mọi người nhíu mi, Trịnh hầu tiếp tục nói, mã gia gia chủ lần này đi theo cùng nhau ra biển, chúng ta đi hỏi một chút hắn, xem hắn là cái như thế nào phản ứng. Vì thế trịnh hầu cùng võ hầu liền tự mình đi mã phủ, để lộ ra mọi người đều không nghĩ nộp thuế ý tứ, hy vọng hắn cùng đại gia cùng nhau cùng tiến thối. Nào tưởng mã gia gia chủ nghe xong, lại đại kinh thất sắc, đôi tay liền bãi, trong miệng kêu lên, mặc hại ta. Trịnh hầu cùng võ hầu liếc nhau, vội hỏi. Mã huynh dì ra lời này, các ngươi, các ngươi là không biết Chu Di người nọ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ta khuyên hai vị hầu gia vẫn là nghỉ ngơi cùng Chu đại nhân đối nghịch tâm tư, ấn quy củ nộp thuế đi, nói câu lời từ đáy lòng. Lần này nếu không phải Chu đại nhân cùng triều đình Hải Mậu đội, chúng ta này đó ra biển người nơi nào còn hồi đến tới. Liên tính nộp thuế cũng bất quá hai thành mà thôi, cùng chúng ta kiếm so sánh với cũng không tính nhiều. Đại gia hỏa khí sinh tài. Thiếu một chuyện chẳng phải càng tốt. Chính hầu cùng võ hầu trong nhà tổ kiến thương đội phái ra chủ sự người đều là hạ nhân trung quản sự lấy ra tới. Bọn họ cũng nghe những cái đó hạ nhân nói chu di như thế nào như thế nào huy phong. Nhưng tổng cảm thấy bọn họ là hạ nhân thị giác. Đối mặt chu di như vậy đại quan, nôn ngự gian khó tránh khỏi mang theo bất công. Nhưng hiện tại xem mã Gia Gia chủ bộ dáng như thế nào giống như hắn so nhà mình quản sự còn muốn càng sợ chu di à. Hai người nỗi lòng xoay lại chuyển, một bụng tâm tư trở về phủ. Lại qua 10 ngày qua, thương nghiệp bộ bắt đầu chính thức trinh thuế. Như thế qua 10 ngày qua, cấp dưới đăng báo Chu Di, đại nhân, lần này hải mậu thuế đã trinh gần 8 phần, còn có gần 2 thành chưa trinh đi lên. Cấp dưới có chút thấp thỏm đưa tin. Chu Di lại một chút không cảm thấy kỳ quái, hắn nga một tiếng, đầu cũng chưa nâng, nói thẳng nói. Chưa nộp thuế có phải hay không đều là những cái đó thế ra. Mà kinh thành thế ra lại chiếm 8 phần đi. Cấp dưới giật mình, ngài làm sao mà biết được như thế rõ ràng. Sắc thật như thế. Chu Di cười buông xuống trong tay bút, nhẹ nhàng nhéo nhéo 5 tay, ninh ninh cổ. Xem ra người chết vì tiền chim chết vì mồi quả nhiên không tồi, cũng hảo. Bằng không chuẩn bị tốt giao mổ chẳng phải là không có dùng võ nơi. Trưng 170 sấm rền gió cuốn. Chu Di đứng dậy, đem trươn nộp thuế danh sách cầm ở trong tay thoáng xem qua, quả nhiên là những người này. Chu Di đem danh sách buông, dối dối người, đi thôi, chúng ta đi sẽ sẽ này đó cao quý thế gia nhóm. Mà ở Chu Di có động tác thời điểm, thế gia nhóm cũng từng người lấy tiểu đoàn thể hình thức tụ ở cùng nhau. Bốn công tam hầu, không, hiện tại phải nói là tam công tam hầu, vất chỉ công đã bị đoạt tước vị, lúc này chính tụ ở kỳ quốc công trong phủ. Kỳ quốc công dẫn đầu ra tiếng, trình hầu, võ hầu, các ngươi có phải hay không làm được quá mức chút, nói tốt đại gia cùng thiên thối, nhưng hiện tại hai người các ngươi lại giao thuế, các ngươi chi chúng ta với chỗ nào. Những người khác cũng sôi nổi xem kỹ nhìn trình hầu cùng võ hầu. Trình hầu than một tiếng, kỳ công, phía trước ta liền cùng các ngươi nói qua, ta cùng võ hầu là quyết định muốn nộp thuế, triều đình đã đem không nộp thuế vào hình, cái này mấu chốt thượng chúng ta hà tất đi cứng đối cứng. Nghe ta một câu, đại gia vẫn là đem thuế giao đi, rốt cuộc chỉ là hải mậu thuế, đây là ngay từ đầu thương nghiệp bộ liền minh sắc công bố. Này nơi nào chỉ là hải mậu thuế sự? Chính Hầu, ngươi còn không có nhìn tâu à, đây là triều đình đang ép chúng ta, từng bước một làm chúng ta lưu bước, nếu hôm nay chúng ta không chút nào phản kháng liền giao thương nghiệp thuế, nói không chừng bước tiếp theo triều đình liền sẽ hướng về phía điển thuế xuống tay. Cho nên này hải mậu thuế chúng ta không thể giao. Chỉ cần mọi người đều cùng tiến thối, liền tính là hoàng thượng, cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi. Lâm Quốc công ra tiếng nói. Chính hầu há miệng thở dốc, hắn rất muốn nói đã có gần hai thành thế gia giao thuế, cho nên Lâm Quốc công nói đại gia cùng nhau cộng tiến thối nói căn bản không có khả năng. Hắn không nói, võ hầu nói thẳng ra tới, hắn hừ một tiếng, các ngươi ở chỗ này như thế chắc hẳn phải vậy, cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, đã có không ít thế gia giao thuế. Nhiều ta cùng trịnh hầu không nhiều lắm, thiếu ta cùng trịnh hầu không ít. Các ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải các ngươi lá gan như vậy tiểu, lại như thế nào làm chúng ta lâm vào đến như thế lưỡng nan hoàn cảnh. Trương quốc công một phách cái bản, khí quá to. Võ hầu tính tình vốn là không tốt, cũng lập tức thay đổi sắc mặt, hắn đem cái bản chụp cho so trương quốc công còn vang, người hướng ai kêu đâu, các ngươi xương cốt ngạnh, xem đến xa, không liên quan chuyện của chúng ta. Nhưng chúng ta tưởng nộp thuế, cũng không liên quan các ngươi sự, cá nhân lựa chọn thôi. Vẫn luôn không ra tiếng ngu hầu vội hòa giải, được rồi, đừng nói nữa, trịnh hầu cùng võ hầu đã giao thuế, việc này lại thảo luận đã không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là ngấm lại xem, kế tiếp làm thế nào chứ. Làm sao bây giờ, tự nhiên là kiên trì đến cùng, ta đảo muốn nhìn kia chu di tiểu nhi dám đối với chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám chúng ta bắt lại hoặc là nói là chém chúng ta đầu. Đừng quên chúng ta tổ tiên nhưng đều là vì đại càng lập hạ quá công lao hắn mã, hắn một cái hoàng mau tiểu nhi không dám đụng đến bọn ta. Ha ha ha ha, trương quốc công khinh thường cười to nói. Hắn đối Chu Di vốn là có chút tư hoán, bởi vì Phan Tư cùng Chu Di sự, trương phủ cũng đi theo ở kinh thành gia đại xấu, còn của hắn đi tìm Chu Di báo thù, ngược lại bị Chu Di thu thập một đốn còn làm hại trương phủ sản nghiệp co lại gần 6 thành, trương quốc công đáy lòng tự nhiên khí bất quá, đã sớm tưởng ở chuyện gì thượng cấp Chu Di thêm ngột ngạt, hiện tại cơ hội không phải tới, nếu là Chu Di thu không thượng này đó thế ra thuế, hắn uy tín khẳng định muốn đại suy giảm. Về sau thương nghiệp bộ lại ra cái cái gì quy định, đại gia cũng liền sẽ không lại thành thành thật thật tuân thủ. Đương nhiên, hắn biết việc này nếu chỉ là hắn trương phủ một mình cùng Chu Di cạnh tranh, Chu Di lập tức liền sẽ thu thập hắn, cho nên hắn mới liều mạng cổ động đại gia, một phương diện sao, là kể trên nguyên nhân, về phương diện khác sao, cũng xác thật là liên tiếp giao như vậy nhiều thuế, chương phủ sản nghiệp vốn là bị Chu Di thiết kế không dư lại nhiều ít, hiện tại hắn đương nhiên không nghĩ đem đã vào heo đầu tiền tài lại giao ra đi. Kỳ quốc công trầm ngâm trong chốc lát, không tồi, hiện tại chúng ta trước quan vọng nhìn xem, liền tính Chu Di muốn cho chúng ta nộp thuế. Đầu tiên khẳng định cũng này đây chấn an là chủ, nếu có thể kiên trì đi trước tự nhiên là tốt nhất, nếu không được, lại giao không muộn hắn nói còn chưa nói xong, kỳ phủ quản gia liền vội vội vàng trên mặt đất tới bẩm báo, công gia, chu đại nhân tới, nói là yêu cầu thấy ở ngài. Trong đại sảnh người lập tức chấn động, tới thật nhanh a Người khác ở nơi nào? Kỳ quốc công nội hỏi. Liền ở ngoài cửa. Mang theo bao nhiêu người? Liền mang theo 5-6 người, công gia. Trong đó có hai người giống như phân biệt là hình bộ cùng đại lý tự. Kỳ quản gia nhữ mày nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời nói. Hình bộ cùng đại lý tự. Chu Di mang theo này hai cái bộ môn người tới làm gì? Trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau. Kỳ quốc công đối với quản gia vẫy vây tay, làm hắn tiến vào Chờ mấu chốt ra đại sảnh, lâm quốc công trần chờ nói. Này Chu Di mang theo hình bộ cùng đại lý tự người tới làm gì? chẳng lẽ là còn chuẩn bị tới cửa tới thẩm án tử. Trương quốc công hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Kỳ quốc công hướng về phía những người khác chắp tay, còn muốn lao thỉnh chư vị di giá phòng khách riêng, Chu di nếu trước tìm tới ta kỳ phụ tới, liền từ ta trước vì đại gia thăm dò đường đi. Mặt khác mấy cái công hầu cũng không nghĩ lúc này cùng Chu di đánh đối mặt, liền cùng nhau vào phòng khách riêng, nơi này tuy nhìn không thấy sảnh ngoài tình huống, Nhưng lại có thể nghe thấy phía trước đối thoại, bọn họ âm thầm trước nhìn xem Chu Di chuẩn bị như thế nào làm cũng hảo. Mấy người vừa mới rời bước phòng khách riêng, Chu Di liền mang theo người vào được. Hai tháng thời gian, đã làm hắn màu da so vừa trở về thời điểm trắng rất nhiều. Chỉ thấy hắn dẫn đầu cười to hướng, kỳ quốc công chắp tay hành lễ. Kỳ quốc công, hạ quan mạo muội tới cửa bái phỏng, mong rằng kỳ quốc công không lấy làm phiền lòng. Hắn thần thái dễ thân, lễ nghi cung kính tựa như một cái đến mang sùng kính tri tâm tới bái phòng tiền bối hậu sinh. Kỳ quốc công trong lòng vốn đang có chút khẩn trương, nhưng thấy Chu Di như vậy, mặc danh liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng vội chắp tay đón chào, nơi nào nơi nào, Chu đại nhân chính là khách quý, người khác liền mời đều không mời không đi, hiện tại đi vào tệ xá, ta kỳ phủ đồng tất sinh Huy A. Chu Di lại vội chối từ hai người chức nghiệp lẫn nhau thổi một hồi lâu. Kỳ quốc công mới giống như lơ đãng nhìn về phía Chu Di mặt sau mấy người, hắn làm ra giật mình biểu tình, này không phải đại lý tự vương đại nhân, hình bộ hồ đại nhân, còn có giám sát ngự sử mục đại nhân sao, các ngươi đây là. Hắn nghi vấn nhìn về phía ba người, mà khác ba người Kỳ quốc công không quen biết, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là Chu Di cấp dưới, thương nghiệp bộ người. Chu Di hơi hơi mỉm cười, Nga, là ta thỉnh bệ hạ thánh chỉ, mời bọn họ tới làm chứng kiến. Kỳ quốc công trong lòng lộ bộ một tiếng, Chu đại nhân, ngài đây là ý gì nha? Người ta chi gian nói cái lời nói, hà tất còn muốn làm phiền chư vị đại nhân làm chứng kiến. Chu Di hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời, thoáng quét liếc mắt một cái đại sảnh, ánh mắt từ trên bàn trà còn chưa triệt hạ đi sáu chỉ chén trà thượng điểm quá, ha hà một tiếng, kỳ công, chẳng lẽ ngài không mời chúng ta ngồi ngồi? Có nói cái gì ngồi xuống nói cũng không muộn sao. Kỳ Quốc công lập tức ảo nao nói, xem ta nhất thời hưng phấn thế nhưng đã quên, Chu đại nhân, các vị đại nhân, mau mời ngồi, mau mời ngồi, thượng trà. Mặt khác mấy người vẫn luôn không nói chuyện, đi theo Chu Di cùng nhau ngồi xuống. Chu Di một liêu áo choàng ngồi xuống sau, mới chỉ vào bản con thượng chén trà, Kỳ công, ngài phía trước có phải hay không ở chiêu đãi cái gì khách nhân? Chúng ta quấy rầy ngài đi. Kỳ quốc công lập tức cười nói, không có, không có. Phía trước đúng là chiêu đái khách nhân, nhưng Chu Đại Nhân tới thời điểm, bọn họ đã đi rồi một hồi lâu. Nga, như thế liền hảo, nếu bởi vì chúng ta đánh gãy ngài chiêu đái khách nhân vậy không hảo. Chu Di híp lại con mắt, khoe miệng hàm chứa đạm cười, ánh mắt giống như lơ đãng từ trước thính cùng phòng khách riêng ngăn cách lực quá. Sẽ không sẽ không, bất quá, lão Phu xác thật là không biết Chu Đại Nhân hôm nay tới cửa là là vì chuyện gì a Kỳ quốc công nói còn xem một cái mặt khác sống chết mặc bây ba người, nếu là tán gấu, này trận trượng tựa hổ lớn điểm nhi đi. Kỳ quốc công nhẹ nhàng đem trong tay chén trà bông, sau đó bình tĩnh nhìn Chu Di, hắn đảo muốn nhìn Chu Di sẽ nói như thế nào. Chu Di phản ứng lại ở hắn ngoài ý liệu, chỉ thấy hắn thật sâu thở dài một hơi, phảng phất thực buồn rầu dường như, Kỳ công, Kỳ thật lại nói tiếp, hôm nay hạ quan cũng là không thể không tới cửa á hạ quan còn chưa vào kinh phía trước liền nghe nói kỳ công tổ tiên chưa đại càng lập được công lao hắn mã kỳ công là chân chân chính chính công hơn lúc sau đến nay trong nhà còn có thái tổ bàn cho đan thư thiết khoán hạ quan nghe xong thực sự bội phục thần tuy là kỳ quốc công đối chu di bảo trì một trăm cảnh rất tâm, nhưng nghe chu di như vậy một hồi khen tặng xuống dưới cũng thấy thể sắc và tinh thần thoải mái bất quá tiểu tử này lộn xộn nói nhiều như vậy là muốn làm gì kỳ quốc công trong lòng nghi hoặc không thôi Nơi nào nơi nào, đây đều là tổ tiên công hơn chúng ta này đó bất hiếu tử tôn bôi nhỏ tổ tiên thanh danh nhiều đã, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chu di than khí lại càng sâu, cho nên hạ quan đang xem đến đây thứ trưng thu thương nghiệp thuế danh sách thượng thế nhưng còn có kỳ phủ khi, thật sự là không thể tin được. Kỳ công mại khai quốc công hơn lúc sau, định là thâm minh đại nghĩa hàng người, khai hải mậu sẽ trinh thuế, đây là phía trước liền nói hảo, kỳ công. Ngươi lại như thế nào làm như thế minh cãi lời triều đình chính lệnh việc. Không đợi kỳ quốc công phản bác, Chu Di tiếp tục nói, cho nên, hạ quan ở thỉnh Hoàng thượng đồng ý sau, cố ý mời này vài vị đại nhân tiến đến, muốn nghe vừa nghe kỳ công lý do, miễn cho hoa uổng kỳ công. Chu Di đạm cười dùng trà ly phất phất nước trà. Cùng đi kêu ba người càng thêm bế khẩn miệng, chỉ từng người từ trong lòng ngực móc ra một cái vỡ, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị bắt đầu ký lục trận này nói chuyện. Kỳ quốc công giật mình nhìn về phía Chu Di, hắn vốn tưởng rằng Chu Di thái độ sẽ rất cường nạnh, không nghĩ tới từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm. Hiện tại mời mặt khác mấy cái nha môn người tới, cũng chỉ là môn cái lý do. Chẳng lẽ Chu Di khuất tùng? Biết việc này ninh bất quá nhiều như vậy thế ra, cho nên làm bộ dáng, đại gia từng người hảo xuống bậc thang. Cũng hoặc là này chỉ là bắt đầu, Chu Di mặt sau còn có cái gì đại động tác? Chu Di nhìn kỳ quốc công thần sắc mạc định sắc mặt, cũng không thúc giục hắn trả lời, ngón tay nhẹ nhàng ở đầu gối gõ. Sảnh ngoài nhất thời tĩnh xuống dưới, nhưng thật ra đem phòng khách riêng mấy người cấp vội muốn chết, lâm quốc công dẫn đầu nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Như thế nào không nói? Trinh Hầu lắc lắc đầu, bọn họ lại nhìn không thấy, như thế nào biết sảnh ngoài là chuyện như thế nào, ở phía sâu đại sảnh, bọn họ nhìn không thấy Chu Di, chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm. Hắn ngữ điệu ý cười doanh doanh, căn bản là không có chút nào tới cửa hương sư vấn tội ý vị, nhưng trịnh hầu trong lòng lại không như vậy nhẹ nhàng, hắn tổng cảm thấy Chu Di lần này tới cửa cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ quốc công trong lòng ở phòng đoán, hắn tưởng biết rõ ràng Chu Di rốt cuộc có thể vì chuyện này làm được loại nào nông nỗi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là định rồi chủ ý. Hắn trước thử hỏi Chu Di, Chu Đại Nhân, này chưa nộp thuế không ngừng ta kỳ phủ một nhà đi. Chu Di không lắm để ý gật gật đầu, không tồi, còn có hảo những người này ra cũng không nộp thuế, đại đem kỳ phủ chưa nộp thuế ngọn nguồn biết rõ ràng sao, hạ quan sẽ lại nhất nhất tới cửa bái phòng. Nói cách khác Chu Di trước hết thượng chính là hắn kỳ phủ môn. Trong nháy mắt, kỳ quốc công trong lòng có chút phẫn nộ, ngươi nói ngươi, như vậy nhiều nhân gia cũng chưa nộp thuế, ngươi cố tình cái thứ nhất thượng nhà ta môn, đây là có ý tứ gì? Cảm thấy ta kỳ phủ dễ khi dễ. Lần này tử, Chu Di xem như đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng, hắn cái thứ nhất, liền cái có thể tham khảo tình huống đều không có. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, kỳ quốc công vốc gương mặt tươi cười, Chu Đại Nhân, thật sự là xin lỗi, ngươi như thế công vụ quân thân, bởi vì điểm này như việc nhỏ còn làm hại ngươi chuyên môn tới cửa một chuyến. Không chờ hắn nói xong, Chu Di liền vươn ngón trỏ lắc lắc, kỳ công, lời này sai rồi. Thu nhập từ thuế sự tình quan quốc khố thu vào cập toàn đại cảng tài vật điều hành, này cũng không phải là việc nhỏ, là sự tình quan ta đại Việt triều cương, dân sinh đại sự, cho nên, một chút ít đều không thể làm lỗi, hạ quan cũng không dám chậm trễ. Thế gian này, chuyện gì đều phải có quy củ, bằng không liền dối loại bộ, kỳ công, ngươi nói có phải hay không. Chu Di cười dơ lên chén trà hướng kỳ quốc công ý bảo. Kỳ quốc công cảm thấy chính mình trên mặt tươi cười mau không nhịn được, Chu đại nhân nói chính là. Cho nên, kỳ công, quý phủ còn chưa nộp thuế lý do rốt cuộc là cái gì đâu, nếu xác hệ có nỗi niềm khó nói, triều đình cùng thương nghiệp bộ cũng sẽ xét thư thả chút thời gian, rốt cuộc ngài là công hân hậu đại, cũng làm không ra công nhiên bại hoại triều cương, cái lời triều đình chính lệnh sự, đúng không? Kỳ quốc công mặt đã cương, hắn thật sự cười không nổi nữa bất quá chính là không giao thương nghiệp thuế, lại bị Chu Di một giật nhẹ đến bại hoại chiều cương lên rồi. Kỳ công, nghĩ kỹ rồi sao? Kỳ Quốc Công lấy lại bình tĩnh, chỉ phải nói, "Là, chủ yếu là lần này từ hải ngoại trở về, kỳ phủ ở Hải Mậu Thượng có chút mới lạ, nhất thời còn chưa thống kê xong tiến bộ, cho nên." Này lý do, đây là đem Chu Di đương ngốc tử lừa gạt đâu, đều nhiều như vậy lâu rồi, còn chưa đem tiền thu thống kê xong, ai tin a? Lại nói thương nghiệp bộ nơi đó đã sớm thống kê rõ ràng, thu nhập từ thuế mức cũng là định rồi, này đó thế ra chỉ cần dựa theo số lượng nộp thuế là được. Kỳ thật kỳ quốc công xuất khẩu sau cũng có chút hối hận, hắn cũng là vừa mới bị Chu Di hàm chứa ý cười nói mấy câu cấp chèn ép khí chứ, hắn tốt xấu cũng là đường đường khai quốc công hơn hậu đại, chính mình cũng có công gia thức vị, Chu Di cái này hoàng Mao tiểu nhi tuy rằng nhìn cười tủm tỉm, thái độ cũng hảo vô cùng nhưng trong lời nói nơi trốn không phải ở chèn ép cùng cho hắn khấu chú mũ, cho nên hắn mới phản sạc, cho Chu Di như vậy một cái có lệ lý do. Nào tưởng Chu Di lại giống như Trần tướng tin, sắc có chuyện lạ nghiêm túc gật đầu, còn suy tư nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, tiêu kỳ công khi nào có thể thống kê rõ ràng đâu. Nay kỳ quốc công bị Chu Di thái độ làm cho có chút phát ngốc, thật tin. Không thể nào, chẳng lẽ đúng như hắn ngay từ đầu tưởng như vậy. Chu Di chỉ là tự cấp lẫn nhau tìm một cái dưới bậc thang. Không bằng như vậy đi, kỳ công khó xử hạ quan cũng hiểu biết tới rồi, ta sẽ báo cáo thánh thượng, thương nghiệp bộ 10 ngày sau lại hướng kỳ phủ trinh thuế, như thế nào? Chu Di biên hỏi biên đứng lên. Chu đại nhân, ngươi này liền phải đi. Kỳ quốc công giật mình hỏi, này liền xong lạc. Cái gì đều không có, hưởng hắn còn tưởng rằng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chu Di nhìn về phía đại lý tự. Hình bộ, cùng giám sát ngự sử phái tới ba người, ba vị đại nhân đều nhớ kỹ sao? Kia ba người vội đáp, hồi Chu đại nhân đã một năm một mười nhớ rõ. Chu Di gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía Kỳ Quốc Công, Kỳ Công, vậy nói tốt, mười ngày sau Thương nghiệp bộ một lần nữa tới trình thuế. Được rồi, chúng ta đi thôi, Kỳ Công không cần tạng. Dứt lời liền dẫn theo Vả Táo mang theo phía sau mấy người xoay người rời đi. Ai? Ai kỷ quốc công tưởng nói chuyện, nhưng Chu Di lúc này lại đi được phá lệ mau. Bất quá mấy cái trước mắt, xảy ngoài trước đại môn đã không có bọn họ bằng dáng. Chu Di chân trước mới vừa đi, phòng khách riêng cất giấu kia mấy người liền ra tới. Trương quốc công dẫn đầu nói: "Ừ, ta còn tưởng rằng Chu Di thực sự có cái gì đại bản lĩnh, nguyên lai cũng bất quá là bất nạp kẻ yếu, biết đánh không lại chúng ta, cũng là như thế qua loa cho xong, tính hắn tức thời." Chính Hầu lại cảm thấy Chu Di hành động có chút không giống bình thường, nếu thật sự như thế, Chu Di liền sẽ không tới cửa tới đi này một chuyến. Đại gia ngầm biết liền thành, hà tất lại làm nhiều như vậy vô dụng công. Các ngươi vẫn là tiểu tâm chút. Chính Hầu, chính ngươi không có lá gan, hiện tại xem chúng ta không nộp thuế, triều đình cũng không dám lấy chúng ta thế nào, trong lòng không thoải mái đi. Trương Quốc Công lập tức nói, "Ngươi, hảo, hảo, hảo, tránh ta nói nhiều." Dù sao ta trịnh hầu phụ thượng đã giao thuế, các ngươi giao không giao, cũng cùng chúng ta không liên quan. Võ hầu, chúng ta đi thôi. Trịnh hầu vung tay áo, nổi giận đùng đùng cùng trịnh hầu đi rồi. Kỳ quốc công không tán đồng nói, ngươi sao có thể như thế cùng trịnh hầu nói chuyện, hắn bất quá là nhắc nhở chúng ta thôi. Có cái gì hảo nhắc nhở, ta xem hắn chính là nhắc gan, chính mình giao thuế, thấy chu di căn bản là không dám ngạch trinh, chính mình buông tha tài không nói. Còn đắc tội mặt khác thế ra, lúc này mới cổ động mọi người đều nộp thuế. Trương quốc công vẫn là kiên trì nói. Ai, tính, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, không nói được trong chốc lát Chu Di liền đến các ngươi trong phủ đi. Chu Di đi kỳ quốc công trong phủ sự không một lát liền truyền ra tới. Đây đều là tề quốc củng cố vì kéo đồng minh cố ý truyền ra tới. Hơn nữa còn cố ý vô tình để lộ ra Chu Di cũng không chuẩn bị đại động can qua. Mặt sau. Chu Di quả nhiên từng cái tìm này đó không nộp thuế thế gia thượng môn, cùng kỳ quốc công phủ giống nhau. Chu Di cũng chỉ là đơn giản hỏi một chút chưa nộp thuế lý do, sau đó hỏi bọn hắn ước chừng khi nào có thể nộp thuế, bởi vì có kỳ quốc công ở phía trước đi đầu, mặt sau những người này đều nói đồng dạng thời gian. Như vậy, nếu nói tới nơi này tới, vài vị đại nhân cũng làm ký lục, kia ngài cũng ký cái tên đi, chứng minh hôm nay nói chuyện xác hệ sự thật này ký tên liền không cần đi. kia ngài là tưởng hiện tại liền nộp thuế sao? kỳ công cũng là như thế này tuyển. chu di cười tủm tỉm nói. những người này vừa nghe, nghĩ bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, quyết định chủ ý không nộp thuế. thêm không ký tên lại có cái gì quan hệ, liền cũng ký, lại nói không phải còn có kỳ công ở phía trước sao? chu di dùng hai ngày chạy xong rồi này đó thế ra, cuối cùng đống nhiên lại hướng kỳ phủ giết cái hồi mã thương. Kỳ công, lần trước đã quên làm ngài ký tên, mọi người đều ký, ngài cũng đừng làm cho hạ quan khó làm. Nói còn đem kia ký danh nói chuyện ký lục cấp kỳ quốc công phiên phiên. Mọi người đều ký, kỳ quốc công lại sao hảo cự tuyệt, nhưng là hắn thêm thời điểm trong lòng là bất an, tổng cảm thấy đây là chu di hạ một cái bộ. Quả nhiên, không quá hai ngày, đại cảng thời báo liền đem này đó nói chuyện ký lục thác cơn xuống dưới, toàn đang ở đại cảng thời báo thượng. Dân gian nhất thời thảo luận điên rồi. Thiên A, đồng dạng là chạy hải mộ, bọn họ thế nhưng còn không có nộp thuế đâu. Nay có cái gì, bọn họ không phải nhất quán như thế sao. Nhưng lần này hẳn là sẽ không không giao đi, rốt cuộc liền tên đều ký. Nhân vô tín bất lập A. chu Di này một phen làm, nhất thời đem sở hữu chưa nộp thuế thế gia khí điên rồi. chu Di làm gì vậy, không phải nói chỉ là có lệ có lệ sao. Vì cái gì còn muốn đem lúc này như thế đại thêm kinh dương? Sự tinh ngọn nguồn khởi nguyên với kỳ quốc công, đại gia sôi nổi tìm tới kỳ quốc công, kỳ công vì sao phải đáp ứng 10 ngày sau liền nộp thuế? Nơi nào là buồn công đáp ứng, là Chu Di căn bản là chưa cho buồn công phản ứng cơ hội. Vậy ngươi vì sao phải ký tên? Cái gì là ta thêm danh, không phải các ngươi trước hết ký tên, đi các ngươi trong phủ sau, Chu Di cầm thật dày một sắp giấy lại lần nữa tìm đi lên. Ta vừa thấy, các ngươi đều ký, ta một người lại sao hảo không thiêm? Vậy ngươi vì sao lại nói Chu Di chỉ là chuẩn bị có lệ có lệ, cấp hai bên một cái dưới bậc thang. Nay kỳ quốc công sao hảo thuyết hắn sợ mặt sau người đều nộp thuế, cô đơn lậu hạ hắn một người, lúc này mới thả ra như vậy tiếng gió, nhưng hiện tại cũng không hảo đèm tâm tư nói ra, đầu hóc vừa chuyển nói, chẳng lẽ không phải sao, các ngươi xem Chu Di dáng vẻ kia. Vốn dĩ liền nhìn giống một sự nhịn chín sự lành sao. Như thế vừa nói, đảo cũng là, này tặc tử tâm tư quá sâu, hắn đây là gạt ta chờ a. Hừ, lừa không lừa lại như thế nào, dù sao chúng ta đều là không chuẩn bị nộp thuế, chẳng lẽ liền bởi vì một cái ký tên liền phải khuất phục với hắn, khi chúng ta này đó thế gia là cái gì, thật là chê cười. Lần này tập hội, trong kinh thành đại bộ phận thế gia đại biểu người đều tới. Trung Ly gia tộc bởi vì tị thế đã lâu, Trung Ly tộc trưởng lúc này đang ngồi ở xếp sau, vẫn chưa nói chuyện. Hắn nhìn đại gia tự tin mười phần bộ dáng, cũng đem tâm buông xuống hơn phân nửa. Mặc kệ như thế nào, có như vậy nhiều thế gia cùng tiến thối, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Nhưng lần này, sự tình phát triển xa xa vượt qua đại gia đoán trước, hoặc là nói bọn họ căn bản là không hướng nơi đó suy nghĩ. Khi cách Chu Di từng cái thượng này đó thế gia môn ngày thứ 10, thương nghiệp bộ một lần nữa bắt đầu trinh thuế, được đến kết quả lại cùng phía trước giống nhau, lần này không có một cái thế gia nộp thuế, đều là có lệ nói thỉnh thương nghiệp bộ lại cấp chút thời gian. Đi thôi. Bất quá lần này, đi theo Chu Di đi, không bao giờ là cái gì hình bộ, đại lý tự người, mà là sùng chính đế phía trước phái cấp Chu Di hộ vệ. Những người này sùng chính đế cũng không có thu hồi đi. Rốt cuộc Chu Di hiện tại làm sự rất quan trọng, xung chính đế còn ngậm chính mình trở thành thiên cổ minh quân, Chu Di tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chu Di mang theo người tới kỳ quốc công phủ trước cửa, nhìn nhắm chặt kỳ phủ đại môn, vung tay lên, trong mắt phiếm lanh quang, phá cửa. Loảng soảng loảng soảng loảng soảng kỳ phủ đại môn bị tặc khai. Ai, ai, các ngươi làm gì? Đây là kỳ quốc công phủ, các ngươi ăn con báo mật, dám tự tiện tạm kỳ phủ đại môn. Quản gia mang theo gia đình lập tức che ở Chu Di trước mặt, ngoài mạnh trong yếu hô. Chu Di lại lý cũng bị lý, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một phen xuống nghệ tỷ tổ hẹn. Đối với thiên phanh chính là một tiếng, còn dám bồn nào, bản quan đã có thể không khách khí. Kỳ phủ bọn hạ nhân lập tức sợ tới mức run run rẩy rẩy. Kỳ công ở đâu? Chu Di nhìn chầm chầm quản gia hỏi. Quản gia mau sợ tới mức ngất đi rồi, công gia, công gia còn ở ngủ chưa? Đem chúng ta vị này nhàn nhã công ra mang xuất hiện đi. Vì thế đại giữa trưa, kỳ quốc công bị Chu Di từ trên giường nắm ra tới, hắn căn bản là còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã bị mơ mơ màng màng bắt được Chu Di trước mặt, đương hắn thấy rõ trước mắt người khi, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, Chu Di. Trước 171 dạ phố, kỳ công, ngài ngủ chưa đâu, nghỉ hảo sao? Ngươi làm gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Kỳ quốc công tức giận đến phát run, đường đường kỳ công phủ, ngươi thế nhưng cũng dám dẫn người tự tiện xông vào, ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp. Chu Di, ngươi là gan quá lớn. Chu Di lại cười cười, công gia, người khác nói bản quan không có vương pháp, bản quan đảo còn sẽ suy nghĩ một chút, bất quá ngài sao, là không có lập trường nói cái này lời nói. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Kỳ công ngài hẳn là rõ ràng không phải sao. Thương thuế chính là vào hình, ta đại càng thương luật quy định giành mạch, bất luận kẻ nào đều có nghĩa vụ dựa theo quy định nộp thuế, ngại như thế trắng trợn táo bạo trốn thuế, chẳng lẽ không phải mục vô vương pháp sao? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Chu Di sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, ngữ điệu lạnh băng quát lạnh nói: "Ngươi, mang đi." Chu Di lại không màng Kỳ Quốc Công còn có chuyện muốn nói bộ dáng, trực tiếp đối với thủ hạ nói: "Kỳ Quốc Công bị người giã lên." Thẳng đến lúc này, Kỳ Quốc Công mới luôn cuống, nhưng đồng thời cũng khí điên rồi. Hắn quát to: "Chu Di, ngươi muốn làm gì?" Bổn công hữu nhất đẳng tước vị trong lỡi, ngươi. ngươi thế nhưng như thế đại lá gan, ngươi hôm nay nếu dám đối bổn công hữu bất luận cái gì bất kính, bổn công nhất định làm ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Di nhàn nhạt nhìn Kỳ Quốc Công, bản quan đương nhiên biết công gia bản lĩnh, nhưng vì thánh thượng, vì triều đình, vì thiên hạ lê dân thương sinh, chính là địa ngục. Bản quan cũng không thể không đi một chuyến, bản quan không tin, này lanh lảnh càn khôn, còn không có đạo lý, các ngươi như thế coi rẻ quốc pháp, chẳng lẽ không nên đã chịu chịu trừng phạt nếu bởi vì bản quan bởi vậy xúc phạm các ngươi quyền uy, đã chịu chèn ép, nhưng ít ra bản quan không thẹn với lương tâm, đây mới là vi thần. Làm quan buồn phận. Hắn nói lời này thời điểm, cả người là vô cùng tốc mục, trên mặt phẳng phất lộ ra thánh khít quang. Cỡ nào tốt quan A? Thậm chí liền này quốc công phủ hạ nhân nghe được Chu Di này một phen lời nói đều hơi hơi có chút động dung. Mà kỳ quốc công, lại sớm bị khí một Phật hết giận nhị Phật Thăng Thiên. Này Chu Di là có ý tứ gì? Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Liền tính bọn họ trốn thuế là ôm may mắn tâm lý. Nhưng Chu Di đồng dạng cũng không phải cái gì hảo điều, Mấy ngày trước ngắn ngủn tiếp xúc, liền biết người này là một cái thủ đoạn gian xảo, tâm tư thâm trầm đồ đệ thời đại này mọi người đối với quan tốt định nghĩa giống như giới hạn trong những cái đó cổ hủ chính trực thanh quan các ba tánh cảm thấy Chu Di là quan tốt là bởi vì hắn có gan trưởng trị tham quan ở bọn họ một mạc trong ấn tượng nếu cùng tham quan không phải một đường kia tự nhiên chính là quan tốt đến nỗi Chu Di ngầm là có như thế nào thủ đoạn hắn làm sự lại có như thế nào thâm ý đại bộ phận người xem không hiểu cũng không nghĩ đi xem mà ở trên triều đình hiểu biết người của hắn đều biết Chu Di thủ đoạn lợi hại, bọn họ đối Chu Di ấn tượng, không phải từ quan tốt hư quan đi phán đoán, mà là này đích đích sát sắc là một cái năng thần, năng thần, liền đại biểu cho nhất cử nhất động đều có thâm ý, cho nên Chu Di lớn như vậy nghĩa bẩm nhiên một phen lời nói, kỳ Quốc công chẳng những không tin, còn kém điểm tướng cách đêm cơm đều nôn đến nổ ra. Chu Di nhìn Kì Quốc công khí trắng bệch sát mặt, đột nhiên trên mặt lạnh lẽo lại như băng tuyết tan rã, mang theo điểm nhi xin lỗi nói. Ai nha, kỳ công còn ăn mặc áo lót đầu, quảng gia, làm phiền ngươi đi cho ngươi ra công gia cầm quần áo lấy đến đây đi, rốt cuộc công gia là có tước vị trong người người, trong chốc lát còn muốn xuyên phố mà qua, công gia này một thân trang phục nhưng không quá thể diện. Kia quảng gia theo bản năng liền nghe song chu di nói, cất bước liền phải hướng kỳ quốc công trong viện đi, lại bị kỳ quốc công một tiếng uống ở, đứng lại, ngươi là ta kỳ quốc công phủ người. Tùy tuy tiện tiện một ngoại nhân cũng có thể sai xử người sao. Công gia! Này, quản gia đứng ở tại chỗ không biết sợ sai. Chu Di cười một tiếng, không thèm để ý nói. Nếu công gia không nghĩ mặc quần áo, cảm thấy như vậy cũng không thương phong nhã. Hạ quan cũng không hảo cơ cầu. Vậy đi thôi. Dứt lời, chính mình nhẹ ném ống tay áo, dẫn đầu cất bước. Mặt sau hộ vệ liền giá kỳ quốc công đi theo Chu Di phía sau. Kỳ quốc công lúc này đã kinh thả sợ. Cái này Chu Di thế nhưng là tới thật sự, hắn thế nhưng là thật sự muốn đem chính mình bắt đi. Các ngươi còn thất thần làm gì, cho ta độc thủ. Kỳ quốc công rốt cuộc bất chấp cái gì, lạnh giọng hô lớn. Công phủ tự nhiên là quyến dưỡng không ít gia đình, có công phu cũng không tệ lắm, nghe vậy liền căng ra đầu xuống tới. Chu Di mang đến người ước chừng có 50 nhiều danh, này công phủ gia đình đương nhiên không ngừng điểm này nhi nhân số, trong lúc nhất thời bọn họ đối Chu Di cùng hắn mang đến hộ vệ hình thành vây kín chi thế. Chu Di nhìn thoáng qua Kỳ Quốc Công, "Kỳ Công, nhân ngươi công nhiên trốn thuế, bản quan mới ý, ý hệ luật đối với ngươi làm ra xử lý, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng công nhiên đầu đả mệnh quan triều đình? Là ngươi trước tự tiện xông vào quốc công phủ, coi ta đường đường quốc công phủ với không có gì." Kỳ Quốc Công thấy nhiều người như vậy đem Chu Di cùng hắn mang đến người vây quanh, trong lòng tựa hồ có tự tin, lớn tiếng nói: Hảo, nếu ngươi dám công nhiên cãi lời thánh mệnh, vậy đừng trách bản quan không khách khí Chu Di nói đem trong lòng ngược xuống ếm tỉ tổ hền đào ra tới, mà hắn mang đến những cái đó hộ vệ cũng sôi nổi đuổi kịp hắn động tác. Thánh mệnh! Cái gì thánh mệnh? Là hoàng thượng phái ngươi tới. Kỳ quốc công kinh nghi thất thanh tiêu lên. Nhưng Chu Di song thẳng hắn khẽ cười cười, cũng không trả lời, đối với vây quanh bọn họ công phủ gia đình nói các ngươi công gia là phạm vào quốc pháp. Hiện tại uy Liệt luật đối hắn tiến hành xử lý, các ngươi nếu dám phản kháng, lấy cùng tội luận xử nói đối với trong viện một chỗ núi giả nham thạch phanh chính là một chút, kia nham thạch lập tức bị đánh đến đá vụn tung bay. Mọi người nhìn Chu Di trong tay thần khí đều sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, còn dám tiến lên? Giống như vậy ấy. Nói xong đem xuống nệ tỵ tổ hệt một lần nữa đừng tiến đai lưng, cũng không thèm nhìn tới này đó lâu là trực tiếp cất bước. Hắn bước chân không có chút nào dừng lại, nơi đi qua. Gia đình tất cả đều thoái nhượng. Cứ như vậy, Chu Di ở phía trước đi, hộ vệ áp kỳ quốc công nên ngang ra kỳ phủ đại môn. Vừa ra kỳ phủ đại môn, kỳ quốc công giống như mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn là đại cẳng khai quốc công hơn lúc sau. Hiện tại thế nhưng lưu lạc đến nước này, càng mấu chốt chính là hắn hiện tại trên người còn ăn mặc áo lót, còn bị người như vậy áp bị nhiều người như vậy vây xem. Thật là, thật là cái gì mặt đều mất hết. Chu Di, Chu Di. Có nói cái gì hảo hảo nói, ngươi còn không phải là vì thu nhập từ thuế sao, mấy ngày hôm trước xác thật còn không có thống kê xong, nhưng hiện tại đã sửa sang lại rõ ràng, ta bên này đang chuẩn bị giao đầu. Quốc công phủ ngoại lai lui tới hướng đều là người, hiện tại thấy hắn ăn mặc áo lót, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là bị người ép ra tới, đều sôi nổi nghỉ chân vây xem. Kỳ quốc công vừa sinh ra chính là nhân thượng nhân, đâu chịu nổi này chờ khuất đục, hắn che mặt. Cắn răng nhỏ giọng đối Chu Di nói, Chu Di thở dài, kỳ công, này liền thứ hạ quan bất lực, phía trước chính ngươi đã nói tốt 10 ngày sau liền nộp thuế, nhưng là tới rồi kỳ hạn sau, ngươi lại lần nữa thoái thác, ngài là đường đường quốc công gia, này chờ hành vi đã phạm vào quốc pháp, cung cấp toàn đại càng ba tánh tạo một cái hư tấm gương, nếu mỗi người đều học ngài giống nhau, coi quốc pháp với không có gì, kia này thiên hạ chẳng phải muốn quấy dày, tục Nữ nói. Thiên tử Phạm Pháp còn muốn cùng thứ dân cùng tội đâu, ngài như thế coi rẻ quốc Pháp, nếu không tăng thêm kiến trách, ta đại cảng luật Pháp còn có gì hệ chặt đáng nói, mà đối tuân kỷ thủ Pháp, cũng không thiếu cân đoản hai giao điển thuế bá tánh cùng giao thương thuế mặt khác thương nhân tới nói, lại là dữ dội bất công. Hắn nói nói năng có khí phách, vây xem quần chúng lúc này mới rõ ràng, nguyên lai lại là vì chuyện này, phía trước đại cảng thời báo thượng liền đăng này đó đại quan quý nhân ký tên. Hiện tại đây là tới rồi thời điểm, còn nghĩ lại đi xuống, cho nên làm Chu đại nhân cấp tóm được. Hảo. Có người vỗ bàn tay ầm ầm trầm trồ khen ngợi, này đó quyền quý ngày thường cầm ý, ý ngọc thực, tắt ai tắt phúc, hiện tại nhưng xem như ra một cái không sợ bọn họ con tốt. Có người đi đầu trầm trồ khen ngợi, những người khác cũng đi theo lớn tiếng kêu lên. Hảo. Chu Di buổi nói chuyện nói kỳ quốc công mặt đều tái rồi, diễn trò, Chu Di lại ở diễn trò này tiểu nhân phảng phất trời sinh liền sẽ mê hoặc nhân tâm này một bộ, đem chính mình đóng gói đại nghĩa bẩm nhiên, lại đem hắn ra mặt bái trên mặt đất nhậm mọi người dẫm. Kỳ quốc công tuyệt cùng Chu Di kỳ mềm tâm tư, hắn không biết chính mình nếu lại mở miệng, Chu Di còn sẽ nói cái dạng gì nói tới ghê thằng hắn. Chu Di mang theo Kỳ quốc công liền như vậy rêu rao khắp nơi, mấu chốt nhất chính là hắn liền áp Kỳ quốc công đi tới Lâm quốc công trước cửa, một nhà, hai nhà tham gia đường chu di tóm được kỳ quốc công, lâm quốc công, trương quốc công này tam công lúc sau, tin tức liền như cơn lốc giống nhau thổi quét toàn kinh thành. tộc trưởng, tộc trưởng, không hảo, không hảo. trung ly gia tộc ở kinh thành trong nhà, một vị tuổi trẻ tộc nhân hoang mang rối loạn chạy vào đại sảnh. hoàng cái gì, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. tộc trưởng cùng các tộc nhân đang ở nghị sự, bị người đánh gãy sau, sắc mặt tự nhiên không tốt. tộc trưởng, không hảo. Kỳ Quốc Công, Lâm Quốc Công, Trương Quốc Công bọn họ bởi vì không nộp thuế, bị Chu Di cấp bát. Hơi thêm bình ổn sau, vội nói. Cái gì? Tộc trưởng hoắc một chút liền đứng lên. Ngồi ở hạ đầu các tộc nhân cũng sôi nổi ngồi không yên, nhưng bọn hắn vẫn là không thể tin được. Ngươi sẽ không nghe lầm đi, Chu Di hắn làm sao dám làm sao dám trảo nhân vật như vậy. Là thật sự, là ta tận mắt nhìn thấy, Kỳ Công, Lâm Công. Còn có trương công đều bị Chu Di áp mãn đường cái tuần du hiện tại Chu Di chính dẫn người đi ngu hầu trong phủ, nhìn dáng vẻ, hắn là muốn đem không nộp thuế đều trảo cái sạch sẽ. Đáp lời người vội nôn nóng nói, Trung Ly tộc trưởng có trong nháy mắt hoàng hốt, sẽ không a tại sao lại như vậy? Chu Di hắn làm sao dám? Hoàng thượng cho phép, chính là không đúng a Hoàng thượng như thế nào sẽ làm ra như thế phạm nhiều người tức giận quyết định hắn ngã ngồi ở ghế trên lẩm bẩm tự nói, ta đã sớm nói qua thương thuế không thể nghĩ lại, Chu đại nhân lợi hại các ngươi căn bản là chưa thấy qua, chính là ta cùng lão ngũ ý kiến các ngươi lại không nghe vào trong hay, chỉ cần có thể trường kỳ ra biển, điểm này thu nhập từ thuế lại tính cái gì? Trung Ly lão nhị lớn tiếng nói, lão nhị, hiện tại nói này đó nói mát lại có ích lợi gì? Vẫn là ngẫm lại trước mắt làm thế nào chứ, nếu tộc trưởng thật sự bị Chu Di cũng áp đi dạ phố, chúng ta đây Chung ly gia tộc còn có cái gì thể diện? Mặt khác một người vội nói. Trưng 172 đánh cờ. Lao ra, Lao ra, bên ngoài, bên ngoài mọi người chính khi nói chuyện, quản gia liền thùng thùng chạy tới ngoài cửa. Bên ngoài làm sao vậy? lão nhị hỏi. Có cái tự xưng là Chu Di người, mang theo người tới cửa. Nói nếu là không cho hắn tiến vào, hắn liền phá cửa. Quản gia nôn nóng nói: "Cái gì? Hắn dám?" Lao thất nổi giận đùng đùng liền phải đi ra ngoài, lại bị lão nhị đột nhiên gọi lại: "Đứng lại, ngươi đi ra ngoài có thể làm gì?" Vậy làm hắn như vậy vũ nhục người? Ngươi không nghe thấy sao? Hắn mang theo kín người đường cái tuần du, nếu là tộc trưởng cũng bị hắn như vậy đối đãi, ngươi có thể xem đến đi xuống." Lao thất giận dữ nói: Vậy ngươi đi ra ngoài có thể làm gì, Chu đại nhân liền kỳ quốc công bọn họ đều dám trảo, ngươi cho rằng ngươi là có thể ngăn cản trụ. Chính là, loảng soảng loảng soảng loảng soảng không đợi bọn họ ma kỳ xong. đại môn đã bị đâm văng lên, trung ly tộc trưởng đột nhiên một chút đứng lên, đầy mặt xương lạnh nhìn đại môn phương hướng. Khinh người quá đáng, hắn cũng dám đâm chúng ta trung ly gia môn trung ly gia tộc những người khác đều khí phát run. Nha, đều ở đâu? Còn chưa chờ bọn họ có điều hành động, đại môn đã bị phá khai, Chu Di mang theo người tới đại sảnh trước, hắn khỏe miệng ngầm đặng cười, Trung Ly tộc trưởng, cùng bản quan đi một chuyến đi. Trung Ly tộc trưởng ánh mắt âm trầm nhìn Chu Di, Chu Đại Nhân, lá gan của ngươi thật là quá lớn. Chu Di nhún vai, Trung Ly bà ra, ngài đừng nói như vậy, bản quan kỳ thật nhát gan thực, liền một con lão thử đều sợ hãi, bản quan kỳ thật thích giảng quy củ, nếu mọi người đều dựa theo quy củ làm việc. Bản quan cũng liền không cần cưỡng bách chính mình đâm khởi lá gan. Đi thôi, không nên ép bản quan dùng sức mạnh. Trung Ly tộc trưởng đứng ở tại chỗ bất động, chỉ âm vụ nhìn Chu Di, nhưng mặt khác Trung Ly gia tộc người lại tức điên, đặc biệt là Trung Ly lao thất, hắn tính tình vốn là táo bạo không thôi, hiện tại bị như vậy một kích, lập tức chửi ầm lên, Chu Di, ngươi xem như thứ gì, cũng dám đụng đến bọn ta tộc trưởng. Còn chưa chờ hắn nói xong, trong viện liền vang lên phịch một tiếng. Nguyên lai like lại là Chu Di dơ xuống nghệp thì tổ hẹn hướng lên trời nã một phát súng. Trung ly tộc trưởng, dựa vào ước trừng thương luật, ngươi lần này trốn thuế mức thật lớn, đã đạt đến mấy chục năm lao ngục. Bản quan là lệnh thánh mệnh tới, ngươi nếu dám phản kháng, liền tính đem ngươi đương trưởng giết chết cũng là có thể. Ngươi nếu không nghĩ bạch bạch mất đi tính mạng, liền cùng bản quan đi. Luật pháp nên như thế nào phán liền như? Thế nào phán? Chu Di lúc này trên mặt không có ý cười gan từng chữ một nói hết sức có lực lượng. Nói xong hắn về phía trước đi rồi vài bước, hắn phía sau cấp dưới cũng đi theo về phía trước vài bước, phía trước không phát hiện, hiện tại theo chu di bên này người tiến lên, bị áp ở bên trong người cũng hiển lộ ra tới. Trung ly gia tộc người xem đến đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, kỳ quốc công, trương quốc công, lâm quốc công, ngu hầu, phúc gia trung gian áp kêu mười mấy người đều là kinh thành tiếng tăm lừng lây vương công quý tộc. Ngươi. Ngươi sao dám đương sự thật bãi ở trước mắt thời điểm, Trung ly tộc trưởng thu được thật lớn đánh sâu vào, là thật sự, là thật sự, là thật sự. Nay trời ý niệm bánh xe ở hắn trong đầu qua lại nghiền quá. Đi, đem trung ly tộc trưởng thỉnh ra tới, Chu Di nhẹ nhàng cười cười, đối với mặt sau thị vệ phân phó nói, nếu có người dám phản kháng, trực tiếp giết chết bất luận tội, dù sao bọn họ thoát được thuế cũng đạt đến phán cái tử hình. Hắn thanh âm không cao, Nhưng nghe ở Trung Ly gia tộc người Trung, lại như truy hầm băng, ngay từ đầu nào lớn nhất thanh lao thất lúc này cũng an tĩnh xuống dưới, hắn còn lặng lẽ đem bước chân sau này di hai bước. Mắt thấy tộc trưởng phải bị mang đi, Trung Ly gia tộc những người khác theo bản năng ra tiếng, tộc trưởng. Trung Ly tộc trưởng đã bái quy lạy hắn không dám đối ta thế nào. Cứ như vậy, lại một cái thế gia chủ sự người bị mang đi. Trung Ly gia tộc người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lão Nhị cao mày nghĩ nghĩ, tộc trưởng nói rất đúng, nếu Chu đại nhân bắt nhiều người như vậy, chúng ta ngược lại không cần quá mức lo lắng, tộc trưởng khẳng định không có tánh mạng chi ưu, mà sau như thế nào làm, nhìn xem Chu đại nhân yêu cầu là cái gì đi. Ngày nay, toàn bộ kinh thành đều bị Chu Di động tác rảo phiền, hắn thế nhưng thật sự đem sở hữu không nộp thuế thế gia gia chủ đều bắt lên, hơn nữa vòng quanh kinh thành đi rồi vài vòng, Ngày này toàn kinh thành bá tánh cũng xem đủ bắt quái, chu di mang theo đội ngũ đi đến nơi nào, đều sẽ khiến cho náo nhiệt vây xem. Chính là bọn họ nha, như thế nào như vậy không biết xấu hổ à, vẫn là vương gia công ra đầu. Ta nghe nói triều đình ngay từ đầu liền quy định thương nghiệp thu nhập từ thuế, lần này bọn họ ra biển kiếm lời bó lớn tiền bạc, thế nhưng còn nghĩ không nộp thuế, thật là hảo hậu ra mặt, quá lòng tham. Cũng không phải là... Liền biết cướp đoạt chúng ta này đó ba tánh, hiện tại hảo, ngã quỷ chu đại nhân trên tay, phi. Các ba tánh ỉ vào người nhiều, các loại ngôn luận cũng không kiêng kỵ nói ra, vô luận đến nơi nào, luôn có người đối bọn họ chỉ chỉ trò trò. Nếu không phải tốt xấu còn nhớ những người này thân phận không giống nhau, trong lòng sợ hãi, không nói được liền phải ném lạn lá cải. Mà bị ba tánh như thế vây xem chỉ điểm các vị gia tâm tình đương nhiên liền không như vậy mỹ diệu. Bọn họ vừa sinh ra chính là ngậm muôn vàng, quá nhân thượng nhân sinh hoạt, nơi nào sẽ nghĩ đến thế nhưng sẽ lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, bị này đó tiện dân nhóm chỉ chỉ trò trò. Bọn họ sôi nổi lấy tay che mặt, hận không thể xúc đến khe đất đi. Đặc biệt là kỳ quốc công, đến lúc này, hắn còn ăn mặc áo lót, như thế bằng phẳng đi ở trên đường cái, quả thực so giết hắn còn khó chịu. Vậy xem bọn họ nhưng không ngừng bà tánh. Trinh Hầu cùng võ hầu ngồi ở một nhà tiểu lầu lầu hai, nhìn xuyên phố mà qua đội ngũ, hai người hai mặt nhìn nhau, nỗi lòng phức tạp không thôi. Không nghĩ tới võ hầu trước than một tiếng. Trinh Hầu im lặng, đúng vậy, ai ngờ được đến. Ai lại dám như vậy tưởng, hắn nguyên lai đoàn trước chung, nhiều nhất bất quá là Chu Di mạnh mẽ tới cửa thu thuế, hắn thật là nằm mơ cũng không dám tưởng, Chu Di cũng dám nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Nếu là tưởng tượng một chút bọn họ giờ phút này cũng ở dạo phố đội ngũ chung, như thế đem ra mặt bái trên mặt đất, chỉ sợ hận không thể đi tìm chết vừa chết, Chu Di thật là đánh rắn đánh rập đầu, này đó thế ra công hân lúc sau, dựa vào chính là bọn họ tiền bối vì đại cảng, vì hoàng thất lập hạ quá công lao hắn mã, nhưng này đã là dựa vào, đồng thời cũng là trói buộc, công hân lúc sau à, hiện tại thế nhưng biến thành lại triều đình thu nhập từ thuế sâu mọt, càng độc chính là, Chu Di đem sợ hữu danh sách đều đang ở đại càng thời báo thượng, nào đến khắp thiên hạ người đều đã biết, này còn nói cái gì công hơn lúc sau, bọn họ trên người quang hoàn lúc này xem như hoàn toàn biến thành hắc. Võ hầu thồn thức đổ một chén rượu, uống xong một ngụm sau, vô hạn cảm thăng nói, chính hầu, ít nhiều người lúc ấy lôi kéo ta giao thuế, bằng không hôm nay những người này người chung, chỉ sợ cũng có ta một cái, nếu là cái dạng này lời nói, ta sau khi chết còn có cái gì thể diện đi gặp tổ tông. Trinh Hầu cũng bưng lên chén rượu uống một ngụm, lần này kỳ công bọn họ xem như gặp phải ngạnh cha tử, bất quá ta tương đối hảo hảo kỳ chính là, Hoàng thượng như thế nào sẽ hạ như vậy ý chỉ. Trinh Hầu suy tư này nói, ngươi nói là Hoàng thượng ý tứ vo hầu lắp bắp kinh hãi, đem thân mình tới gần Trinh Hầu, nhỏ giọng nói. Trinh Hầu mọi nơi nhìn nhìn, sau đó mới nói nói, đây là tự nhiên, bằng không chu di sao có thể dám làm ra như vậy lớn mật hành động. Bất quá ta tưởng không ra chính là, đây là Hoàng thượng vốn dịu ý tứ, vẫn là Chu Di cổ động. kia ấn ngươi nói như thế, khẳng định là Hoàng thượng ý tứ bái, Hoàng thượng không muốn làm sự, Chu Di liền tính lại như thế nào cổ động cũng vô dụng đi. Võ hầu cao mày suy tư một chút nói. Trinh hầu gật gật đầu, có đạo lý. Cuối cùng hắn than một tiếng, kỳ công bọn họ vẫn là tưởng kém, Hoàng thượng nếu đã sớm nhân điển thuế sự tình đối chúng ta thế ra nổi lên động thủ tâm tư. Nhưng ngại với truyền thống, tìm không thấy lề sách, chỉ phải nhẫn mại. Nhưng hiện tại, thương thuế nhưng không giống nhau, sở hữu quy củ đều là tân lập Hơn nữa thương thuế đã chiếm thu nhập từ thuế đầu to. Hoàng thượng lại sao lại chịu đựng chúng ta đi thêm trường hợp đặc biệt, rốt cuộc điền thuế hậu quả ở nơi đó bai đâu. Chu di lại vì Hoàng thượng làm tốt hết thể giai đoạn trước công việc, đại càng tất cả mọi người biết thế ra nhóm trốn thuế, có sẵn lý do bãi tại nơi đó, Hoàng thượng lại như thế nào không cần. Vậy ngươi ý tứ là, chu di bất quá là hoàng thượng trong tay một cây đao thôi. Trịnh hầu thở dài một hơi, mang theo thổn thức nói. Đạo lý này, tin tưởng kỳ công bọn họ đã trải qua này phiên sự sau đó không lâu liền sẽ nghị kỹ, rốt cuộc bọn họ chỉ là nhất thời bị kia kết xù thu nhập từ thuế mê tâm cảnh. Võ hầu nghe xong, vội đối trịnh hầu đổ một chén rượu, đa tạ trịnh hầu đề điểm. Ai, người ta chi gian nơi nào dùng được với như thế khách sáo? Hai người chạm chạm ly, uống một hơi cạn sạch. Sự tính đích xác như trịnh hầu phỏng đoán giống nhau, Hoàng thượng đã sớm tổn đối thế gia động thủ ý tứ, nhưng thế gia cùng có công danh người miễn điền thuế. Đây là kiến quốc chi sơ liền lập quy củ, đã đến ít lợi giả nhóm sớm đã đem việc này trở thành đương nhiên. sung chính đến nếu hơi có động tác, nhất định sẽ kích khởi thế gia cùng các triều thần kịch liệt bán ngược. Nhưng thương thuế nhưng không giống nhau, tựa như trịnh hầu nói giống nhau, đây là mới lập quy củ Chu Di đã vì sủng chính đế đánh hảo nền, bất luận kẻ nào chỉ cần làm thương sự hoạt động, nhất định phải nộp thuế. Không có hình thành đã định truyền thống, muốn chạy trốn thuế người liền không có lý do, danh không chính luôn không thuận, Sủng chính đế động khởi tay đến tự nhiên sẽ không có sở cố kỵ. Nếu lần này mặc kệ mặc kệ, không nói được thương thuế liền sẽ rơi xuống hòa điển thuế đồng dạng nông nỗi. Chu Di vì tân chính thi hành, tự nhiên không nghĩ nhìn đến kết quả này, mà hoàng đế đâu. Hiện tại quốc khố thu vào bảy thành dựa thương thuế, hắn so Chu Di càng thêm không hy vọng nhìn đến sự tình như thế phát triển đi xuống. Cho nên, Chu Di nhìn như lô mạng hấp tấp hành động toàn bộ đều không bản mà hợp ý nhau sủng chính đế tâm tư. Đến nỗi sủng chính đế đem hắn đương đao tâm tư, Chu Di cũng không để ý, có năng lực mới có làm đao tư cách, dù sao hắn cũng lợi dụng sủng chính đế tâm tư không phải sao. Chu Di đem những người này bắt sau, nhất cử chuyển giao cho hình bộ. Hình bộ thượng thư mau ngất đi rồi, hắn vội vàng ngăn lại muốn cất bước rời đi. Chu gì, Chu đại nhân, Chu đại nhân, ngươi từ từ, ngươi này, ngươi làm gì vậy nha? Ngươi đem những người này toàn bộ lộng tới bản quan nơi này, ngươi làm bản quan làm sao bây giờ? Đại nhân, này có cái gì làm tốt khó? Hết thể y lìa luật sử trí là được, chứng cứ đều là có sẵn, kia mặt trên chẳng những có tam tư ký lục, các vị gia cũng ký danh. Nghe, xem ta, còn quên mất. Còn không ngừng cái này đâu, đại càng thời báo thượng cũng đăng, toàn đại càng ba thánh đều là nhân chứng, như thế vô cùng xác thực chứng cứ, đại nhân còn không biết nên như thế nào phán án sao. Chu Di cười tủm tỉm nói. Hình bộ thượng thư nhìn Chu Di kia trương gương mặt tươi cười, liền một bụng hỏa, hận không thể một quyền cho hắn tạp bẹp, đây đều là các ngươi thương nghiệp bộ cùng này đó đại gia sự, dắt hắn nhóm hình bộ làm gì. Chu Di nhưng quản không được nhiều như vậy đi phía trước còn dặn dò đại nhân ta cũng là thỉnh hoàng thượng thánh chỉ này đó ra ở trong tù ngự nhưng đến xem trọng nếu là ra cái gì sai lầm thì như một cái không cẩn thận đem người thả lại phủ kia chu di cũng không nói xong cho hình bộ thượng thư có đầy đủ tưởng tượng không gian lưu bạch hình bộ thượng thư chớ mắt nhìn chu di rời đi sau đó mới lòng tràn đầy bực bội dậm dậm chân đây đều là chuyện gì a hắn đưa tới nơi nào là phàm nhân đây đều là tổ tông a ta dám phán bọn họ hình sao. Chu Di đem người đưa đến hình bộ, xoay người liền đi tìm sùng chính đế. Sùng chính đế đang ở hội họa, Chu Di quỳ gối nơi đó, hắn cũng không lý, thẳng đến đem một bức vẽ tranh xong lúc sau, sùng chính đế mới hừ một tiếng, hôm nay Chu Đại Nhân nhưng uy phong đủ rồi. Hoàng thượng, Chu Di hít hít cái mũi, hôm nay vi thần đều mau hù chết, đến lúc này tay còn run đầu. Hắn nói đem chính mình đôi tay giơ lên, quả nhiên ở hơi hơi run rẩy. Sung chính đế xem một cái, Máng, ngươi còn có hay không tiền đồ, Bất quá chính là chảo mấy cái trôn thuế người, Đáng giá ngươi sợ thành như vậy. Hắn khẩu phong lập tức liền thay đổi, Chu di trong lòng điểm môi, Hắn dám cam đoan, Nếu vừa rồi hắn thật sự biểu hiện ra cái gì đều không sợ bộ dáng, Sung chính đế chỉ sợ lại sẽ là một khắc phiên tâm tư. Hoàng thượng, kia cũng không phải là bình thường người a, Những cái đó đều là công gia, hầu gia, Thậm chí còn có vừng ra, nếu không phải việc này thật sự sự tình quan trọng đại, triều đình không thể thoái nhượng, vi thần, vi thần hắn ngẩng đầu lặng lẽ liếc liếc mắt một cái sùng chính đế, vi thần là không dám quảng. Ngươi sợ cái gì, ngươi còn có chấm đâu, bọn họ ăn gan hùn mật gấu, chẳng lẽ còn dám trả thù ngươi. Sùng chính đế phẫn nộ một phách cái bàn. Chu Di bắt đầu dầm gì? Có nói cái gì liền nói, ngươi hết hầu bị tắc ở không thành. Vi thần nghe người khác nói, Hoàng thượng ngài cũng không dám dễ dàng động những người này hắn thanh âm cùng môi dường như, ngựa tốc lại mau. Nhưng sủng chính đế vẫn là nghe rõ ràng, sắc mặt của hắn bỗng dưng một chút liền âm trầm xuống dưới, chu di, ngươi biết ngươi đang nói cái gì mê sẵn sao. Chu di vội nằm ở trên mặt đất, khóc lóc nói Hoàng thượng, vi thần, vi thần cũng là nghe người khác nói, vi thần không phải như vậy tưởng nha. Ai nói? Đều, đều nói như vậy. Chu di đầu khái trên mặt đất, run thanh âm nhỏ giọng nói, đương nhiên, vi thần là không tin, hoàng thượng ngài tọa ửng thiên hạ, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, xuất thổ bên bờ, hay là vương hầu, hoàng thượng ngài bất quá là nhân từ thôi. nhưng là, bọn họ rốt cuộc địa vị sủng quý, vi thần, vi thần bất quá là một giới thân tử, lá gan lại rất nhỏ, nếu không phải nghĩ vì hoàng thượng cùng triều đình, lần này sự, vi thần xác thật là không dám đụng vào. Xung chính đế vốn dĩ ở sinh khí, nhưng nghe Chu Di nói, ngược lại thấp thấp nở nụ cười, ngươi nhát gan. Chấm nhưng không thấy ra tới ngươi nhát gan. Liên tính chấm cho ngươi ý chỉ, cũng chỉ bất quá làm ngươi bắt một hai cái điển hình thôi, ngươi khen ngược, hiện tại một cổ não toàn bắt lên, ngươi cho chấm đau lớn như vậy cái sọt, bây giờ còn có mặt tới chấm nơi này khóc ngươi nhát gan. Chu Di nghe xung chính đế nói chỉ là chảo một hai cái điển hình trong lòng xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi mới là lạ ngươi cái kia xét xử lý nếu là ý tứ này lao tử liền đi đem đầu ninh xuống dưới đường cầu đá chu di giống như ngươi dại, hoàng thượng ngài ý chỉ là ý tứ này nha vi thần không biết ta kia cái này làm sao bây giờ nếu không đem bọn họ thả chu di thử hỏi sung chính đế trường liếc mắt một cái chu di trảo đều bắt còn phóng cái gì phóng uổng trâm còn tưởng rằng ngươi thông minh Nguyên lai cũng bất quá là một cái ru mộc đầu. Chu Di lau lau mặt, nói thầm nói, ru mộc đầu còn không phải bị Hoàng thượng ngài điểm vì chẳng nguyên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho chấm nói một lần. Xung chính đế ra vẻ giật mình về phía trước huynh. Chu Di vội lấy lòng cười nói, không, không, vi thần nói ngài miệng vàng lời ngọc, nói đều đối đâu? Vi thần chính là quá ngu ngốc, không có lĩnh hội đến Hoàng thượng ý tứ cấp hoàng thượng ngài trọt hạ lớn như vậy nhiễu loạn hoàng thượng hiện tại nhưng làm sao bây giờ a người là người bắt như thế nào giải quyết tốt hậu quả tự nhiên là ngươi suy nghĩ biện pháp đi xuống đi hảo hảo tỉnh tỉnh đầu óc chu di tự nhiên là ma lưu lan hắn vừa mới ra ngự thư phòng sung chính đế liền cầm lấy bút lông trên giấy thật mạnh vẽ một bút thế ra, ừ các ngươi vinh quang bất quá là ta chu gia ban cho không phải nói chấm không dám động các ngươi sao kia chấm cố tình liền phải động động xem, liền hắn sủng thần Chu Di đều như thế sợ hãi này đó thế gia, xem ra hoàng tộc là đem này đó thế gia là gan uy đến quá phỉ, phỉ làm cho bọn họ đều đã quên chính mình bổn phận. Chu Di vừa ra ngự thư phòng, liền thuần thục đem nước mắt lau cái không còn một mảnh. tuy rằng ngăn sủng chính đế một đồn mắng, nhưng người ra mặt sao, luyện một luyện tự nhiên liền có, sủng chính đế mắng hắn cũng không phải một hồi hai lần, có thể mắng ra tới. Mới nói Minh Sùng Chính Đế đem hắn làm như người một nhà, đây mới là tin tức tốt đâu. Trọc này đó thế gia, nếu Chu Di thật sự là đơn thương độc mã, tự nhiên sẽ phiền toái không ngừng, nhưng này không phải lớn nhất buộc cũng tổn tâm tư sao. Chỉ cần hợp Sùng Chính Đế tâm tư, bên ngoài thượng phiền toái tự nhiên không sợ, đến nỗi ngầm, hắn cũng sớm làm tốt chuẩn bị. Chu Di dạo tới dạo lui trở về Chu Phủ, nhưng kinh thành lại bởi vì sự tình hôm nay hoàn toàn sôi trào đi lên. Bởi vì bắt những người này, Chu Di nhưng xem như thọc tổ hong vò vẽ, đi sùng chính đế trước mặt cấp những người đó cầu tình cùng cấp Chu Di mách lẻo quả thực như nước chảy giống nhau người tới ta đi. Hoàng thượng, Chu Đại Nhân là gan thật sự quá lớn, kỳ công bọn họ đều là công hơn lúc sau, hắn sao có thể như thế làm nhục bọn họ. Chu Di như thế làm, không hiểu rõ còn tưởng rằng là Hoàng thượng ngài ý chỉ đâu, ở người khác xem ra, này không phải rét lệnh công thần tâm sao. Như thế lý do cầu tình tới một đợt lại một đợt, xung chính đế ngay từ đầu còn có tâm tư nghe một chút, nhưng tới rồi mặt sau, hắn là càng nghe càng bực bội, bội, cũng càng ngày càng phẫn nộ, "Hảo a, hảo a, các ngươi đều tới vì những người này cầu tình, này thiên hạ, rốt cuộc là bọn họ lao chu ra, vẫn là này đó cậy công mà kiêu thế ra." Những người này tới càng nhiều, ngược lại kiên định sùng chính đế nhất định phải sát sát này đó thế gia uy phong tâm tư. Chu Di trở về đậu đậu nhi tử, ngày hôm sau lại bị sùng chính đế chiếu đi trong cung, lần này hắn ý bảo rất đơn giản, tận khả năng cấp những người này một cái giao hấn, hơn nữa còn cho hắn ban một đạo cùng tam tư cùng nhau thẩm này án ý chỉ, hơn nữa là hắn chủ, tam tư vị phụ. Chu Di phụng thánh chỉ trở về nghiên cứu nghiên cứu, lại qua một ngày, đem chính mình phương án cầm đi cấp sùng chính đế nhìn nhìn, sùng chính đế tỏ vẻ thực vừa lòng. Chu Di liền biết sùng chính đế điểm mấu chốt. Hắn làm những việc này thời điểm, không hề có ngăn cản, sùng chính đế làm Chu Di này, chủ thẩm này án tin tức tự nhiên cũng để lộ ra tới. Vừa ra tới, mọi người đều biết, vì sao hoàng thượng sẽ không thích những cái đó đi cầu tình người, nguyên lai này căn bản chính là hoàng thượng ý tứ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chỉ là cùng phong chuẩn bị dâm dâm Chu Di người đều có chút hối hận. Bọn họ không phải nghe nói phía trước Hoàng thượng chỉ là làm Chu Di xử trí một hai cái điển hình, là Chu Di tự tiện bắt nhiều người như vậy, bọn họ cũng sẽ không lô mãng hấp tấp đi cầu tình A. Ai để lộ ra tới nói Chu Di vi phạm Hoàng thượng ý tứ? Những người này ngốc vòng hỏi. Không biết A, cũng không biết như thế nào liền truyền ra tới. Nếu Chu Di nghe được, khẳng định sẽ hự hự cười trộm, ngượng ngùng, tự nhiên là hắn lạp. Nếu không phải nhiều người như vậy đi cầu tình lại như thế nào gia tăng sùng chính đế đối này đó thế gia kiên kỵ đâu mà sung chính đế đối này đó thế gia càng kiên kỵ không riêng kế hoạch của hắn càng thuận lợi chính hắn cũng sẽ càng an toàn sung chính đế muốn lợi dụng hắn chu di tự nhiên cũng có thể lợi dụng sùng chính đế cũng thế cũng thế thôi chu di chu di ngươi cho ta mở cửa đã là lúc chẳng vạng, chu di chính ôm nhà mình tiểu mập mạp ở trong sân hóng mát chu phủ môn đã bị thịch thịch thịch gõ vang lên đứng ở một bên hầu hạ thanh trúc lập tức hành mi người nào lớn như vậy là gan thiếu gia ta đi xem ân đi thôi ai ai ai các ngươi như thế nào có thể xông vào đầu thanh trúc đi ra ngoài không trong chốc lát ba cái thanh niên biên xông vào chu di thấy làm thanh trúc dọn ghế rửa cùng châm trà chính mình cười tiếp đón bọn họ quốc cứu gia kỳ tiểu công gia mã thiếu gia các ngươi như thế nào tới mau mời ngồi chu di Ngươi biết chúng ta vì sao sự tới đúng hay không, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, chúng ta là bằng hữu đi, nếu là bằng hữu nói, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đem kỳ huynh phụ thân bắt? Đông bảo bảo ngồi xuống hạ sau liền bắt đầu hồn ào, ngược lại là kỳ củ bưng trà chậm giải phẩm. Quốc cứu gia, nguyên lai like các ngươi là vì việc này a? nhưng ta là tôn hoàng thượng ý chỉ, thánh mệnh làm khó, ta cũng không có biện pháp nha, chẳng lẽ các ngươi muốn ta kháng chỉ không thành. kia. Kia đồng bảo bảo khấu khấu đầu, ngẹn nửa ngày nói, điều này cũng đúng. Chu đại nhân. Kỳ Cú thanh âm quẳng cú ẽ, ta biết ngươi là vì hoàng thượng làm việc, ta không thể xen vào, chỉ nghĩ hỏi một chút, gia phụ việc này nghiêm trọng sao. Chu di quyết đoán lắc lắc đầu, không nghiêm trọng, dù sao tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng. Kỳ Cú nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này mới nhìn về phía chu di trong lòng ngực tiểu mật mạng. Bảo Đôn Nhi cũng chuyển hai chỉ tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn về phía ba người. "Chu Di, đây là ngươi hài tử sao? Thật tốt ngoạn nhi." Đương Bảo Bảo giống phát hiện tân đại lục giống nhau, đối với Bảo Đôn Nhi cả kinh kêu lên. "Chương 173 phán quyết. Đi, cái gì trầm trồ khen ngợi ngoạn nhi à, đây là ta nhi tử, lại không phải cái gì thú vị món đồ chơi. Muốn ngoạn nhi, ngoạn nhi chính ngươi nhi tử đi." Chu Di lập tức hóa thân hộ nhãi con lão mưu thần. Phất tay vô rất đồng bảo bảo chuẩn bị tới sở bảo đôn nhi mong ước Nhỏ mọn như vậy, ngươi ngày nào đó đến ta chóng phủ, ta nhi tử cũng làm ngươi ngoạn nhi. Chu di, thật là một lời khó nói hết, hắn vì cái gì muốn ngoạn nhi đồng bảo bảo nhi tử à, chính hắn có nhi tử hảo sao. Mã vách tường văn ở một bên cười ha ha, ơn, tuy rằng hắn cười ha ha tựa như hoàng oanh. Bọn họ này đó thế gia tử thành thân đều rất sớm, hiện tại đều nhi nữ thành đàn. Đại có thể mua nước tương. Ba người lại ngồi trong chốc lát. Lúc này mới dắt tay nhau đi rồi. Chu Di cũng không nhiều hơn giữ lại. Rốt cuộc đem nhân gia lão tử đều bắt. Hiện tại lại đến biểu hiện ra cái gì hữu nghị tình thâm. Không đến cách hướng người. Bảo đôn nhi ngồi ở Chu Di trong lòng ngực xoạch xoạch nhấp ngón tay. Chu Di đem hắn móng bước nhỏ lấy ra. Nhi tử, cha là chưa cho ngươi ăn no sao. Sao như vậy thích cắn tay. Bảo đôn nhi tranh nhau mắt to. Ngây thơ nhìn hắn. Ha ha ha cười vài câu, lại muốn đem tay bỏ vào trong miệng, bị Chu Di đôi tay cấp bắt được. A a, tiểu cha. A a. Cha. Rãy rủa luôn mãi không có kết quả, Bảo Đôn Nhi bực, ngông đôn nhi ra bên ngoài đi, giống như phải rời khỏi cái này vô lương lão phụ thân. Lão phụ thân ôm chặt Bảo Đôn Nhi, nha a, người không lớn, tính tình đảo không nhỏ, người muốn đi đâu nhi?" A "Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu." A a, tiêu đi, kêu đến lại nhiều cũng vô dụng, ai kêu ngươi sẽ không nói đâu. Chu Di chép chép miệng, nói được đúng lý hợp tình. A, ô hoa ô hoa ô hoa bảo Đôn Nhi nhìn Chu Di trong chốc lát, đống nhiên liền mở ra miệng, thanh âm đặc biệt đại, mấu chốt là làm xét đánh không mưa, liền há mồm dùng sức gào. Hôn trướng, ngươi lại đem bảo Đôn Nhi làm sao vậy? Ngoan tôn a, ngoan tôn a, chớ khóc, gia gia tới. Ra ra tới chu di đang muốn cùng bảo đôn nhi nói đừng khóc, chu lão nhị đã bị bảo đôn nhi thanh em đưa tới, thấy đại tôn tử khóc, kia kêu, kêu một cái đau lòng à, cũng mặc kệ trước mặt có phải hay không bảo bối của hắn lục lang, trực tiếp một cái đầu cho chu di, sau đó rôi tay đem bảo đôn nhi ôm qua đi, cha chu di vô ngữ nhìn chu lão nhị trong lòng ngực bảo đôn nhi, hắn lúc này đã không khóc, tranh nhau một đôi mắt to, cắn ngón tay vô cùng thiền chân nhìn chu di. Ngài không gặp hắn căn bản là không khóc sao? Chu Lão Nhị trừng hai mắt, như thế nào liền không khóc, như vậy đại thanh âm, ta ở bên trong sân đều nghe thấy được. Mệt hắn còn như vậy dính ngươi, ta ngoan tôn à, không khóc à? Ra ra ở đâu? Cha ngươi không dám khi dễ ngươi. Chu Di tâm mệt, hắn chỗ nào khi dễ tiểu tử này à? Chu Lão Nhị nói muốn ôm bảo Đôn Nhi tránh ra, bảo Đôn Nhi nằm ở Chu Lão Nhị đầu vai, thấy Chu Di đứng ở tại chỗ không núp đít. Lập tức vươn tay nhỏ á á kêu, ý tứ là làm hắn mau cùng thượng. Chu Di phất phất tay, ngươi cùng ngươi ra ra đi thôi, không cần phải xen vào ta, Nhi tử, nhất định phải quá hạnh phúc vui sướng a a a á bảo đôn Nhi thấy Chu Di không đi, liền hội, tay dùng sức hướng Chu Di bên này rối, thân mình cũng hướng hắn bên này khinh, a a a Thấy Chu Di còn không theo kịp, nhó miệng, cái này là thật khóc, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, Chu lão nhị cùng Chu Di nào bỏ được làm hắn thật khóc ga, bảo đôn nhi thực mau lại về tới Chu Di trong lòng ngực, hắn mềm mại ghé vào Chu Di trên vai, mặt vô cùng không muốn xa rời dán Chu Di cổ. Chu lão nhị xem đến đỏ mắt không thôi, "Ai, rốt cuộc là thân phụ tựa a, ta cái này ra ra là so ra kém." Chu Di vội nói, "Cha, kia ngài không phải cha ta sao? Ta khi còn nhỏ không cũng giống nhau với ngươi." Chu lão nhị liền cười rộ lên, "Như thế chờ chú lão nhị đi rồi sau, Chu Di quát quát bảo Đôn Nhi cái mũi, vượt nhỏ, bảo Đôn Nhi lúc này chẳng những không khóc, còn đem cái mũi đi phía trước rồi ruồi, làm cho Chu Di càng tốt quát, lại đem chính mình tay nhỏ nhét vào Chu Di bàn tay to, nhìn hắn ha ha ha cười, Chu Di chỉ cảm thấy một lòng mềm thanh thủy, ngươi nếu là về sau đều như vậy, ta nhưng như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm quản giáo ngươi a? Bảo Đôn Nhi không biết Chu Di đang nói cái gì. Chỉ dương cái miệng nhỏ hướng Chu Di nhạc. Cách đó không xa Lý ứng như mang theo nha hoàn trải qua, nghỉ chân đem một màn này toàn bộ xem ở trong mắt, thanh Nhi cười nói, tiểu thư, ngươi nhìn xem tiểu thiếu gia, nhiều thích cô gia à. Lý ứng như cười cười, cũng không phải là. Chu Di cùng bản thân Nhi tử hòa thuận vui vẻ, nhưng bị Chu Di đưa vào hình bộ những cái đó đại gia đã có thể không tốt như vậy tâm tình. Thằng đến bị nhốt ở trong nhà lao gần một ngày thời gian bọn họ mới dám tin tưởng, bọn họ thế nhưng thật sự trở thành tù nhân. Bất quá bọn họ rốt cuộc thân phận bất đồng, huynh bộ cũng không dám bạc đại với bọn họ. Trong phòng giam đều rất sạch sẽ, an cũng chấp thuận nhà bọn họ người tới đưa. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là có nóng nảy người nhịn không được chửi ầm lên. Này đáng chết chư gì, chờ ta đi ra ngoài, xem ta không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Nhưng đại bộ phận người đều nhắm mắt lại, làm lơ hắn. Người này phẫn nộ hô to các ngươi liền không tức giận sao? à, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy thúc thủ chịu chói? xào trong chốc lát, vẫn là không ai theo tiếng. người này chỉ phải hầm hực trở về ngồi. kỳ quốc công cùng lâm quốc công nốt ở một gian trong phòng giam, chờ nháo đến người nọ an tĩnh lúc sau, kỳ quốc công mới thật sâu thở dài. lâm công, là chúng ta tưởng kém à? bọn họ đều không phải bản nhân, chỉ là lâu dài thân cư địa vị cao, đem chính mình thấy qua với cao. vào được hai ngày. Nên nghĩ thông suốt cũng nghĩ thông suốt, Lâm Quốc Công cũng than một tiếng, đúng vậy, đây đều là Hoàng thượng ý tứ, Chu Di chẳng qua là theo Hoàng thượng ý chỉ làm việc thôi. Trinh Hầu cùng võ hầu nhưng thật ra tưởng thông thấu. Kỳ Quốc Công nhàn nhạt nói, hiện giờ hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, nay thương thuế bọn họ khẳng định là trốn không thoát đâu, thương thuế bất đồng với điền thuế, điền thuế đã thành định chế, Hoàng thượng muốn thay đổi, lực cản giữ rồi đại, nhưng thương thuế bất đồng. Thương thuế đều có này tân lập quy củ hoàng thượng muốn động thủ kiêm chức thuận lý thành trương, liền này, bọn họ bởi vì nhất thời bị chính mình quyền thế mê tâm hồn, cảm thấy chỉ cần chính mình kéo một kéo, không nói được liền sẽ làm thương thuế biến thành. Hoa điên thuế giống nhau, long tham, lại lý không thẳng khí không tráng. Bọn họ này đó thế gia liên hợp ở bên nhau lực lượng đương nhiên không thể khinh thường, có thể ẩn ẩn cùng hoàng quyền đối kháng. Nhưng đó là thành lập ở bọn họ có lý do cơ sở thượng. Mà ở chuyện này thượng, bọn họ đã mất đi cùng hoàng quyền chống lại cơ sở. Đệ nhất, đã có rất nhiều thế gia giao thương thuế, sở hữu thế gia liên minh cơ sở đầu tiên liền không có. Đệ nhị, cùng điển thuế bất đồng, bọn họ không có không giao thương thuế lý do chính đáng, vô luận là sĩ si lâm vẫn là dân gian, lần này bị chu di như vậy một lộng, bọn họ thanh danh là xú đường cái. Kỳ quốc công đem mày thật sâu nhăn, sớm biết như thế, lúc trước nên không chút do dự nộp thuế. Hiện tại bị nhốt ở nơi này, lại là Chu Di chủ thẩm này án tử, tưởng cũng biết là hoàng thượng tưởng cho chúng ta một cái giao hấn, lần này khả năng muốn tải một cái ngã. Lâm quốc công an ủi kỳ quốc công, kỳ công cũng không cần quá mức sầu lo, tóm lại ta chờ thánh mạng là vua ưu, thật muốn có cái gì, tả hữu cũng bất quá là tiền tài thôi. Nay án tử khai thẩm nhật tử thực mau đã đến. Nói là thẩm án, kỳ thật sở hữu chứng cứ đều vừa xem hiểu ngay, liền ký tên Chu Di đều trước đó chuẩn bị tốt, Nga, chính là những người này ký tên. Này đó công A Hầu, cũng vô pháp cái lại. Án kiện sự thật rõ ràng, quá trình không có gì hảo tranh luận, mọi người nhất quan tâm chính là này án tử rốt cuộc như thế nào phán. Nếu dựa theo tân tu đại càng thương luật, bọn họ này thoát được mức đều đạt đến ngồi tù, có nói không chừng còn đạt đến chém đầu. Quả nhiên, Chu Di bản án đều là dựa theo đại cảng thương luật tới. Mọi người nghe xong, nhất thời chuẩn bị khai nháo, này sao được à, bọn họ là đường đường công gia hầu gia, như thế nào có thể ngồi tù đâu. Chỉ là không đợi bọn họ nháo lên, Chu Di lại xuống phía dưới để ép áp tay, hoàng thượng nghiệm ở các vị đều là đại cảng công huân lúc sau, lại là vi phạm lần đầu, đặc khoan thứ các ngươi một lần, có cái khác triết chung phán quyết, các vị an tĩnh một chút, dùng bản quan nghiệm một nghiệm. Nghe Chu Di nói như vậy, hình đường thượng tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, mặc kệ như thế nào, chỉ cần không ngồi tù liền hảo, liền tính xá chút tiền tài cũng không có gì. Nay biện pháp chính là căn cứ các vị trốn thuế mức, mỗi trốn thuế tương đương 10 vạn lượng bạc trắng, liền phạt nhiều giao gấp đôi thuế bạc, đương nhiên các ngươi cũng có thể lấy đồng ruộng để thuế, lại còn có muốn cướp đoạt các ngươi nửa năm ra biển tư cách. Các vị, suy xét rõ ràng đi, 3 ngày lúc sau. Bản quan liền phải hoàn toàn định phán quyết. Những người này nghe xong, đầu óc lập tức nổ tung, bọn họ ở trong lòng yên lặng tính một lần chính mình trốn thuế mức thuế cùng muốn giao phạt ngạch, tức khác như ngũ lôi hoanh đỉnh. Này, nay quả thực là muốn táng ra bại sản tiết tấu A. Trở lại trong nhà lao, một vị tính toán không tốt lắm người giữ chặt người bên cạnh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chu di hôm nay bản án là có ý tứ gì, ta tính không ra chính mình nên giao nhiều ít phạt ngạch ta. Người nọ cao mày, nhà hắn mức thuế ở này đó người chung còn không tính quá nhiều, thô sơ giản lược tính tính, tan hết hơn phân nửa ra tài cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi hẳn là giao nhiều ít thuế, Ách, hình như là tương đương bạc trắng 20 vạn lượng. Nga, vậy ngươi giao phạt ngạch không nhiều lắm, cũng liền 40 vạn lượng đi. Cái gì? Người này kinh ngạc. Nhưng những người khác cũng không có an ủi hắn ý tứ, chỉ cần đem chính mình trốn thuế mức tính tính toán. Tức khắc cảm thấy ngồi tù giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ một chút, tiền không có có thể lại kiếm, nhưng là người nếu thật sự bị nhốt ở trong nhà lao, kia mới là không bằng đi tìm chết tính đâu. Ba ngày thời gian thực mau liền đến, không ra chu di sở liệu, tất cả mọi người lựa chọn dùng tiền mua tự do, hơn nữa đại bộ phận người còn nguyện ý dùng không ít đồng ruộng tới chết để. Kinh này một chuyện, những người này suốt huyết nhiều. Mặt ngoài thoạt nhìn điệu thấp rất nhiều, ít nhất rốt cuộc không ai dám trốn thuế, hoàng thượng bọn họ không dám động, Chu Di làm nhất chịu hoàng thượng sủng ái chó săn, tự nhiên không chiếm được bọn họ cái gì sắc mặt tốt. Chu Di cũng không để bụng, thậm chí hảo làm tốt chuẩn bị, phòng ngừa bọn họ sau lưng ra ám chiêu, bất quá không biết là lần này cấp giáo huấn đủ đại, bọn họ trừ bỏ nhìn thấy Chu Di, sẽ lạnh mặt hừ một tiếng ngoại, thế nhưng không có mặt khác động tác. Chương 174 Thương nghiệp thư viện cùng ngân khoa. Lần thứ 2 ra biển bắt đầu, bởi vì lần đầu tiên ra biển viện nghiên cứu đồ vật ở trên biển nổi lên phi thường đại tác dụng, cho nên lúc này đây, sở hữu ra biển thương đội sôi nổi hướng viện nghiên cứu tranh mua mấy thứ này, lớn đến con thuyền, nhỏ đến các loại mới lạ tiểu đồ vật. Trong lúc nhất thời giấy Lạc Dương đã giá, đặc biệt là viện nghiên cứu tạo thuyền, lần này cơ hồ đạt được sở hữu thương đội ưu ái, tưởng mua người nhiều Viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ chữ hàng lại không đủ, vì việc này, này đó mua thuyền người quả thực là bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, đem tạo thuyền chỗ thuyền giá cả lại sinh sôi kéo cao một mảng lớn. Cùng viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ lửa đỏ sinh ý so sánh với, mặt khác mấy nhà tạo thuyền thế gia liền có vẻ lạnh lẽo, đều là ở cảng, đi viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ thương lượng mua thuyền người cơ hồ là nối liền không dứt, mà bọn họ lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đây là có chuyện gì? Bọn họ thuyền giá cả rõ ràng liền so viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ thuyền muốn thấp nhiều như vậy. Những người này là hôn đầu không thành, vì cái gì một hai phải thượng đội vàng ra bên ngoài đưa tiền. Thuyền bán không ra đi, những người này đương nhiên xuất ruột, mọi nơi sau khi nghe ngóng, mới biết được nguyên lai thượng một lần ra biển thời điểm, ở dài đến gần một năm trên biển, thương đội gặp rất nhiều sóng to gió lớn, rất nhiều thuyền hoặc là không phải bị sóng lớn đánh tan. Chính là lật út đáy biển, thuyền không có, người cùng hóa tự nhiên cũng liền không có. Nếu này chỉ cần là thiên hai ai cũng không lời gì để nói, nhưng xong việc nhất thống kế, mới phát hiện xảy ra chuyện con thuyền thế nhưng không có một cái là viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ. Kể từ đó, đại gia tự nhiên đối viện nghiên cứu tạo thuyền chỗ thuyền có tân nhận thức, nguyên lai nhân ra bản quy đó là có lý do nha tiền nào của nấy, vì tham tiện nghi mua mặt khác mấy nhà tạo thuyền quả thực là mất nhiều hơn được. Bọn họ sau khi trở về không tìm này mấy nhà bán thuyền nháo bọn họ bán hàng giả liền không tồi. Hỏi thăm rõ ràng nguyên nhân, này mấy nhà bán thuyền lập tức nóng nảy, như thế nào sẽ đâu? Chính là bởi vì biết lần này ra biển tầm quan trọng, lại còn có muốn khai hỏa danh tiếng, bọn họ tạo thuyền thời điểm nhưng không tạo giả, bọn họ tạo lâu như vậy thuyền, một cái không biết gì ngoạn ý nhi viện nghiên cứu tạo thuyền kỹ thuật thế nhưng so với bọn hắn ngun cao, thật sự là làm người không thể tin được. Mà bị mặt khác mặt khác tạo thuyền thế ra nghi ngờ viện nghiên cứu lúc này chính một mảnh bận rộn. Bởi vì viện nghiên cứu sản xuất đồ vật đã chịu thương đội nhiệt phùng, Chu Di liền chuẩn bị noi theo tạo thuyền chỗ. Ở viện nghiên cứu kỳ hạ thành lập mặt khác làm việc cơ cấu. Nếu tưởng hướng thế nhân chứng minh thế gian này trừ bỏ tứ thư ngũ kinh bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều cao thâm thực dụng tri thức, vậy muốn cho mọi người nhìn đến hiệu quả. Lần này ra biển, Chu Di đương nhiên không cần đi theo lại lần nữa đi ra ngoài, nhưng bởi vì lần này ra biển, mọi người đều tranh nhau truy phụng viện nghiên cứu ra tới đồ vật, nhưng thật ra làm viện nghiên cứu đại đại ra một lần nổi bật. Thương nghiệp thư viện sớm tại thật lâu trước kia liền bắt đầu tiềm di mặt hóa dạy cho bọn học sinh rất nhiều mặt khác tri thức, trừ bỏ học tập tứ thư ngũ kinh, số học, vật lý, hóa học, địa lý, thương nghiệp. Này đó chương trình học tỉ lệ cũng ở từng bước gia tăng. Thương nghiệp thư viện học sinh tuy rằng không thể tiến vào viện nghiên cứu, không biết bên trong rốt cuộc mỗi ngày ở phát sinh cái gì, nhưng gần nhất đã chịu đại gia truy phủng đồ vật đều là xuất từ viện nghiên cứu bọn họ vẫn là biết được. Hơn nữa thương nghiệp thư viện tiên sinh nhóm còn nói cho bọn họ, này đó đều là viện nghiên cứu đại sư nhóm làm ra tới, bọn họ chỉ cần hảo hảo học trong thư viện an bài chương trình học, về sau cũng có thể tham dự đến này đó nghiên cứu giữa. Thương nghiệp thư viện tuy rằng cũng vẫn là lấy giáo thụ bọn học sinh tứ thư ngũ kinh là chủ, nhưng cũng không cố bọn học sinh tư duy, ngược lại là tìm mọi cách khai thác bọn học sinh tầm mắt. Chu Di cũng sẽ thường thường đến thương nghiệp thư viện giảng bài, nhưng hắn cũng không giảng tứ thư ngũ kinh, mà là đối thế gian hết thảy đều đỉnh đạc mà nói, nơi chốn toàn học vấn. Tuy rằng cầu công danh khảo tứ thư ngũ kinh, nhưng không đại biểu thế gian này học vấn liền chỉ ngăn tại đây, quả tao chín. Vì cái gì hướng trên mặt đất rớt, mà không hướng bầu trời phi. Vì cái gì thiêu khai thủy có thể đem hồ cái đỉnh khai, nơi đây đủ loại, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ, không cảm thấy kỳ quái, còn có viện nghiên cứu ra tới vài thứ kia, đến tột cùng là căn cứ như thế nào nguyên lý làm ra tới. Ta hy vọng đại gia đối thế gian này hết thể đều ôm cầu học thái độ. Có học sinh không thích này đó, hết thể chỉ vì khảo công danh, mà có chút học sinh nghe song chu di nói. Lại suy tư như mày, viện nghiên cứu đồ vật đã chịu truy phủng, bò lớn bò lớn bạc cũng đi theo vào được, này đó Chu Di trực tiếp ở trong thư viện công khai, này cũng trực tiếp làm thư viện học sinh minh bạch, nguyên lai viện trưởng nói những cái đó tân thiết chương trình học học giỏi có thể kiếm tiền, lại là thật sự à. Chu Di cũng biểu lộ, liền tính đại gia thi không đậu công danh, nhưng chỉ cần có thể thông qua viện nghiên cứu khảo hạch, về sau cũng có thể đến viện nghiên cứu nhậm chức. Hơn nữa đem viện nghiên cứu những cái đó đại sư nhóm tiền tiêu vật nói một chút. Quả thực nói bọn học sinh tâm sinh nộn ngạo. Đối thương nghiệp thư viện tân thiết chương trình học phát ra cực đại nhiệt tình. Lần thứ hai ra biển thương đội là ở quá xong Tết âm lịch sau đi, Chu Di xử lý xong thương đội ra biển sự, khó được có vài phần nhàn nhã thời gian. Hắn liền đem càng nhiều thời giờ dùng để bồi nhi tử cùng đi thương nghiệp thư viện nhầm quả thượng, lập tức 2 tháng kỳ thi mùa xuân liền phải tới. Thương nghiệp trong thư viện cũng có không ít học sinh lần này sẽ tham gia thi hội, Chu Di đương nhiên hy vọng thương nghiệp trong thư viện mặt học sinh có thể nhiều mấy cái quá thi hội, rốt cuộc đây là hắn thiên nhiên đồng minh. Hơn nữa từ thương nghiệp thư viện mở tới nay, Chu Di liền ở tiềm di mặt hóa cấp này đó học sinh giáo huấn tân tư tưởng, hiện giờ đã hơn một năm qua đi, thành quả vẫn là tương đối lệnh người vừa ý ít nhất trong thư viện bọn học sinh đều từ đáy lòng cảm thấy Chu Di hiện tại cải cách là phi thường, có trước chiêm tính cùng tính khả thi. Chỉ có người như vậy càng nhiều tiến vào triều đình, mới có khả năng trở thành hắn chân chính minh hiếu. Cho nên đang dạy dỗ này đó học sinh như thế nào quá thi hội thượng, Chu Di đem chính mình phương pháp dốc túi tương thụ, làm một cái kiếp trước từ tiểu học đến đại học, đại khảo tiểu khảo không ngừng. Kiếp này lại từ bạch đinh một đường quá quan trạng tướng, bắt được Trản Nguyên. Khảo thí kinh nghiệm không cần quá nhiều. Chu Di làm việc càng coi trọng kết quả, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn gì đó, chỉ cần không phải quá bị hội, hắn liền không bài xích. Vì thế hắn không hề tâm lý gánh nặng đối này thương nghiệp thư viện bọn học sinh tiến hành rồi một vòng khảo trước phụ đạo, đề hải chiến thuật, như thế nào tận khả năng giành được quan chủ khảo hảo cảm, khảo đề đại khái sẽ như thế nào ra, liên tục ra vào thư viện một tháng, mới xem như hoàn toàn kết thúc lần này phụ đạo. À à, Chu Di vừa đến Chu phủ trước cửa, liền nghe được bảo đôn nhi thanh âm. Chu Di còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, thẳng đến bảo đôn nhi càng hưng phấn thanh âm từ hở khép cửa hồng truyền ra tới. Chu Di mới biết được thật là nhà mình nhi tử. Tướng công ly ứng như mang theo nha hoàn ôm bảo đôn nhi từ cửa hồng ra tới. Bảo đôn nhi vừa thấy Chu Di, lập tức mặt mày hớn hở, têu càng hoan, cách thật xa liền hướng Chu Di vươn tay. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Chu Di vội đem bảo Đôn Nhi tiếp nhận tới, hỏi Lý ứng Như. Lý ứng Như nói, nhị hoàng tử phi cấp trong kinh rất nhiều phu nhân đều hạ thiệp, mời đại gia đi ngắm hoa, ta cũng nhận được thiệp, đẩy là không thể đẩy, chỉ có thể đi. Nhị hoàng tử phi, Chu Di nhăn đầu. Lý ứng Như vội đi vào Chu Di, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta biết ngươi không nghĩ trộn lẫn tiến các hoàng tử chi gian sự, ta sẽ không như vậy không đúng mực, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Di đối Lý ứng như tự nhiên yên tâm, nghe vậy gật gật đầu, nhưng là nhìn về phía trong lòng ngược hướng tới hắn cười ngây ngô cục bột béo sau. Chu Di hỏi, ngươi chuẩn bị cũng mang bảo Đôn nhi đi. Ta dẫn hắn đi làm gì? Lý ứng như cấp bảo Đôn nhi sửa sửa siêm y dì bên ngoài người nhiều mắt tạp. Nếu là ta một cái sơ sẩy làm sao bây giờ, chỉ là đứa nhỏ này lúc này buồn hẳn là ngủ trưa, nhưng hôm nay lại không biết như thế nào, phá lệ tinh thần, muốn nắm ta ôm cha cùng nương ai cũng hống không tốt, xem ra, cũng cũng chỉ có tướng công ngươi có thể chấn ăn ở, ta liền nghỉ chờ một chút ngươi, mới đi tới cửa, ngươi liền đã trở lại, hiện tại hảo, các ngươi ra hai ở bên nhau đi, ta đi một chút sẽ về. Lý ứng như nói xong, nhìn về phía bảo đôn nhi, bảo đôn nhi, nương đi ra ngoài một chút. Bảo đôn nhi lúc này lại chỉ lo vui tươi hớn hở nhìn Chu Di, căn bản là không bận tâm đến hắn nương đang nói cái gì. Lý ứng như cắn răng, Bảo Đôn Nhi, ta đi rồi. Bảo Đôn Nhi thấy vùi đầu tiến Chu Di trong cổ, hô ha hô ha ha khí. Đi thôi, tiểu tâm một ít. Chu Di tuy rằng là ở quan tâm Lý ứng như, nhưng trong giọng nói vẫn là mang ra một ít đắc ý. Lý ứng như có chút tâm tắc, thương công, ta đi rồi. Ân, Bảo Đôn Nhi, cùng nương tai kiến. Chu Di lôi kéo Bảo Đôn Nhi tay, Bảo Đôn Nhi nhìn Lý ứng như liếc mắt một cái lại không chút nào lưu luyến ngào vào Chu Di trong lòng ngực, để lại cho Lý Ứng Như một cái tròn xoay mông. Lý Ứng Như Thấy Lý Ứng Như cố kiệu rời đi, Chu Di vô vô bảo Đôn nhi thí thí, hôn tiểu tử, ngươi nương nếu là sinh khí, chúng ta ra hai nhật tử liền không dễ chịu lắm, ngươi liền không thể trang trang sao. Bảo Đôn nhi chảy nước miếng ế ế á á. Chu Di không có đem nhị hoàng tử phi mời kinh thành danh phụ ngắm hoa sự tình đặt ở trong lòng, này đó các nữ nhân Không phải hôm nay ngươi mời ta, chính là ngày mai ta mời ngươi, thường thường liền phải làm cái cái gì hội ngắm hoa, tiệc cha, nghe diễn sẻ, dù sao quanh năm suốt tháng, chỉ cần các nàng tưởng, luôn có dung bất tận lý do làm đủ loại sẻ. Này cũng coi như là mặt khác một loại hình thức xã giao, các nữ nhân cũng ở dùng loại này phương pháp trợ giúp trong nhà cha con mở rộng nhân mạch, hơn nữa nữ nhân trời sinh chính là bác quái hảo thủ, một khi xử lý thích đáng, sẽ được đến đếm không hết tin tức. Chu Di đương nhiên sẽ không xem thường như vậy ngoại giao hình thức, bất quá hắn đối lý ứng như yên tâm, thành thân lâu như vậy, hắn biết, lý ứng như nếu tưởng, một bụng tâm tư cũng không so với hắn thiếu, nếu tưởng từ lý ứng như nơi này tìm đột phá khẩu, bọn họ chỉ sợ là gọi lộn số bản tính. Đối lý ứng như, hắn so đối chính mình còn muốn yên tâm. Quả nhiên, chờ lúc trạng bạn lý ứng như trở về thời điểm, đại khái hướng Chu Di nói nói hôm nay hội ngắm hoa sự tình. Hôm nay cũng không có cái gì dị thường, nhị hoàng tử phi cũng chỉ là mịt mờ tỏ vẻ về sau chúng ta hai nhà có thể nhiều đi lại, nhưng bị ta huyền chuyển chắn đi trở về. Tức phụ nhi, ngươi thật có thể làm. Chu di ở lý ứng như trên mặt bẹp một chút. Nha bảo đôn nhi còn ở chu di trong lòng ngực ngồi, thấy chu di đối lý ứng như như thế động tác, lập tức trận tròn hai chỉ đại đại đôi mắt. Lý ứng như mặt hoanh một chút liền đỏ, ngươi làm cho hai tử mặt tướng công ngươi đây là đang làm gì đâu. Chu Di lại không cho là đúng, có cái gì quan hệ, hắn lại không hiểu, ngây ngốc, liền tra đều sẽ không kêu. Bảo Đôn Nhi không biết Chu Di ở nói cái gì, thấy Chu Di nhìn hắn, hắn liền thật cao hứng, nhạc các cạc, liền chân đều kiều lên. Lý ứng như nhìn vui sướng nhi tử, điểm điểm Bảo Đôn Nhi cái chán, ngươi còn nhạc, ngươi có biết hay không cha ngươi đang nói ngươi ngốc, thật là, con nhà người ta đều là thích nhất đường, ngươi khen ngược, "Có cha, nương liền có thể từ bỏ." Nha bị Lý Ứng Như điểm cái chán, Bảo Đôn Nhi lập tức ủy khuất nhìn về phía Chu Di. Lý Ứng Như đã vừa bực mình vừa buồn cười, "Như thế nào, ngươi còn học được cáo trạng?" Hắn lại không nốc, "Ngươi nói hắn, hắn đương nhiên đã biết." Chu Di lập tức tự phụ tâm tràn lan, "Hộ thượng." Lý Ứng Như nhìn về phía Chu Di, "Kia vừa rồi là ai nói, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngây ngốc?" Chu Di nhìn trời, "Ta không biết." Ta chưa nói quá. Bảo Đôn Nhi cũng học theo, trừng mắt mắt to nhìn về phía phía trên. Lý ứng như nhạc sĩ một tiếng cười ra tới. Chu Di trong nhà một mảnh hòa thuận vui vẻ, nhưng trên triều đình đã có thể không không như vậy bình tĩnh. Vốn dĩ dựa theo 3 năm một lần định chế, lần này còn chưa tới kỳ thi mùa xuân thời gian. Chu Di lần đó khảo thi hội đến nay tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 năm đâu. Nhưng bởi vì Chu Di bắt rất nhiều tham quan. Triều đình cũng tăng lớn đối tham quan đả kích lực độ, làm cho này một năm tới, rất nhiều quan viên sôi nổi xuống ngựa, hơn nữa các nơi thiết thương nghiệp bộ phân đả, điều động rất nhiều quan viên, lúc này, nguyên bản nhân viên dự trữ liền có chút không đủ dùng, hơn nữa này một năm tới, triều đình nhật tử hảo quá, quốc khố tràn đầy, bởi vì các nơi xưởng hứng khởi, dùng công lượng đột nhiên tăng đại, chỉ cần hảo thủ hảo chân, không phải cái loại này. An ngon lười làm. Đều có thể tìm được một phần công làm, hiện tại ngay cả làm ruộng, nếu địa chủ thu địa tô quá cao, tá điền đều không muốn trồng trọt, dùng bọn họ nói nói, còn không bằng đi xưởng thủ công đâu. Đại vượt biên nội lưu dân cơ hồ đã tuyệt tích, tuy rằng ly mỗi người đều an cư lạc nghiệp còn có khoảng cách nhất định, nhưng so với trước, ít nhất đã là biến hóa nghiêng trời lệ đất. Xung chính đế cho rằng, đây là trời phù hộ đại cảng, mới có thể làm chu di có như vậy tế thế chi tài người xuất hiện vì thế hắn lao nhân ra tâm tình hảo, liền tuyệt bút vung lên, khai ân khoa đi. Việc này nếu đặt ở trước kia, đại gia còn muốn cẩn thận châm trước châm trước, nhưng hiện tại người sắc thật là không đủ dùng, hơn nữa hoàng thượng lại hứng thú bừng bừng, bọn họ cũng không hảo dội nước lã, liền như vậy định ra tới. Khai ân khoa sự là định ra tới, nhưng quan chủ khảo còn không định ra tới đâu. Đây chính là một phần đại đại công việc béo bở, nhưng phàm là cảm thấy chính mình có tư cách người đều sẽ không từ bỏ. Chu Di vô tâm đi tranh vị trí này, hắn hiện tại ra nổi bật đã đủ nhiều, điệu thấp một chút mới là lẽ phải. Vì thế hắn liền có nhàn tâm thảnh thơi nhạc thay xem chư vị đồng liêu tranh đến vỡ đầu chảy máu bộ dáng. xác định quan chủ khảo như vậy đại sự, tự nhiên là phải trải qua đình nghị. Chu Di ôm không tham dự, không sen mồm tâm thái, vui tươi hớn hở đứng ở một bên, xem những người này nói có sách, mắt có chứng, các loại âm lưu dương lưu thay phiên ra trợ. Chu Di chép chép miệng, nếu là lúc này có thể dọn cái tiểu băng ghế, tới một bao hạt dưa thì tốt rồi. Trưng 175 lão hưu. Trên triều đình mỗi người tranh đến giống mắt gà chọi dường như, Chu Di ở một bên xem đến mùi ngon. Có lẽ là hắn xem kịch vui bộ dáng quá rõ ràng, sung chính đế chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Chu Di rụt rụt cổ, đem biểu tình hơi thu liễm một ít. Nhưng một đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng chính là xem náo nhiệt không che sự đại tâm thái. Xung chính đế có chút buồn cười, Chu di có khả năng, hắn không thể không dùng hắn, nhưng hắn đồng dạng cũng không nghĩ làm Chu di thăng đến quá nhanh, ít nhất trước mắt mới thôi, Chu di còn không thể nhậm quan chủ khảo. Hắn ánh mắt ở toàn đại điện sở hữu quan viên lực quá, thấy đứng ở một bên ôn khúc, xung chính đế hơi hơi một đốn. Có lẽ là bị xảo phiền, xung chính đế hụ một tiếng, được rồi, cho các ngươi tiến cử quan chủ khảo, không phải cho các ngươi tới cãi nhau. Việc này đã liên tục đỉnh nghị vài thiên, đều còn không có cái chương trình, một khi đã như vậy, vậy từ chấm tới chỉ định. Trong đại điện quan viên vừa nghe Sùng Chính Đế nói như vậy, tức khắc dừng lại khắc khẩu, tất cả đều mắt trông mong nhìn hắn. Hoàng thượng chỉ định quan chủ khảo, tự nhiên là ứng, có chi ý, nhưng nếu là chỉ định nhân viên thật sự không có tư cách, các đại thần cũng có thể phản bác. Ôn ái khanh bác mới cường thức, phẩm hạnh đoan trang tao nhã thật là ân khoa quan chủ khảo lại thích hợp bất quá người được chọn ôn khúc chấm mệnh ngươi vì thế thư ân khoa thi hội quan chủ khảo được không loàn soạng tục ngữ nói bầu trời không có bạch bạch rất bánh có nhân sự nhưng ôn khúc lúc này lại không duyên cớ vô cớ bị một cái bánh nướng lớn tập trúng hắn đầu tiên là miệng há hốc phản phất giống như trong ngọng Xung chính đế hừ một tiếng như thế nào ngươi cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm ôn khúc lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh Vội ra đổi ngũ quỷ gối đại điện thượng, phịch một tiếng đập đầu, ngự hàm nghẹn ngào, "Bệ hạ, thần. Thần Lãnh Chỉ." "Ừ, như thế liền hảo, đến nỗi bổ̉i khảo nhân viên, chính ngươi nghĩ cái sổ con thượng tấu đi." "Bài triều." Thằng đến hoàng thượng đi rồi, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, như thế nào sẽ, bọn họ tranh đến cùng cái gì dường như, như thế nào quan chủ khảo vị trí liền rơi xuống ôn khúc cái này trong suốt nhân thân thượng. Bọn họ cảm thấy quái gì Đảo không phải nói ôn khúc không đủ tư cách đương cái này quan chủ khảo, hắn là hàn lâm viện đại học sĩ, nếu này thân phận đặt ở tiền triều, đó là thỏa thỏa nội các dự bị nhân viên A, xuất thân lại thanh quý, nhậm quan chủ khảo tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là hiện tại hàn lâm viện đã trở thành bên cạnh cơ cấu, hàn lâm viện người ở trên triều đình cũng không có gì lực ảnh hưởng, ôn khúc cái này đại học sĩ là khóa trước tới nay làm được nhất không có tồn tại cảm. Tháng đương nhiều năm như vậy đại học sĩ, còn chưa từng có nhậm quá thi hội quan chủ khảo, nhưng thật ra có một lần, nhậm kinh thành thi hương quan chủ khảo, nhưng thi hương cùng thi hội kia có thể là một cái cấp bậc sao. Thi hương khảo chúng, cũng bất quá là cử nhân, nhưng cái đó cử tử khảo xong rồi làm theo muốn ai về nhà nấy, các tìm các đương, không nói đến này đó cử tử có bao nhiêu người có thể lại khảo qua thi hội, nhưng liền tính có thể quá, mọi người đều đi định bỡ thi hội quan chủ khảo. Nhận hắn làm tòa sư, ai còn nhớ rõ một cái thi hương quan chủ khảo đâu. Hoàng thượng điểm ôn khúc làm chủ giám khảo, đại gia không có lý do gì phản bác, nhưng đối cái này nhiều năm su với trong suốt nhân vật người nhầm quan chủ khảo, trong lòng khó tránh khỏi lại có chút nói thầm, đi ra đại điện thời điểm, này đó các triều thần tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau, đều nhỏ giọng thảo luận lên. Đại khái là đang nói ôn khúc không biết sử cái gì thủ đoạn, Làm sùng chính đế đột nhiên đem lớn như vậy một khối bánh có nhân treo ở hắn trước ngực đi. Ôn đại nhân, chúc mừng, chúc mừng. Chu Di ôn thanh đối với ôn khúc nói. Ôn khúc lúc này đầu góc đều vẫn là ngốc, Chu Di, ngươi nói, Hoàng thượng vì cái gì sẽ đột nhiên điểm ta làm chủ giám khảo. Chu Di cười nói, vì cái gì không thể là ngài đâu, ngài tư cách đã sớm đủ rồi đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ôn khúc xem một cái Chu Di, đột nhiên im tiếng hắn giống như minh bạch cái gì, xem ra hắn là dính chu di hết, làm trên triều đình duy nhất cùng chu di quan hệ họ hàng người, trước kia chưa tiến vào sủng chính đế trong mắt hắn, hiện tại bị chu di như vậy mang theo, tự nhiên ở sủng chính đế nơi đó xoát một đợt tồn tại cảm, mà hắn vừa lúc tư cách lại đủ, ôn khúc nghĩ thông suốt này vừa ra, đối chu di chắp tay, đảo cũng chưa nói cái gì cảm tạ nói, nhưng hắn tin tưởng chu di sẽ rõ ràng, chu di cười nói. Đây đều là ôn đại nhân nhiều năm qua tích lũy đầy đủ kết quả, lấy ôn đại nhân học thức cùng tư lịch, nhậm thi hội quan chủ khảo là lại thích hợp bất quá. Thấy Chu Di cùng ôn khúc nói chuyện, mặt khác quan viên đều cố ý vô tình hướng bọn họ đến gần, trông cậy vào nghe được điểm nhi cái gì, nhưng Tế vừa nghe, mới phát hiện hai người thảo luận chính là hạ nha sau đi nơi nào uống rượu. Một ít người đều có chút vô ngữ, ôn khúc chính là được đến quan chủ khảo vị trí ai. Chẳng lẽ hiện tại thảo luận không nên là cái này sao? Này cũng quá bình tĩnh đi. Ôn khúc kỳ thật là ở tận lực đè nặng, trên thực tế hắn một chút cũng không bình tĩnh. Từ ngày này bị Hoàng thượng nhâm mệnh vì thi hội quan chủ khảo sau, liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngày ngày dâng hương tắm gội, chuẩn bị thi hội công việc, có thể nói là phi thường thật cẩn thận. Ngày này sáu nha mang theo nàng nữ nhi dịu dàng tới cửa, cùng lý ứng như ở bên nhau nói chuyện, công công lần này được thi hội quan chủ khảo. Bà bà liền thường thường lơ đãng ở trước mặt ta nhắc tới, lời nói gian luôn là nói thi hội quan chủ khảo như thế nào như thế nào ghê gớm, làm ta không cần sinh sự, ta một cái nội trạch nữ nhân, ngày thường đại môn không ra nhị môn không mại, có thể sinh chuyện gì đâu. Nàng đơn giản là nhắc nhở ta, ta chỉ là một cái ở nông thôn nha đầu, không xứng với bọn họ ôn gia thôi. Lý ứng như vô vô sáu nha mu bàn tay, làm nhân nhi tức, tự nhiên là như thế. Nàng nếu chỉ là ngôn ngữ gian chen ép ngươi, ngươi liền không mềm không ngạnh đáp lễ trở về liền tính. Không phải ta khoe khoang, phóng nhãn nhìn lại, triều đình có mấy cái có tướng công như vậy có tiền đồ, ngũ tỉ ngươi đại có thể thẳng thắn eo. Chính là lần này ôn khúc thi hội quan chủ khảo, không nói toàn bộ, nhưng hoàng thượng ít nhất có vài phần là xem ở tướng công mặt mũi thượng, bằng không cả triều văn võ như vậy nhiều người, tranh đến vỡ đầu chảy máu, vì sao không sớm cũng không mượn cố tình lúc này dừng ở ôn khúc trên đầu. Đương nhiên này đó đều là lý ứng như chính mình căn cứ Chu Di có khi lộ ra trên triều đình răm ba câu phỏng đoán ra tới, mà lý ứng như phỏng đoán ra này một tầng, trong lòng liền có sầu lo. Hoàng thượng tuy rằng trọng dụng tướng công, nhưng cũng ở đề phòng tướng công A, rốt cuộc tướng công trong tay còn nắm vô cùng quan trọng xuống nghệm tỉ tổ hệm căn cứ. Lý ứng như tưởng, sung chính đế hẳn là suy nghĩ biện pháp chuẩn bị đem xuống nghệm tỉ tổ hệm căn cứ thu hồi đi. Chỉ là ngại với hắn hiện tại đang ở trọng dụng tướng công, không hảo làm được quá tráng ra thôi. Xem ra đến tìm cái thời gian, cùng tướng công thảo luận thảo luận chuyện này, lý ứng như bên này tưởng xuất thần, bên kia sáu nha liền trở về lời nói. Sáu nha cười một tiếng, đệ muội, ngươi này nhưng nói, ta chính là làm như vậy, từ lần trước lục lang đem nàng phải cho tướng công nạp thiếp sự ngăn lại đi lúc sau, ta liền đã thấy ra, ta có như vậy tiền đồ đệ đệ. Hà tất lại như vậy ép dạ cầu toàn, chỉ cần là ta chiếm lý, ta nhưng không tính toán chịu đựng, nói như thế vài lần, bà bà liền cũng không để cập tới. Sáu nha cười đến tươi đẹp. Lý ứng như nói, lý nên như thế, chúng ta làm con dâu, hiếu kính bà mẫu là bổn phận, nhưng cũng không thể một mực nhượng bộ bà bà. Nếu gặp hiểu lý lẽ, tự nhiên là hai tương hợp, nhưng gặp kia nghị sai rồi, sẽ chỉ làm người được một tức lại muốn tiến một thước đem con dâu nhường nhịn coi là yếu đuối. Ê á dịu dàng so bảo đôn nhi đại hai tháng, lúc này hai cái bụ bấm bị đặt ở trên sạp, ở mặt trên thả chút món đồ chơi, vốn dĩ hai người một người ôm một cái chơi hảo hảo, nhưng dịu dàng không biết sao liền nhìn tới bảo đôn nhi trong tay kia chỉ khâu và giống như đúc kết xanh, dối tay đi đoạn. Bảo đôn nhi hả là cái dễ trọng, hắn như vậy tiểu, tự nhiên cũng không biết cái gì là thân sĩ phong độ. Trực tiếp đối với dịu dàng vườn tay chính là bạch bạch vài cái. Hoa hoa hoa. Nương dịu dàng đã không sai biệt lắm một tuổi nữa. Sẽ bạo một cái hai cái tử, Sớm nhất học được chính là nương. Bảo đôn nhi thấy dịu dàng khóc. Vô tội xem một cái lý ứng như. Miệng một bẹp. Cũng chuẩn bị khai gào. Đây là làm sao vậy? Chỉ là không đợi bảo đôn nhi khóc thành tiếng. Chu di liền đứng ở cửa ôn hòa ra tiếng. Cặp cặp bảo đôn nhi thấy chu di. Đem dự bị khóc tư thế dây thu, cười đến hai con mắt con con, đối với Chu Di vươn tay, xem hắn như vậy, nếu là sẽ chạy, chỉ sợ đã sớm nhào vào Chu Di trong lòng ngực. Chu Di thấy Bảo Đôn Nhi như vậy, bước nhanh đến gần, đem Bảo Đôn Nhi ôm vào trong lòng ngực, Bảo Đôn Nhi lập tức bám vào Chu Di cổ, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng, cọ một chút, sau đó mới quay đầu nhìn dịu dàng, đại đại trong ánh mắt thế nhưng để lộ ra một chút đắc ý. Hoa hoa hoa dịu dàng khóc lớn hơn nữa thành nương. Sáu nha đem dịu dàng bế lên tới, dở khóc dở cười nói, ai kêu ngươi đi đoạt lấy đệ đệ đồ vật. Ngươi là tỷ tỷ hẳn là nhường đệ đệ A. Chu Di ôm bảo đôn nhi ngồi xuống, lúc này thiên còn lãnh thực, trong phòng thả than hỏa, Chu Di từ bên ngoài tiến vào một thân hàn ý, liền đem bảo đôn nhi đưa cho Lý ứng như, miễn cho hắn cũng đi theo lây dính hàn khí. Hắn biên nương trong tầm tay hỏi, đây là làm sao vậy Uyển Uyển hảo hảo như thế nào khóc Lý ứng như điểm một chút bảo Đôn Nhi còn không phải bảo Đôn Nhi tính tình cùng cái Bá Vương dường như Uyển Uyển muốn nhìn vừa thấy trong tay hắn món đồ chơi hắn liền ra tay Sáu nha vợ nói việc này là Uyển Uyển không đúng nàng tính tình có chút độc, về sau ta thế nào cũng phải cho nàng bẻ lại đây không thể Tiểu hai tử đánh nhau lại là hai cái còn nghe không hiểu tiếng người nói lại nhiều cũng không có gì ý nghĩa Chu Di liền cười cười. Đầu đầu Uyển Uyển. Hắn chiêu hài tử hiếm lạ bản lĩnh phảng phất là từ trong bụng mẹ liền mang đến, ở hắn còn nhỏ thời điểm, ngay cả Ngũ Lang Thất Lang đều thực dính hắn, càng đừng nói sau lại tám lang, tới rồi sau lại, mấy cái cháu trai cháu gái chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trong mắt cũng mạo ngôi sao. Hiện tại không đầu Uyển Uyển hay hạ, Uyển Uyển liền nín khóc mỉm cười. "Cứu, cứu." Chu Di ăn cả kinh, cười nói, "Uyển Uyển thế nhưng sẽ kêu cứu cứu, quá có khả năng" Nói còn sờ sờ huyền huyền gương mặt. Này vốn dĩ không có gì ghê gớm, nhưng bên cạnh còn có một cái bảo đôn nhi đâu, hắn mặc dù ở lý ứng như trong lòng ngực, trong mắt cũng nhìn chằm chằm vào Chu Di, hiện tại thấy Chu Di đổ cái kia chán ghét quỷ, cũng không ôm hắn, tức khắc nóng nảy, a a. Chu Di liếc hắn một cái, "Đều tra." A a. "Cha." Bảo Đôn nhi dừng miệng, chỉ hai chỉ cánh môi mấp máy, Phảng Phất đang tìm kiếm phát âm. Chu Di than một tiếng, Ai, Nhi tử, ngươi làm sao nha, lớn như vậy liền cha đều sẽ không kêu. Bảo Đôn Nhi hiện tại ấn thật tuổi tới tính nói, cũng có một tuổi linh năm tháng. Đa. Bảo Đôn Nhi mặt đều nghẹn đỏ, đống nhiên mạo như vậy một cái tử. Tuy rằng chỉ là như vậy một cái cực kỳ không tiêu chuẩn đơn giản tử, nghe vào chu di lỗ thai cũng tựa như đất bằng sấm sét, hắn không thể tin tưởng nhìn về phía Bảo Đôn Nhi, Nhi tử, ngươi vừa mới kêu ta. Lý ứng như cũng giật mình không thôi, là kêu, ta vừa mới nghe giành mạch. Lại kêu một tiếng, Chu Di cười ha ha, đem bảo đôn nhi ôm vào chính mình trong lòng ngực, bảo đôn nhi tới rồi Chu Di ôm ấp, lập tức giống bạch tuộc giống nhau, gắt gao ôm cổ hắn, ôm lúc sau, còn quay đầu lại nhìn về phía dịu dàng, đôi mắt hư hư hờ khép, vô cớ liền sinh ra một ít khiêu khích trí vị. Lý ứng như nhìn, tức khắc dở khóc dở cười, đứa nhỏ này. Không phải là xem huyển huyển kêu tướng công, lúc này mới đem mặt nghẹn đỏ cũng muốn kêu xuất hiện đi. Chu Di lại làm bảo đôn nhi kêu hắn, bảo đôn nhi liền chết cũng không mở miệng, chỉ gắt gao ôm Chu Di cổ. Sáu nha lại cùng Chu Di nói trong chốc lát lời nói, đi hậu viện bồi trong chốc lát vương diễm, lúc này mới rời đi Chu Phủ. Ngũ tỷ tới có chuyện gì sao? Chu Di hỏi Lý ứng như. Lý ứng như liền đem sáu nha lời nói một năm một mười cấp Chu Di nói. Chu Di cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là xem kém ôn phu nhân, không nghĩ tới nàng là như thế không biết đại thể người. Lý ứng như nhìn Chu Di, tướng công, ôn đại nhân lần này có thể lên làm quan chủ khảo có phải hay không cùng ngươi có chút quan hệ. Chu Di uống một ngụm trà nóng, là có chút quan hệ, bất quá quan hệ cũng không lớn, cũng là ôn đại nhân tự thân tư lịch đủ ngạnh, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không điểm ôn đại nhân. Vậy ngươi, hoàng thượng có phải hay không ở để phòng ngươi? Này một câu, Lý Ứng Như ở trong lòng chần chọc vài lần, mới tới gần Chu Di, nhẹ giọng hỏi ra khẩu. Lúc này trong phòng chỉ có bọn họ hai người lại thêm một cái ngây thơ mở mịt bảo đôn nhi, Chu Di liền gật gật đầu, "Không tồi, hoàng thượng thật là phải dùng ta, nhưng hắn cũng sát sát thật thật là ở phòng ta." Kia Lý Ứng Như có chút lo lắng. Chu Di cười một tiếng, "Yên tâm đi, những việc này ta sẽ xử lý, hoàng thượng còn tính toán làm thiên cổ minh quân đâu?" Chỉ cần ta còn hữu dụng, hắn liền sẽ không đối ta thế nào. Giống như Chu Di tin tưởng Lý Ứng Như giống nhau, Lý Ứng Như đồng dạng cũng tin tưởng Chu Di. Nếu Chu Di nói không cần lo lắng, kia Lý Ứng Như liền không hề quá nhiều nhọc lòng. Hai tháng xuân phong thừa kéo, thực mau kỳ thi mùa xuân liền tiến đến, ôn tân bốn dĩ năm nay có thể tham gia thi hội, nhưng bởi vì ôn khúc làm quan chủ khảo, hắn tự nhiên muốn tị hiểm, cho nên lần này ân khoa là không được. Nhưng cũng may sang năm chính là chính khoa, hắn chỉ cần chờ một năm, liền có thể lại khảo. Chỉ là Chu Di nhìn một chút hắn văn trường, tuy cũng không tồi, nhưng muốn lại nhân tài đông đúc thi hội chung lấy được hảo thành tích, vẫn là huyền thật sự, nhiều nhất chỉ có thể tính trung hạ du trình độ. Hắn hiện tại lại mài ruốc một năm, cũng hảo. Chờ đến thi hội ngày này, canh bốn thời gian, Minh Kinh trên lầu tiếng chung loáng thoáng truyền vào Chu Phủ, Chu Di một chút liền thanh tỉnh. Hắn rời giường xuyên quần áo, dựa vào mép giường nghiêng thai nghe bên kia mơ hồ chuyển ra tới động tĩnh. Nghĩ đến 2 năm trước lúc này, hắn cũng là như thế hầu ở cống lâu trước, bắt một cái mờ mịt tiền đồ, không nghĩ tới thời sự thay đổi. Bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian, trên người hắn thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đến nỗi con đường. Phía trước, tướng công, lý ứng như không biết khi nào, đã đứng ở hắn bên người. Chu Di đem ly ứng như tay bỏ vào trong tay vớt ve, như thế nào đi lên. Ta thấy ngươi đứng ở chỗ này, tự nhiên ngủ không được. Sân bên ngoài còn có tuyết động, phản xạ vào nhà, sân đến ly ứng như khuôn mặt như ngọc. Không có việc gì, ta chỉ là nghe được tiếng Trung, nhớ tới một ít chuyện xưa, ngủ đi. Cựu thiên thi hội thực mau liền qua, giám khảo nhóm liền tiến vào khua thiêng gọi mỗi bài chấm thi chung. Chu Di nhìn thương nghiệp thư viện bọn học sinh đáp đề sau trong lòng buông xuống hơn phân nửa, như vô tình ngoại, lần này thương nghiệp thư viện quá thi hội người hẳn là không ít. Sự thật cũng như Chu Di phỏng đoán giống nhau, thậm chí so với hắn dự tính còn muốn khảo đến hảo, trước 10 tên trung thế nhưng có 2 cái là xuất từ thương nghiệp thư viện, hơn nữa tổng cộng 300 danh chúng tuyển danh sách, thương nghiệp thư viện thế nhưng độc chiếm 20 mấy danh. Hỏi cái này chút chúng học sinh, đại bộ phận đều là dựa theo Chu Di kịch bản tới. Ở theo sau thi đình trùng, Bởi vì thương nghiệp thư viện chú trọng thực tiễn dạy học, ở thi vấn đáp thượng, tự nhiên so mặt khác thí sinh đáp đến càng có nội dung. Thương nghiệp thư viện thí sinh thi đỉnh thượng thứ tự thế nhưng phổ biến ở thi hội thượng lại vào một tầng. Thương nghiệp thư viện làm lần đầu đã thành công. Tạ bởi vậy sự, tới thương nghiệp thư viện hỏi thăm, ý muốn khai năm qua thương nghiệp thư viện đọc sách người càng nhiều. Nhưng việc này cũng khiến cho triều đình thượng nghị luận. Cảm thấy có phải hay không ôn khúc cùng Chu Di có cái gì không thể cho ai biết hoạt động, bằng không thương nghiệp thư viện như thế nào sẽ có nhiều người như vậy thi đầu. Chu Di lập tức liền đem này lén khua môi múa mép người ngăn chặn, mang chửi người còn muốn căn cứ sự thật đâu, bản quan cũng không biết đường đường mệnh quan triều đình, thế nhưng so đầu đường thượng bà Ba Hoa còn muốn sẽ khua môi múa mép, như thế không khẩu bạch nhà, liền cấp ôn đại nhân cùng ta an lớn như vậy đỉnh đầu mũ, ngươi có chứng cứ sao, nếu có chứng cứ chỉ lo thượng số con, nếu không có chứng cứ, liền câm miệng của ngươi lại, khoa cử là cỡ nào quan trọng việc, há tha cho ngươi nhỏm. Tuy ý xem vào. Nay quan hệ đến triều cương ổn định, các ngươi đục nước béo cỏ, an chính là cái gì tâm? Bị Chu Di như vậy một đốn trách móc, hai vị lén thảo luận quan viên tức khắc mặt liền trắng. Chu đại nhân, là chúng ta sai, chúng ta cũng là nghe người khác nói, ngài xin thứ cho tội, xin thứ cho tội. Chu Di nhíu nhíu mày, các ngươi là ai? là triều đình lương đống chỉ bằng người khác không hề chứng cứ lý do thoái thác cũng dám ở như vậy đại sự thượng đi theo tin đồn nhảm nhí bản quan xem các ngươi là chán sống rồi nếu lại có lần sau bản quan nhất định phải trình báo ngự tiền là là chu đại nhân bọn hạ quan cũng không dám nữa chu di trên đường trở về còn đang suy nghĩ chẳng lẽ đây là ai âm mưu thả ra như vậy từng gió chẳng lẽ là còn có cái gì sau chiêu Ôn khúc người này hắn biết, khẳng định không có khả năng làm việc thiên tư, nếu thực sự có ai chuẩn bị ra chiêu, chỉ sợ cũng là hạng trang mua kiếm ý ở phái công A. Chu Di vốn dĩ vạn phần cảnh giác, lập tức xuống tay tra việc này, ai ngờ được đến kết quả lại là làm hắn dở khóc dở cười, nguyên lai này lại là tứ hoàng tử thả ra tiếng gió, liên tiếp vài lần ở Chu Di nơi này ăn mệt, hắn kia châm chọc đại tâm nhãn lập tức liền đem Chu Di cấp hận thượng. Nói đến cũng buồn cười. Hắn cũng không có gì kế tiếp thủ đoạn, chính là cảm thấy Chu Di viện trưởng thương nghiệp thư viện học sinh khảo như thế chi hảo, chuẩn bị cấp Chu Di tìm xem nên hủi. Hắn không tưởng thật sự tạ từ khoa cử sinh sự, chính là tưởng ghê tởm ghê tởm Chu Di. Chu Di ngồi ở thư phòng, đem tiền căn hậu quả nhìn một lần sau, lập tức liền lắc lắc đầu, không nghĩ tới hoàng gia người thế nhưng không chịu được như thế, thế nhưng còn có so thái tử còn xuân người đâu. Ai, từ bất hiếu phụ hoàng thượng nhưng có đến đau đầu. Sự thật cũng như Chu Di đoán giống nhau, khoa cử chuyện lớn như thế tình, sung chính đế tự nhiên sẽ quan tâm, một quan tâm, tin đồn nhảm nhí liền vào hắn nhĩ. Nhưng các triều thần chỉ là lén thảo luận, cũng không gặp ai thượng sổ con, này vừa thấy chính là có miêu nghị đâu, tứ hoàng tử làm việc hoang đường, lược một điều tra, sung chính đế liền đem tiền căn hậu quả biết rõ ràng. Nghĩa tử, sung chính đế khí thẳng run, Tưởng hắn tuy rằng đại với triều chính, nhưng luận thông minh, này đem sở hữu đế vương một phen kéo, tự giác cũng không bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Rồng sinh rồng, nhưng hắn sinh đây là cái gì ngoạn ý nhi, này nơi nào là lòng, rõ ràng là liền trùng đều không bằng A, dại rột không có thuốc nào cứu được. Đại thái giám đứng ở một bên đem vùi đầu đến thiếu chút nữa vào ngực, sung chính đế khí một phen. Đại thái giám bốn tưởng rằng sùng chính đế sẽ đem tứ hoàng tử gọi tới dân dậy một phen, ai ngờ đến sùng chính đế thế nhưng kiềm chế hạ. Đại thái giám hơi suy tư, liền minh bạch, hoàng thượng đây là hoàn toàn cấp tứ hoàng tử bài trừ bên ngoài, tứ hoàng tử vô dụng, hoàng thượng liền không hề đem hắn để vào mắt. Đáng thương tứ hoàng tử tự cho là tìm chu di một phen đen đuổi, ở trong phủ nhạc ăn nhiều hai chén cơm, lại không biết, ở sùng chính nơi đó, sớm đã coi hắn vì không có gì. Thương nghiệp thư viện lần này khảo trung đại khái có tam thành đô vào thương nghiệp bộ, mặt khác người tuy rằng phân tán ở địa phương khác, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều ngầm lặng lẽ bái phỏng quá Chu Di. Gần nhất, Chu Di hiện giờ là thần cư địa vị cao, đối với bọn họ này đó mới vào quan trường tay mơ tới nói, chính là thiên nhiên có thể che ấm đại thụ. Thứ hai, thương nghiệp thư viện cấp này đó học sinh giáo huấn tư tưởng nổi lên hiệu quả, toàn đại cảng thương nghiệp thư viện học sinh. Có thể nói là đi ở tư tưởng đằng trước, Chu Di làm bọn họ tinh thần lãnh tụ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ lấy Chu Di như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Di hoa như thế đại sức lực làm thương nghiệp thư viện, vì chính là bồi dưỡng đồng minh cùng người nối nghiệp, đối với những người này, hắn tự nhiên là cẩn thận làm an bài. Chờ đến này đó thí sinh vị trí đều an bài hảo lúc sau, thời gian đã tới rồi 3 tháng mạng, mùa xuân chân chính tới. Mùi hoa mãn doanh ngày này. Một vị tuổi trẻ nam tử gõ vang chu phủ đại môn. Tôn trúc chủ. chu Di giật mình nhìn trước mặt nam tử. chu Di, đã lâu không thấy. Tôn trúc chủ cười trăng sáng phong thanh. chu Di vội đem tôn trúc chủ nên tiến vào Ngươi là tham gia năm nay ân khoa sao? Vì sao ngay từ đầu không tới tìm ta? Nhưng lần này khảo chung người cũng không có tôn trúc chủ a Chẳng lẽ là tôn trúc chủ thi rớt? Tôn trúc chủ lắc lắc đầu. Năm nay ân khoa ta cũng không tham gia. Trước tiên tới Kinh Thành, cũng là chuẩn bị tham gia sang năm chính khoa Chu Di nghe vậy, thở dài nhẹ nhõn một hơi, như thế liền hảo. Tôn Trúc chủ niệm thư như thế dùng sức, Chu Di thiệt tình hy vọng hắn có thể trả giá có điều đến. Vậy ngươi nhưng tìm được đặt chân địa phương. Nếu ngươi không chê, liền ở tại nhà ta nhưng hảo, nhà ta ngươi cũng thấy, dân cư không nhiều lắm, tòa nhà này có rất nhiều nhà ở. Chu Di chân thành mời đến. Tôn Trúc chủ lắc lắc đầu. Không nhọc ngươi lo lắng, hiện tại nhà ta nhật tử còn không có trở ngại, nhà ở đã thuê hảo. Lần này tới cửa, cũng chỉ bất quá là nhìn xem láo hưu, đương nhiên, nếu ngươi còn làm như ta là ngươi láo hưu nói, rốt cuộc trước kia ta từng đối với ngươi từng có ghen ghét. Chu Di vui sướng cười, ngươi đây là gì ra lời này, ta tự nhiên là vẫn luôn đem ngươi đường bằng hưu. Chu Di cũng không lại nói giữ lại tôn trúc chủ nói, hắn biết tôn trúc chủ lòng tự trọng cường mạnh mẽ giữ lại, sẽ chỉ làm tôn trúc chủ khó xử. Tôn trúc chủ liền hơi hơi câu khỏe miệng, Chu Di là hắn khi còn nhỏ bản thân, tuy rằng niên thiếu khi đã từng có tưởng bất quá địa phương, nhưng Chu Di, từ đầu đến cuối đều đều là hắn truy đuổi mục tiêu, gặp lại còn có thể như thế tâm tình, với hắn mà nói, đã thực thỏa mãn. Trưng 176 phong vân khởi. Cùng bạn tốt tương phùng, quả thật nhân sinh một đại khóe sự. Chu Di cố ý đẩy buổi chiều sai sự, cùng tôn trúc chủ đem rượu ngôn hoan. Nói chuyện với nhau chung, chu Di đã biết tôn trúc chủ chưa thành ra, lần này vào kinh, trừ bỏ chuẩn bị sang năm thi hội ngoại, càng là vì cấp phụ thân tìm thầy trị bệnh, phụ thân hắn sớm chút năm vì cung hắn miệng thư, mệnh thân mình, hiện tại thân thể không được tốt. chu Di nghe xong thổn thức không thôi, trong đầu hiện ra tôn trúc chủ phụ thân hình tượng, ma cán giống nhau thân mình, lời nói gian lại rất là đoan trang tao nhã cùng tôn trúc chủ không có sai biệt lòng tự trọng cơ cường. Chu Di cấp tôn trúc chủ kính một chén rượu, lập tức nói, ta so ngươi sớm mấy năm vào kinh, đối kinh thành so ngươi quen thuộc, nếu ngươi tin được nói, ta sẽ giúp ngươi tìm ý gì Tôn trúc chủ vội đứng lên thành khẩn nói lời cảm tạ, hắn cũng không nguyện ý phiền thoái người khác, mặc dù là bằng hữu nhưng hiện tại sự tình quan phụ thân hắn thân thể, không nghĩ phiền thoái cũng muốn phiền thoái. Chu Di vội ngừng tôn trúc chủ muốn hành lễ động tác, Ngươi không phải nói ta là người láo hưu, bằng hữu chi gian cho nhau hỗ trợ, cần gì nói cảm ơn. Tôn Trúc Chủ nghe vậy, môi động vài cái, rốt cuộc không có đem tạ lễ tiếp tục hành đi xuống. Rượu quá ba tuần sau, Chu Di hỏi Quảng An huyện mặt khác cùng trường tình huống, Tôn Trúc Chủ thanh âm trong sáng, Dương Bất Phàm đã là hai đứa nhỏ cha, hắn nghiệm thư không thành, đã đi theo phụ thân hắn ở Kinh Thương, hiện tại thành lập thơ lùa xưởng, sinh y đã là càng làm càng lớn. Đến nỗi ngô khởi, hắn đi canh âm, nói là ở bên kia đương một cái dạy học tiên sinh, đến nỗi mặt khác tình huống, ta cũng không biết. Chu Di nghe xong thật sâu thở dài, xem ra ngô khởi vẫn là không vông, nếu không hà tất đi xa tha hương, thời đại này, xa rời quê hương yêu cầu bao lớn dũng khí. Ngô khởi đã khảo qua cử nhân, mặc dù khảo bất quá thi hội, ở Quảng An huyện đương một cái hương thân cũng đủ rồi, nhưng hắn lại xa phó canh âm. Nô ra vì việc này còn nháo quá, cuối cùng vẫn là không bẻ quá ngô khởi. Thật không nghĩ tới, khi còn nhỏ hắn giống một cái cục bột giống nhau, tính tình mềm mại, động bất động liền khóc, trưởng thành ngược lại thành nhất bướng bình một cái. Tôn trúc chủ thở dài. Chu di yên lặng uống lên một chén rượu, xem ra ngô khởi giấu giếm thực hảo. Không có người biết hắn đối dương bất phàm ôm như vậy tâm tư, cầu mà không được, đơn giản rời xa bất tương kiến, chỉ mong hắn có thể đã thấy ra đi. Vậy ngươi cũng biết trịnh chi tin tức. Chu Di hỏi tôn trúc chủ, nhớ tới cái kiêng ngạo kiều tiểu tử. Chu Di trong lòng bị kín một tầng lo lắng, trịnh chi đầu dưa thông minh vô cùng. Hắn một cái xuyên qua nhân sĩ ở niệm thư thượng mới có thể miễn cưỡng so đến quá kia tiểu tử. Như thế thông tuệ nhân vật, ở khoa cử một đường thượng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thanh danh tức khởi. Nhưng đến nay Chu Di cũng không nghe thấy hắn cái gì tin tức. Hắn hỏi tôn trúc chủ cũng không ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc trình chi là giang âm nhân sĩ, không ở Quảng An huyện Niệm mấy năm thư liền đi trở về. Nào tưởng tôn trúc chủ lại thở dài một hơi, chú di, ngươi liền tính không hỏi ta, ta cũng muốn báo cho ngươi, trình chi hắn không có, phía trước đã triển miên giường bệnh đã nhiều năm, năm trước mùa đông thời điểm hắn liền đi. Nếu không lấy hắn tư chất, chỉ sợ đã sớm cao trung hoàng bảng. Không có. Chu di nghe xong hảo một trận hoàng hốt, hắn liền nói, Vì cái gì ở thi hương cùng thi hội thượng đều không có thấy trịnh chi tên, hắn trước mắt hiện ra cái kia biệt nữ, ở trên nền tuyết hô to, chúng ta hiện tại xem như bằng hữu đi. cung trường, không nghĩ tới, bất quá 7-8 năm, cũng đã cảnh còn người mất. Cũng coi như là thiên đố anh tài đi. Tôn trúc chủ than một tiếng. Hắn bị bệnh lâu như vậy ta cũng không biết nói chu gì bưng lên một chén rượu đột nhiên rót hạ. ngươi ở kinh thành, bận về việc triều chính. Hắn xa ở Giang Âm, đừng nói ngươi, chính là ta, cũng là trong lúc vô ý nghe nói. Chu Di, ngươi đừng quá thương tâm. Tôn Trúc Chủ thấy Chu Di bộ dáng không đúng, vội an ủi hắn. Chu Di gật gật đầu. Hai người lại nói một hồi lâu lời nói. Tôn Trúc Chủ mới đứng dậy rời đi. Đãi Tôn Trúc Chủ rời đi sau, Chu Di một người ngồi đã lâu. Khi còn nhỏ mấy cái bằng hữu, một cái đi xa tha hương, một cái không, có hắn cũng không biết hắn mấy năm nay bận bận rộn rộn một đường về phía trước ngẫu nhiên dừng lại nhìn lại lại phát hiện hoa tàn hoa khai sớm đã thay đổi nhân gian chu di đảo mãn một chén rượu nhìn phía trước lẩm bẩm nói không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ tuổi xuân chết sớm ta làm ngươi bằng hiu liền ngươi qua đời tin tức cũng không biết khi đó ngươi hỏi chúng ta hay không đã là bằng hiu hiện tại ta đáp ngươi ta không xứng làm ngươi bằng hiu trịnh chi một đường hảo tẩu Chu Di đem lì trung rượu rác. Thướng công, ngươi làm sao vậy? Lý ứng như biết Chu Di ở đại bạn tốt, nhưng như thế nào cùng bạn tốt gặp mặt sau, sắc mặt như thế trầm trọng. Chu Di phất phất tay, không có việc gì, ngươi dung ta ngẫm lại đi. Lý ứng như liền không truy vấn, thấy Chu Di sắc mặt có chút đỏ hồng, liền đem hắn đỡ lên giường, thấy Chu Di đóng đôi mắt, Lý ứng như thế hắn dịch chăn lúc này mới xoay người rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Chu Di đều có chút tinh thần xa suốt, ngày thường luôn cười tủm tỉm bộ dáng cũng không có, làm cho thương nghiệp bộ đều nơm nớp lo sợ, đừng nhìn Chu Di dễ dàng không phát hỏa, ngày thường cũng thực dễ nói chuyện, nhưng phía dưới người đối hắn chính là từ đáy lòng có kính sợ. Chỉ là không đợi tiếp tục xa vào, sung chính đế liền đem hắn kêu đi, hắn vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống thường lui tới giống nhau, sung chính đế là đơn độc tìm hắn có chuyện gì, chờ tới rồi ngự thư phòng mới biết được. Trong triều trọng thần sùng chính đế không sai biệt lắm toàn gọi tới. Chu Di lặng lẽ đứng ở đội ngũ cuối cùng. Đây là Tây Bắc quan kịch liệt sổ con, các ngươi nhìn xem đi. Sung chính đế xem một cái phía dưới mười mấy thần tử, đem trong tay tấu chương đưa cho hình cảnh. Hình cảnh mở ra, những người khác đều nhìn hình cảnh, không biết tấu chương bên trong là cái gì nội dung. Hình cảnh nhìn, sắc mặt mắt thấy ngưng trọng lên, bệ hạ, tại sao lại như vậy, có thể hay không là lầm báo? Hình cảnh đem sổ con đưa cho hắn mặt sau dương chi văn, giật mình nói. sung chính đế ngồi ở trên long sàng, lạnh sắc mặt cũng không nói chuyện. Ngự thư phòng nhất thời yên lặng xuống dưới, đứng ở chỗ này, có nội các đại lão lục bộ thượng thư, tam tư thủ lĩnh còn có trưởng binh võ tướng, có thể nói là trọng thần trung trọng thần. Đương nhiên Chu Di hiện tại cũng cùng lục bộ thượng thư bình ngồi, nhưng hắn vẫn là tự giác mà xếp hạng cuối cùng. Cái này trận trượng, không cần tưởng đều biết. Sổ con thượng sự tình không tầm thường, Tây Bắc quan. Tây Bắc quan bên kia có thể có chuyện gì? Nơi đó tiếp giáp nhung tộc cùng đại khương, phía Bắc đến Đông Bắc là địch gì? Này ba cái quốc gia là đại cảng hàng xóm trung thực lực cường hẳn nhất, vẫn luôn đối đại cảng nhất như hổ rình mồi. Chẳng lẽ là nơi đó có cái gì dị thường động tĩnh? Sổ con ở này đó trọng thần trung truyền lại, cuối cùng tới rồi chu di trong tay, hắn mở ra vừa thấy, nháy mắt cái chán liền nhíu lại. Quả nhiên, Tây Bắc quan bên kia tấu, đại khương cùng nhung tộc liên tiếp điều động binh lực, có hướng Tây Bắc quan tập kết hiện tượng. Khó trách hình cảnh sẽ hỏi có phải hay không lầm báo, rốt cuộc đại khương cùng nhung tộc quan hệ cũng không tốt. Nếu tấu là thật, chẳng những đại biểu cho bọn họ có tấn công đại càng tính toán, hơn nữa là hai cái quốc gia liên hợp lại. Xem ra bọn họ rốt cuộc vẫn là không chịu nổi. Tấu trương các ngươi cũng nhìn, có ý nghĩ gì? Xuân chính đế nhìn này đó thần tự hỏi. Hoàng thượng, bọn họ chỉ là điều binh, cũng không đại biểu liền nhất định là tấn công ta đại cảng, trước kia bọn họ cũng sẽ thường thường đến ta đại cảng biên cảnh đánh cướp, lần này có lẽ liền giống như trước đây đi. Hình bộ thượng thư nói. Thư có võ tướng nghe xong hình bộ thượng thư lời này, lập tức hừ một tiếng, thượng thư đại nhân ngươi cũng tưởng thật tốt quá, nếu chỉ là đơn thuần cắt cỏ cướp, hà tất hai nước liên hợp lại điều động binh lực. Hoàng thượng. Bọn họ này rõ ràng là chuẩn bị liên hợp lại chuẩn bị tấn công đại cảng, không thể thiếu cảnh giác, nhất định phải sớm làm chuẩn bị A. Tán đồng người của hắn không sai biệt lắm có hơn phân nửa, đều cảm thấy đại khương cùng nung tộc lòng ngông giả thú, không thể không phòng bị. Đến nỗi như thế nào cái phòng bị Pháp, nếu thật sự đại khương cùng nung tộc liên hợp lại, hòa hay chiến này đã có thể có đến thảo luận. Chiến, đương nhiên là chiến rốt cuộc, ta đại cảng gần một năm tới quốc thái dân an. Quốc khố tràn đầy, không bằng nhân cơ hội này, đêm này đó lòng ngông giả thú ra hỏa đánh sợ, cũng làm cho bọn họ biết ta đại càng không phải dễ khi dễ, để tránh bọn họ lao lấy đánh giặc uy hiếp chúng ta, nhân gia đều đánh tới cửa tới, chẳng lẽ chúng ta còn muốn giống như trước giống nhau đối bọn họ chịu thua. Võ tướng bên kia lý do thoái thác nhất trí. Hàn tướng quân, ngươi không cần nói chuyện giật gần, bọn họ nơi nào đánh tới cửa tới. Nếu thật muốn đánh giặc, Ít nhất phải cho ta đại càng rơi xuống chiến thư đi Hiện tại ta nhà tù thật vất vả hoán lại đây Nhất nên làm đến là nghỉ ngơi lấy lại sức Tuy rằng quốc khố không thiếu tiền Nhưng binh lại không có luyện Ta đại càng thái bình lâu ngày Tướng sĩ đã nhiều năm chưa kinh lịch chiến sự Thần ý kiến là Hiện tại không nên vọng khởi chiến tranh Đại khương cùng nung tộc điệu bộ như vậy Định cũng là giống như trước đây Đơn giản là tưởng từ ta đại càng đạt được tuổi bạc cùng tuổi lương thôi Nếu bọn họ điều kiện cũng không quá hà khắc, chúng ta có. Thể trước đáp ứng bọn họ, cho chúng ta tranh thủ tăng trưởng thực lực thời gian. Binh Bộ Thượng Thư nói. Suy Ma Tướng Quân Cười Nhạo nói, không biết từ bao lâu phía trước, các ngươi chính là này bộ lý do thoái thác, chính là kết quả đâu, chẳng qua là làm cho bọn họ càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thức thôi. Đường đường đại cảng đối mặt địch nhân khiêu khích, thế nhưng liền chiến cũng không dám ứng. Mỗi người nghĩ đương rùa đen rút đầu, cũng khó trách bọn họ càng ngày càng không kiêng nể gì. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, hiện tại nếu cũng không thiếu quân lương, nên chính diện ứng chiến, chỉ có đưa bọn họ đánh sợ, bọn họ mới có thể chân chính thần phục sung chính đế bị nói có chút ý động. Hắn đã sớm chịu đủ rồi những cái đó tiểu quốc khí. Mã tướng quân như thế lời thề son sát, vậy ngươi có thể bảo đảm ta đại càng tướng sĩ chiến lược sao, nếu đánh bại? Hậu quả có thể so hiện tại cầu hòa nghiêm trọng gấp trăm lần, còn có ta đại càng ba tánh, một khi khởi chiến sự, nhất định trăm họ lầm than, ngươi không thể bởi vì chính mình là võ tướng, vì lập công liền hy vọng đánh giặc. Binh bộ thượng thư một bước cũng không nhường. Chu Di Hồ Nghi nhìn binh bộ thượng thư, lão nhân này khi nào như vậy có sức chiến đấu, có thể cùng này đó võ tướng chính diện giang lâu như vậy. Binh bộ thượng thư như thế cực lực ngăn cản chiến sự. Chu Di nhưng không tin hắn nói những cái đó đạo lý lớn, cái gì để tránh thiên hạ trăm họ lầm than. Chu Di cười nhạo một tiếng, đương hắn không biết binh bộ thượng thư gốc gác sao, hắn như vậy phản đối khai chiến, nếu không phải vì công, tự nhiên là bởi vì tư lợi. Binh bộ thượng thư chủ quản binh khi quân tạo, đây chính là cái đầy đặn sai sự. Mỗi năm triều đình đều sẽ hướng binh bộ chi ngân sách, dùng cho quân tạo quân lương, quân tạo ưu khuyết bên trong miêu nhị nhưng lớn, không có chiến sự nhật tử. Binh bộ hà khấu một ít, tạo một ít bộ dáng hóa, ai lại biết. Chu Di nhìn thoáng qua binh bộ thượng thư, lão nhân này chính là bởi vì việc này mới sợ đánh ra đi, rốt cuộc một tá trượng, nhưng cái đó quân tạo phẩm không phải lộ thầy. Đến nỗi này đó các tướng quân cực lực chủ trạm cũng thực hảo lý giải, võ tướng bản thân liền so quan văn có tâm huyết, trừ bỏ bọn họ vừa mới nói những cái đó lý do ngoại, tự nhiên cũng có tính toán của chính mình, bọn họ là võ tướng. Nếu không có chiến sự, binh quyền liền phải nộp lên, chỉ biết lưu cực nhỏ binh lực ở bọn họ trong tay, hơn nữa không có trượng đánh, bọn họ ở trên triều đỉnh cơ hồ chính là trong suốt nhân vật. Đứng ở bọn họ lập trường, thật là vô luận về công về tư, đều hẳn là ứng chiến. Tướng sĩ chiến lược đều yêu cầu huyết tôi luyện, nếu thường thường xúc ở mai rùa, liền tính là thần tướng thiên binh cũng chỉ sẽ bị ma bình tâm huyết. Mã tướng quân cũng chừng lớn con mắt nói. Hình cảnh Dương Chi Văn, các ngươi ra sao cái nhìn? Xung chính đế đối võ tướng cùng binh bộ thượng thư tranh luận không có làm đánh giá, nhìn một vòng nhi, vẫn là hỏi hai cái nội các người. Hình cảnh tiến lên, Hoàng thượng, thần cho rằng hai vị tướng quân cùng đường đại nhân nói đều có lý, vi thần tổng hợp một chút, cảm thấy chúng ta ngầm ứng làm tốt đánh giặc chuẩn bị, nhưng vẫn là muốn tranh thủ cùng khả năng, nhìn xem đại khương cùng nhung tộc mục đích rốt cuộc là vì cái gì, nếu có thể cùng. Vi thần cũng không kiến nghị lúc này đánh giặc, nếu đối phương điều kiện thật sự quá phận, chúng ta làm chuẩn bị cũng không đến mức thật đánh lên trượng tới thời điểm hốt hoảng ứng đối. Rốt cuộc là thủ phụ, suy xét đích xác tương đối toàn diện. Hắn nói cũng không bàn mà hợp ý nhau Chu Di ý tứ, nếu là có cùng khả năng, Chu Di cũng không kiến nghị lúc này đánh giặc, hắn tân chính còn chưa thực thi bao lâu, còn cần thời gian tới chờ nó trưởng thành. Một cái an ổn hòa bình hoàn cảnh đương nhiên quan trọng nhất. Nhưng đối phương nếu được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại Đại Cảng cũng có một trận chiến trí chi lực, võ tướng nói cũng đều không phải là không có đạo lý, một mặt lùi bước sẽ chỉ làm chính mình lâm vào lui không thể lui hoàn cảnh. Hơn nữa, Chu Di từ Đại Khương cùng Lung tộc liên hợp điều binh chung nghe thấy được không giống bình thường tin tức, nay hẳn là cùng thường lui tới làm tiền bất đồng, bọn họ hai nước tình nguyện vuông cũ thủ, nhìn dáng vẻ 89 phần 10 là quyết định chủ ý muốn đối Đại Cảng toàn diện khai chiến. Đại Khương, Nhung tộc, địch gì, tựa như ba con linh cẩu, cố tình đại cảng cục thịt mỡ này còn không dừng ở bọn họ bên miệng lúc gần lúc hiện, dù dỗ bọn họ tới ăn, cục thịt mỡ này quá mức tươi ngon, hơn nữa theo Chu Di tình báo, phía Bắc mấy cái quốc gia nằm trước Nhật tử cũng không tốt quá, bên trong đang ở nháo tranh cãi, lúc này nhất chi đối ngoại mới có thể rời đi mâu thuẫn, đại cảng tự nhiên là bọn họ đầu tuyển mục tiêu. Ngoại dụ nguyên nhân bên trong Đại Càng phồn hoa rồi rào đã thành bọn họ ma trướng, mặc dù biết Đại Càng khả năng có thân khí, nhưng ngầm chiếm Đại Càng là này mấy cái quốc gia cho tới nay mục tiêu, muốn bọn họ từ bỏ là không có khả năng, mặc kệ thắng thua, ít nhất muốn đánh quá lại nói. Chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, bọn họ là đa cứng, Đại Càng là tinh mỹ đồ sứ. Dương Chi Văn, ngươi ý kiến đâu? Sung Chính Đế lại nhìn về phía Dương Chi Văn. Dương Chi Văn vội cúi đầu. Hồi hoàng thượng, vi thần tán thành hình đại nhân nói. sung chính đế hơi hơi gật đầu, lúc này hắn thấy xếp hạng mặt sau trước sau cuối đầu Chu Di, liền kêu tên của hắn, Chu Di, ngươi đâu, có hay không, cái gì bổ sung. Trước 177 chiến thư cùng phản gián. sung chính đế vừa hỏi xuất khẩu, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Di, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng tiểu tử này thực sự có chút hiểu biết chính xác. Chu Di vội tiến lên. Hồi Hoàng Thượng, vi thần cho rằng hình đại nhân kiến nghị thực hảo, chúng ta đích xác muốn tẫn lớn nhất khả năng cầu hòa, nhưng cũng nên làm nhất vạn toàn chuẩn bị. Ngoài ra, nếu khai chiến, ta đại càng phải phòng bị không ngừng đại khương cùng nung tộc, càng muốn phòng bị địch di nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cho nên, chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào làm địch di không tham chiến mới là trước mặt quan trọng việc. Ngự thư phòng người vừa nghe, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, Sùng chính đế nhìn về phía Chu Di như thế nào? Ngươi cho rằng địch Di cũng sẽ nhân cơ hội tham chiến. Chúng ta phía Bắc ba cái hàng xóm cho tới nay đều là lòng muông dạ thú. Nếu ta đại cang thật sự cùng đại khương, nhung tộc khai chiến, địch Di nào sẽ không có động tĩnh? Rốt cuộc đây là tốt nhất cơ hội. Chu Di thanh em không lớn, nhưng dừng ở Sùng chính đế cùng các vị đại thần lỗ thay lại rất trọng du ngàn cân. Nếu là thật sự, Tiêu đại cang liền gặp phải phía Bắc toàn tuyến tác chiến. Tuy rằng mấy năm nay đại càng mùa màng hảo một ít, nhưng đơn cùng đại khương cùng nung tộc đánh giặc đều cố hết sức thực, húng chi là còn muốn hơn nữa lịch gì. Chu Di nói có thể là thật vậy chăng? Mọi người hơi tưởng tượng, liên minh bạch tình huống như vậy vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Xuân chính đế vừa mới trong lòng dâng lên một khang hào hùng, phốc một chút lại dập tắt. Vậy ấn hình cảnh nói, ngầm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mặt ngoài tận lớn nhất khả năng nghị hòa đi. Địch Di bên kia cũng muốn phái sứ giả đi tham dò một chút tình huống, nếu có thể thuyết phục bọn họ không tham chiến tốt nhất. Xuân chính đế trầm ngâm sau một lúc lâu, phía mỏi mệt lênh lem nói: Hắn vốn tưởng rằng lúc này đây có thể rửa mối nhục xưa, không nghĩ tới kết quả là vẫn là muốn nuốt giữ hèn nhát cầu hòa. Hơn nữa, lần này nghị hòa còn cũng không nhất định có thể hành a, Xuân chính đế không phải ngốc tử, đại khương cùng nung tộc như thế động tĩnh chỉ sợ là quyết định chủ ý muốn toàn diện tiến công đại vượt qua. Nếu lại cấp đại càng 1-2 năm thời gian, sung chính đế ánh mắt nhìn về phía Chu Di, chiếu đại càng như thế phát triển đi xuống, chỉ cần có cũng đủ thời gian, những cái đó hàng xóm sớm hay muộn sẽ không đáng để lo, chỉ sợ phía bắc mấy cái hàng xóm cũng đã nhìn ra, cho nên mới tuyển ở thời điểm này dự bị tiến công đại cảng. Sung chính đế xoa xoa giữa mày, nhưng mệnh ở đây hàng tướng quân cùng mã tướng quân lãnh minh, cũng thực mau tuyên triệu Lý Tướng Quân, mặc hắn vì Bắc lộ thông soái ở Đông Bắc làm tốt tiếp ứng, để ngừa nếu đánh giặc, địch di thật sự đục nước béo cỏ. Lý Tướng Quân chợt vừa nghe khả năng muốn đánh giặc, giật mình cực kỳ, hắn vẫn luôn nhàn phú trong nhà, cũng không như thế nào quan tâm triều chính, không nghĩ tới hoàng đế một tuyên hắn chính là chuyện lớn như vậy. Tuy kinh ngạc, nhưng Lý Tướng Quân vẫn là chém đinh chặt sắt tiếp được sai sự. Cái gọi là tam quân chưa động, lương thảo đi trước, Xuân chính đế lại nhâm mệnh phụ trách quân nung người, quân tạo tự nhiên là binh bộ phụ trách, lương thảo kiếm tắc từ hộ bộ hợp tác, nội các thống lĩnh. Chỉ là này phái người nào đi địch di nhậm sứ giả, đại gia thảo luận một phen vẫn là không có định ra tới, rốt cuộc người này quan trọng nhất, chỉ có thể áp sau lại nghị. Được rồi, đều đi xuống chuẩn bị, Chu Di lưu lại. Là, mọi người đồng thời hành lễ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Chu Di, lúc này mới cung thân mình đi ra ngoài. Chú Khanh, lúc này đây đánh giặc có thể là không tránh được, chúng ta có nghị hòa tâm, nhưng đối phương khả năng không như vậy tưởng, nếu bọn họ một mặt tưởng khơi mào chiến sự, chúng ta cũng chỉ có thể ứng chiến. Xung chính đế thần sắc sầu lo. Chu Di Phịch một tiếng quỳ xuống. Hoàng thượng, nếu thật sự như thế, kia đại càng cũng chỉ có đón đầu ứng chiến, cũng may ta đại càng đã có súng nghệ tỉ tổ hển, này một năm súng nghệ tỉ tổ hển kiến tạo chưa bao giờ đỉnh. nếu vận dụng thích đáng. Chắc chắn cấp này đó lòng ngông dạ thú đồ đệ một cái huyết giao hấn, chúng ta đại càng hy vọng hòa bình, nhưng cũng không sợ đánh giặc, vì thần này một năm tới may mắn không làm lục mệnh, xuống ẻm tỷ tổ hển căn cứ cuối cùng có thể miễn cưỡng giao cho hoàng thượng. Hắn nói tình thâm ý thiết, thật mạnh túi xuống thân mình. Xuân chính đế trong mắt có trong nháy mắt chinh lăng, hắn thật là tính toán đem xuống ẻm tỷ tổ hển căn cứ lấy lại đây, nhưng không nghĩ tới chu di lại là như vậy tùy thời. Chu Khanh, Xu Nghe Tỷ Tổ Hền căn cứ vẫn luôn là người ở Đốc Tạo, chấm tin được ngươi, Hà Tất nói như thế. Xuân chính đế thanh âm ôn hòa, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Di cái hốt. Chu Di đứng dậy, Hoàng thượng, Xu Nghe Tỷ Tổ Hền hiện tại là ta đại cảng quân nhu quỷ vật, Vi Thần không hiểu đánh giặc việc, vẫn là giao cho Hoàng thượng chủ tính Trung An bài hảo, nếu thật đánh giặc, biên mậu thế tất chịu ảnh hưởng, Vi Thần năng lực không đủ chỉ có thể tận lực củng cố ta đại càng thương nghiệp hoàn cảnh. sung chính đế chân mày cao lại, ngươi theo như lời việc, đảo cũng đích xác rất quan trọng, nếu như thế, kia liền ý để ngươi đi. Mau đứng lên, vậy ngươi liền quản hảo thương mậu việc, miễn này chịu chiến loạn ảnh hưởng. Là, sung chính đế vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cháy xuống căn cứ, chu di nhân cơ hội này giao cho hắn cũng hảo, miễn cho sung chính đế nghi thần nghi quỷ. Hắn về đến nhà thời điểm, lý ứng như vội nói, Triều đình chính là muốn khai chiến sự. Cha tống cổ người tới nói thỉnh ngươi đi một chuyến. Chu Di vô vô Lý ứng như mù bàn tay, ta đây liền đi, trở về cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hảo! Lý ứng như cũng không hỏi nhiều, cấp Chu Di sửa sửa xem ý hề, đưa hắn ra sân. Chu Di đến Lý Phủ thời điểm, Lý Tướng Quân đang ở võ trưởng thượng luyện võ, một thanh trường đao bị hắn võ uy vũ sinh phong. Thấy Chu Di đã đến, Lý Tướng Quân lau mồ hôi, đi. Thư phòng nói chuyện, Chu Di liền đi theo Lý Tướng Quân phía sau vào thư phòng. Hai người ngồi xuống sau, Lý Tướng Quân nhìn Chu Di, ngươi cho rằng lần này đánh giặc tỷ lệ có bao nhiêu đại. Cái này con rể đích sắc thông tuệ vô cùng, chính hắn tuy rằng phân tích một phen, nhưng vẫn là muốn nghe xem Chu Di ý tưởng. Tám phần, nếu tam quốc hợp công ta đại cảng, còn lại là sáu thành. Tám phần, Lý Tướng Quân nghe xong, suy nghĩ sâu xa có chút hoảng hốt. Tuy rằng hiện tại Đại Càng không thiếu tiền, nhưng binh lực hoang phế nhiều năm như vậy, há là nhất thời là có thể để đi lên. Nếu cùng Đại Khương nhung tộc hai cái quốc gia khai chiến, Đại Càng khả năng còn có một trận chiến tri chi lực, nhưng Tam Quốc nếu thật sự liên hợp lại, kia Đại Càng nên như thế nào ngăn cản này Tam Quốc góp sát? Này nên làm thế nào cho phải? Lý tướng quân lẩm bẩm nói. Chu Di lắc lắc đầu, chỉ có làm vạn toàn chuẩn bị.